Mời các bạn cùng nghe phần 5 của truyện thập niên 60, gia đình hạnh phúc. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com 65 cửa hàng Bách Hóa Lúc này nếu là văn phòng có cái đồng sự thân thiết ở cửa hàng, lương du chạm, chợ rau có thể nói được với lời nói kia đại gia nhưng đều đi theo thơm lây đâu. Không nói có thể tỉnh nhiều ít phiếu chính là mọi người đều có phiếu nhưng hóa không đủ thời điểm, có quan hệ người là có thể mua được, không quan hệ có phiếu có tiền cũng bạch xả. Tới hút hàng hóa, đều là lâm thời thông chi mấy hào mấy hào bán, có quan hệ bên trong đã sớm cầm, không có quan hệ đi xếp hàng. Kia đội ngũ bài đến lão trường, thật vất vả đến phiên chính mình lại bị báo cho bán hết có tức hay không người. huống chi còn có một ít giá đặc biệt vé miễn phí sản phẩm đâu. Loại này giá đặc biệt vé miễn phí thương phẩm, mỗi một lần tới cơ bản đều bị đơn vị liên quan mua đi, trừ phi nhiều mua không riêng mới có thể treo biển hành nghề thông chi làm thị dân nhóm tới mua, nếu không người thường là không cần tưởng, liền tin tức sẽ không biết. Tuy rằng lúc này có chút sản phẩm còn không có chính thức phát hành phiếu chứng, nhưng cung hóa lượng không đủ thường xuyên là vừa đến hóa liền bán quang cuối cùng địa phương chính phủ cũng không thể không phát hành phiếu chứng hoặc là mua hóa khoán. Này cùng cả nước thống nhất phiếu cũng không nhiều lắm khác nhau. Chờ tiểu phó trở về thời điểm, không chỉ là một cái tiểu gì còn đi theo ba cái mặc áo khoác trắng đại phu cùng hộ sĩ, mặt khác còn có ba cái sản phụ. Các nàng một đám hỷ khí dương dương, ai nha thật sự có trứng gà sao? Chúng ta đều mấy hôm không vứt được ăn trứng gà. Nói không vứt được ăn tự nhiên là khoa trương nhưng là toàn ra vài khẩu người, một tháng liền như vậy mấy cái trứng gà ăn cũng cùng không ăn giống nhau. Đúng vậy, mấy ngày hôm trước ta ăn sinh nhật liền muốn ăn trứng gà cố tình đi chợ rau vãn trong chốc lát kia trứng gà đã bị người mua hết hiện tại cung ứng càng ngày càng ít đâu. Nói không chừng cũng đến muốn phiếu đâu có không cần phiếu chạy nhanh mua điểm. Nghe bọn hắn nói mặc như cũng cảm thấy thực chua sót, nông gia dưỡng gà luyến tiếp ăn trứng gà, ngạnh muốn lưu trữ đổi khác sinh hoạt nhu yếu phẩm mà trong thành có tiền cũng không đến ăn bởi vì cung ứng lượng không đủ đại gia mua. nàng nghĩ nghĩ rau dưa cùng lương thực vẫn là không bỏ được ra bên ngoài lấy nàng ở trong không gian tồn những cái đó nướng lúa mạch tuy rằng rất nhiều nhưng kia cũng là vì kế tiếp 3 năm nạn đói độn lương thực hiện tại ăn một chút liền ít đi một chút vẫn là chờ thời điểm mấu chốt lại lưu trữ cứu mạng đi mặc như cũng không chậm trễ đan đại phu bọn họ đi làm chạy nhanh chủ động cùng những cái đó sản phụ nói chờ một chút đi ra ngoài lặng lẽ giao dịch đan đại phu xem nàng như vậy hiểu chuyện trong lòng đối nàng hào cảm lại nhiều hai phân chờ phòng khoa khác người cất giấu trứng gà trốn đi lúc sau, mặc như thua tiền, lại cùng kia mấy cái sản phụ đi ra ngoài trốn ở góc phòng đem trứng gà cấp bán. ở chỗ này trừ bỏ trứng gà hảo bán, những cái đó thủ công phẩm so ở nhà thuộc khu lão thay thái trong đàn bán cũng càng tốt, đặc biệt là cây lực gỗ thảo hộp quạt hương bồ, mặt hoa khuôn mẫu cơ bản đều bán hết. mặc như lại mở ra đổi vật phẩm hình thức bố phiếu, dầu hòa phiếu thiết khí văn phòng phẩm vật dụng hàng ngày đều có thể, không trong chốc lát lại được mua. bởi vì người nhiều tay tạp trang trứng gà thời điểm nàng cũng sẽ lén lút phóng mấy cái ra tới cho nên hai giò trang ngày thường gấp đôi nửa còn nhiều chỉ là đại gia không chú ý mà thôi nàng cũng may mắn đầu trên báo cáo thắng lợi lần đầu tiên tới trong thành cương nhiên vận khí bạo hảo làm nàng bán 1.000 cái trứng gà chờ những cái đó sản phụ cũng đều vừa lòng mà đi lúc sau mặc như lại về tới phòng khám bệnh cùng đan đại phu nói đan đại phu im có thể hay không mua điểm thuốc tím thuốc giảm đau tiêu chảy gì đó bị Bọn im ra hài từ nhiều cái đỉnh cái nghịch ngợm, không phải quang ngã chính là khái. Đan đại phu nói thành ta cho ngươi khai đơn từ ngươi đi lấy dược. Khai đơn từ thời điểm, mặc như lại hỏi, đan đại phu yêm có thể hay không mua mấy cái các ngươi quải thủy cái kia bình thủy tinh từ A. Kia chính là tốt nhất bình thủy tinh, về nhà rửa sạch sẽ trang du trang gì đó đều dùng tốt. Lúc này hóa học chế phẩm thiếu, nông thôn càng không, bình thủy tinh cũng hoàn toàn không nhiều tới một chuyến nàng liền tưởng đều mua điểm. Đánh từng tí bình thủy tinh bệnh viện là phải về thu bất quá làm đại phu cùng hộ sĩ trong nhà tự nhiên rất nhiều. Cái này cái chai chẳng những có thể trang chất lỏng không sái còn có thể trang nước ấm đặt ở trong ổ chăn đương bình thủy ấm chân thực dụng thật sự. Đan đại phu cười nói cái này cũng không đáng giá tiền ta đưa ngươi mấy cái. Nàng cấp lão tùy đưa mắt ra hiệu, lão tùy liền từ chính mình bên chân trong giường lấy ra 5 cái cái chai, mặc như chạy nhanh nói lời cảm tạ, lanh lẹ mà cất vào giỏ vác. lão tùy đại phu nhân thật sự chân thực đa tạ đan đại phu cấp khai đơn tử mặc như cầm nhìn nhìn cũng không quen biết viết cái gì liền làm bộ sẽ không bốc thuốc trước hướng sai hỏi một hồi mặc như vốn là mang theo một loại thiên nhiên lực tương tác lại hơn nữa mang đến như vậy nhiều trứng gà giải quyết đại gia dinh dưỡng vấn đề người lớn lên cũng tuấn thiếu sạch sẽ nhìn cũng thành thật bổn phận hiểu chuyện nhi vài người đối nàng liền càng bao dung cũng vui trợ giúp nàng cái kia tiểu phó cười nói đi ta mang ngươi đi Mạc như vội nói tạ đi theo nàng đi ra ngoài, bốc thuốc thời điểm một lọ thuốc tím muốn một mau ba, một lọ cường tùng 30 viên muốn một khối 2 erythromycin một mau tám, đi đau phiến hai mau một hộp. Thật vất vả tới một chuyến bệnh viện nàng khiến cho đan đại phu giống nhau cấp khai hai phân, người trong nhà nhiều, này đó giờ cũng sẽ không lãng phí. Đặc biệt ra chân đau tuy rằng thuốc giảm đau có tác dụng phụ nhưng tổng so đau đến chịu không nổi hào, hắn lại không tha tới bệnh viện xem bệnh. Cầm dược tiểu phó lại cùng nàng cường điệu một lần các loại dược ăn nhiều ít này trước khi dùng cơm vẫn là sau khi ăn xong từ từ những việc cần chú ý. Mặc như đều nhất nhất nhớ kỹ, nói tạ, nàng cùng tiểu phó cười nói, ngài người thật tốt ta cũng không có có thể cảm tạ này đem quạt hương bổ đưa ngươi ở trong văn phòng phiến phiến đi. Vừa rồi tiểu phó không muốn nói trong nhà nàng không thiếu, nhưng là ở trong văn phòng cũng thực nhiệt có quạt hương bồ tự nhiên cũng thoải mái điểm. Tiểu phó xua tay chối từ. Không cần lạp nhà ta có, muốn dùng có thể mang lại đây. Mạc như nhét ở nàng trong tay. Cũng không làm cái gì, chính là bọn im chính mình biên một cái ý tứ mà thôi, ngươi cầm phiến quạt gió, cũng mát mẻ chút. Tiểu phó liền cầm ở trong tay phẩy phẩy, nhìn thoáng qua cái kia hoa văn, khen nói, biên không tồi, so người khác đẹp. Này liền muốn khen liễu tú Nga, nàng khéo tay, việc may vá nhi cũng so người khác càng tinh xảo Mạc như nói tạ lại thỉnh giáo nàng đi mua đường đỏ chuyện này. Tiểu phó nói, như vậy đi, ngươi chờ ta trong chốc lát ta đây liền tan tầm. Mặc như không nghĩ tới nàng như vậy thống khoái, vội nói cũng không thể chậm trễ ngươi đi làm. Tiểu phó cười nói, đương nhiên sẽ không ta đêm nay thượng đại ca đêm nhi, buổi chiều vốn dĩ liền không ban nhi, vừa lúc ta muốn đi cửa hàng bách hóa liền cùng ngươi cùng nhau hào. Nàng trở về cùng đan đại phu chào hỏi, lại mang theo mặc như đi cách vách phòng thay quần áo thay cho màu trắng hộ sĩ phục mặc vào chính mình váy liền áo. Đây là một kiện xanh lá mạ màu lót tiểu bạch hoa ngắn tay váy dài, vòng eo tinh tế, làn váy phiêu giật tại đây mãn nhãn đều là hôi, làm trong thế giới cực kỳ mắt sáng. Mặc như về sau thế thẩm mỹ ánh mắt cũng nhịn không được tán một câu. Thật xinh đẹp váy, tuy rằng rất nhiều người ta nói quá chính mình cái này váy liền áo xinh đẹp, nhưng nàng chỉ có từ mặc như trong ánh mắt nhìn đến loại này thuần thưởng thức ánh mắt nhi, mà không phải có chút nhân đố kỵ hoặc là sắc dục ánh mắt. Nàng lược đắc ý nói, đúng không ta cũng cảm thấy thật xinh đẹp, đây là tỉnh thành tới đâu chúng ta huyện thành cũng chưa, là liên xô hình thức. Mặc như nhịn không được nhìn nhiều vài lần, đem mấu chốt mấy cái địa phương đều nắm giữ trụ trở về là có thể vẽ mẫu thiết kế làm ra tới. Tiểu phó thấy nàng hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn chính mình váy liền áo, hiển nhiên là yêu thích đến cực điểm, nhịn không được ôn nhu nói, người biết sao, liên xô thiếu nữ anh hùng Zoria hy sinh thời điểm chính là ăn mặc xinh đẹp váy liền áo, nàng như vậy Mỹ lệ kiên trinh, là trong lòng ta anh hùng. Mặc như lệ quang lấp lánh mà liên tục gật đầu, nàng đối vì nước vì dân hy sinh người trời sinh có một loại kính nể cùng cảm động, mỗi lần nghe nói ai ai hy sinh đều nhịn không được đôi mắt ưa tát. đương nhiên nàng hiện tại nhân thiết là vô chi thôn phụ không thể biểu hiện quá mức cho nên không thể phát biểu ý kiến chỉ có thể cô phụ tiểu phó hộ sĩ nói hết dục vọng rồi tiểu phó xem nàng trong mắt hàm chứa nước mắt thấp giọng nói ngươi không thấy qua cái kia điện ảnh đi ta mỗi xem một lần đều phải khóc chết lạp đi thôi ta mang đi ngươi mua đường đỏ. Nàng không khỏi thở dài, tuy rằng thôn này phụ tuấn tiếu có linh khí, nhưng tóm lại chính là một cái ở nông thôn phụ nhân mà thôi, nàng cả đời chính là sinh hài từ chồng trọt, sinh hài từ chồng trọt là không có khả năng có cơ hội xem Zeria. Mặc như cười nói, hảo A, đa tạ ngươi, tiểu phó hướng tới nàng rũi tay, ta kêu phó chăn, ngươi đâu, mạc như nắm lấy tay nàng, ta kêu mặc như, hai người nhìn nhau cười, phó chăn lại hỏi nàng tuổi, nghe nói mới 16 tuổi không cấm ngẩn ngơ. Ai nha, người so với ta tiểu vài tuổi đâu. Mạc như ngượng ngùng nói, bọn im người nhà quê kết hôn sớm. Phó chăn vừa đi vừa nói, trong thôn có biết chữ ban sao. Người có hay không thượng, thượng à cũng nhận thức mấy chữ đâu. Mạc như cười chỉ chỉ trên tường những cái đó khẩu hiệu đều nhất nhất nghiệm ra tới. Phó chăn ngẩn ra, không nghĩ tới một cái thôn cô cư nhiên nhận thức nhiều như vậy tự đâu, xem ra không phải chính mình cho rằng như vậy cả đời liền sẽ sinh hài từ chồng trọt. tới rồi cửa kia bảo vệ cửa nhìn thấy phó chăn lập tức nhiệt tình mà chạy tới tiểu phó a người đây là muốn tan tầm a ai nha cái này là ngươi thân thích a nếu là gác từ trước người khác nói một cái ở nông thôn thôn phụ là nàng thân thích phó chăn lúc ấy là có thể trở mặt lúc này lại cười tuồng tìm trong mắt lóe mũi nhọn đúng vậy đây là ta muội muội nàng tới thời điểm ngươi có phải hay không xem thường người kia bảo vệ cửa chạy nhanh nói kia không thể ta đều là vì nhân dân phục vụ nơi nào có thể xem thường người đâu Phó chăn cũng chưa nói cái gì. mặc Như liền hướng tới Chu Minh Dũ xua tay. Tiểu ngũ ca, đây là phó chăn phó bác sĩ, nàng muốn mang chúng ta đi cửa hàng bách hóa đâu. Chu Minh Dũ lại đây, cùng phó chăn chào hỏi, làm các nàng lên xe. Nhìn bọn họ xe lừa, phó chăn khóe mắt chiều chiều, cười nói, không cần lạp lại không vài bước lộ. Chúng ta huyện thành chính là nơi chật hẹp nhỏ bé, nhắm hai mắt liền đến. Nàng còn đầy đầy mặc Như. mặc Như ngươi đi ngồi đi, đi tới tóm lại là mệt. Mặc như cũng không cự tuyệt Chu Minh Dũ đem nàng đỡ lên xe theo phó chăn chỉ phương hướng nắm lừa đi phía trước đi. Cửa hàng bách hóa ly bệnh viện không phải rất xa, rốt cuộc huyện thành thật sự không phải rất lớn, chính phủ sở tại, bệnh viện, cửa hàng, chờ cơ cấu cơ bản đều là liền ở bên nhau. Mặt khác dân cư dày đặc mà chính là nhà xưởng người nhà khu. Trên đường phó chăn không ngừng hỏi mặc như ở nông thôn chuyện này, ở nhà ăn cái gì, làm cái gì. Mạc Như đều ăn ngay nói thật chu Minh Dũ chỉ ở mặc Như trả lời không lên thời điểm thế nàng nói một chút mặt khác thời gian liền chuyên tâm đánh xe. Cuối cùng phó chăn đã hỏi tới lương thực cao sản vấn đề. Xem báo chí nói 3.000 cân 5.000 cân cho chúng ta cao hứng hỏng rồi, bất quá có nhiều như vậy lương thực, vì cái gì đồ ăn ngược lại càng ngày càng hạn chế đâu thật là làm người buồn bực. mặc Như cũng không gạt liền nói cho nàng tình hình thực tế. Bọn im không biết người khác có phải hay không, dù sao bọn im thôn cao sản là như vậy tới. Phó chăn nghe xong mày liễu dựng ngược một đôi mắt hạnh tròn xoe. Cương nhiên có thể như vậy vô sỉ. Mặc như cười khổ, không có biện pháp đều như vậy đâu, cũng không chỉ là bọn im thôn, diệt trừ bốn hại lương thực cao sản, hiện tại lại ở cũng hương kiến công xã nhân dân đâu, đến lúc đó hương chấn phủ liền không lạc. phó chăn cao mày lẩm bẩm nói chưa từng có người nói cho ta này đó nguyên lai lương thực cao sản là giả a mặc như cũng không đành lòng đánh gãy nàng đại nhảy vọt lương thực phóng vệ tinh đối một ít không lao động gì người tới nói tuy rằng hoài nghi lại cũng không rõ chân tướng rất nhiều người liền sẽ bị mang theo đi tin tưởng là thật sự tới rồi cửa hàng bách hóa chu minh dũ phanh lại đỡ mặc như xuống dưới Mặc như nhìn nhìn, môn trên đầu mặt chính giữa một cái đỏ tươi sao năm cánh, hai bên trái phải treo mấy khối hồng sơn mộc thẻ bài, thẻ bài thượng viết tự cao tiến hồng kỳ cửa hàng bách hóa. Nàng cười nói, nguyên lai huyện thành không gọi công tiêu xã A ta còn tưởng rằng đều kêu công tiêu xã đâu. Chu Minh Dũ giải thích nói, công tiêu xã là chúng ta ở nông thôn nông dân nhập của hợp tác xã mua bán, liền cùng nông nghiệp hợp tác xã quý hợp tác xã giống nhau. Huyện thành tuy rằng kêu cửa hàng bách hóa kỳ thật cùng chúng ta cung tiêu xã là một hệ thống ở nông thôn cung tiêu xã từ nơi này nhập hàng thu nông sản phẩm cũng muốn đưa đến nơi này tới. Nghe hắn nói như vậy phó chăn không cấm lại nhìn hắn một cái thấy hắn cao cao vóc dáng, mặt mày sơ lãng thanh triệt tươi cười sáng ngời ấm áp cùng mặt khác người nhà quê thực không giống nhau. Đã không có cái loại này khờ ngốc chi khí cũng không có co rúm bộ dáng, đặc biệt hắn nói chuyện nghe liền không tầm thường. này dọc theo đường đi hắn nói chuyện không nhiều lắm nhưng là mỗi nói một câu đều là hữu dụng so có chút người đọc sách nói chuyện đều dễ nghe dễ nghe mặc như cười nói nguyên lai like như vậy trong huyện cửa hàng bách hóa tự nhiên so ấp khí phái bề mặt cũng có gấp ba đại bất quá không phải nhà lầu tất cả đều là rộng mở nhà trệt Bọn họ đi theo phó chăn vòng qua tiêu thụ khu vực đi vào mặt sau làm công khu, làm công khu rất nhỏ cùng kho hàng hợp với, dọc theo đường đi nơi này người đều nhận thức nàng, còn cùng nàng chào hỏi cũng không có người ngăn chờ bọn họ. Mà làm công khu một khắc sườn cùng tiêu thụ khu liên thông có thể trực tiếp qua đi, mặc như cùng chu Minh Dũ liền không có hướng làm công khu vực đi, làm phó chăn chính mình đi tìm người, bọn họ ở bên này nhìn xem, đã có thể thưởng thức hàng hóa, nếu là phó chăn tiếp đón bọn họ cũng có thể nhìn đến. Đi đến bán hóa khu vực, mặc như liếc mắt một cái vọng qua đi phát hiện bên trong càng rộng mở tổng cộng chia làm chia làm ba cái khu vực ăn, xuyên, dùng, một ít khách hàng chính bài đội ở một mặt trước quầy không biết mua cái gì. Chính phía trước là một ít thức ăn, điểm tâm, kẹo, dầu muối thương giấm tôm khô, rong biển linh tinh đều có trang ở màu trắng đại thùng. Phía tây là một chỉnh mặt quầy vải dệt, đỏ vàng xanh lục thuần sắc toái hoa, phá lệ đoạt mắt làm người xem một cái liền tràn ngập mua sắm dục vọng. Trừ bỏ vải dệt còn thành công y áo lót áo ngắn, ngực dày, khẩu trang linh tinh. Mặt đông chính là hàng xa xì cùng vật dụng hàng ngày, cái gì đồng hồ bàn, radio kem bảo vệ da, dầu gội, văn phòng phẩm từ từ Nhất phía đông có thể quẹo vào đi, có một cái chuyên môn khu vực phóng ra cụ tụ quần áo, bàn ghế, giường chờ đầy đủ mọi thứ qua đi chính là bọn họ đi qua làm công kho hàng khu vực. tuy rằng đời sau gặp qua phong phú phẩm loại nhưng lúc này mặc như lại vẫn là lưu bà ngoại tiến đại quan viên giống nhau xem đến mùi ngon nhi nơi này tuyệt đại đa số đồ vật ở nông thôn đều không có gặp qua a xem kia cao ống thủy ủng còn có giày da lòng bàn chân dày vải đại giày bông đồng hồ treo tường đối kính pha lê kẹo hộp khắc hoa dầu hỏa đèn bóng đèn các kiểu điểm tâm tinh xào chén bàn sắt lá phích nước nóng trắng men chế phẩm nhôm nồi dầu gội nước hoa kem bảo vệ da xà phòng thơm xà phòng thậm chí còn có nước hoa mặc như xem đến tâm ngứa đáng tiếc trong túi ngượng ngùng a mua không nổi a nàng xem bên kia một đôi mang hoa văn đại pha lê vải nhi bên trong màu trắng cao thể tản ra nhàn nhạt thanh hương Hàng rời kem bảo vệ ra, nàng một tò mò liền nghĩ tới đi xem mua điểm, địa phương mùa thu gió lớn, mùa đông phong lại lãnh lại ngạnh, nếu không sát điểm đồ vật mặt nhất định sẽ vết nứt từ. Ai biết nàng mới vừa một tới gần, cái kia mặc đồ đỏ ô vuông ngắn tay người bán hàng lập tức lớn tiếng quát lớn, không mua đừng đủ. chương 66 cùng công chi, mặc như ai, ngươi chính là cái bán hóa, những cái đó cũng không phải ngươi, ngươi nói ngươi đây là làm gì à? chu Minh Dũ thấy người bán hàng đối nàng như vậy hung, lập tức có chút không vui, chúng ta là tới mua đồ vật nhìn xem như thế nào là Hắn vừa muốn nói chuyện, mặc như nắm lấy hắn tay, chiều hắn cười cười làm hắn không cần để ý. Nhân ra người bán hàng chạm một ngày cũng rất mệt, phòng chừng một ngày không ít người hỏi giá cả không mua chính phiền đến muốn mệnh chúng ta xuyên qua nhân sĩ liền không cần cùng dân bản xứ nhóm so đo. chu Minh Dũ liền ôm lấy hắn đi xem khác, tức phụ nhi, xem trọng cái gì ta liền mua. kia không phải đem tiền đều tiêu hết nương nên tức giận, mặc như vẫn là hiểu rõ người mua khan hiếm nhưng mua nhưng không mua vậy không mua. Chu Minh Dũ cười nói, sợ cái gì a? Không phải có ta cho ngươi đỉnh sao? Tiền không có lại kiếm bái có ngươi bảo bối ở ta không sợ. Hắn cảm thấy tiền kiếm lời chính là cho người ta hoa, tích góp quá nhiều cũng vô dụng, ai biết ngày mai cùng ngoài ý muốn cái nào trước tới đâu? Huống chi nàng cũng không loạn hoa, đều là người mua yêu cầu. Nói thật đi vào hàng hóa rực rỡ muôn màu cửa hàng bách hóa, liền tính không có tiền đều thưởng mua điểm gì, huống chi bọn họ bán trứng gà kiếm lời không ít tiền đâu. Mặc như chính tâm ngứa tay ngứa ngáy đâu. Nghe Chu Minh Dũ nói mua mua mua, nàng trong lòng cao hứng thật sự, đếm trên đầu ngón tay số tính. Chúng ta muốn mua mấy bao châm, tuyến, nút thắt, dây thun, que diêm dầu hòa cùng bố là khẳng định muốn mua, mặt khác cũng đến mua điểm cột tóc ra gân, phát kẹp. nàng đôi mắt nhìn trong đó một cái phích nước nóng nhỏ giọng nói tiểu ngũ ca chúng ta mua cái phích nước nóng bái tuy rằng nàng có không gian có thể giữ tươi giữ ấm nhưng trong nhà không có a mùa đông nếu là không nấu nước lão nhân hài từ uống khẩu nước ấm cũng chưa chu minh dũ liền nắm tay nàng đi hỏi giá cả vừa hỏi dưới sắt lá cư nhiên muốn sáu khối bốn một cái sợ tới mức mặc như thiếu chút nữa đem cầm rớt ở quầy thưởng Không phải nàng hiếm thấy thức thật sự là quá quý, trong nhà tích cóp như vậy nhiều trứng gà đi công tiêu xã đưa một cái mới cho ba phần tiền. Ai, đời sau còn luôn có người ta nói lúc này giá hàng thiện nghi, đời sau giá hàng tăng cao khổ sở, lúc này hảo quá. Tuy rằng trứng gà ba phần một cái, nhưng người ăn đến khởi sao. Thịt bảy mao tiền một cân, một năm có thể ăn mấy cân. Thịt kho tàu đông pha thịt thịt luộc phiến mặt như cảm giác nước mắt đều phải chảy ra. ai liền cái phích nước nóng cũng mua không nổi a trừ bỏ sắt lá còn có một cái hàng che trúc xác bên trong là ruột phích chu minh dũ chiều nàng cười cười xoa xoa nàng đầu vai lại hỏi mặc đồ đỏ ô vuông ngắn tay người bán hàng đồng chí xin hỏi cái này phích nước nóng bao nhiêu tiền Kia người bán hàng phía trước xem mặc như hướng nước hoa nơi đó thấu trăng liền không cao hứng, sau lại hỏi lại không mua đã thực không cao hứng, hiện tại thấy lại hỏi cái này, dương cầm lạnh như băng nói, người rốt cục mua không mua, không mua đừng hỏi. Mặc như tích cóp tích cóp nắm tay, chỉ vào một cái bồn trắng men thử hỏi cái này bao nhiêu tiền. Kia người bán hàng cắt một tiếng, bĩu môi, đừng hỏi, mua không nổi, người quản ta mua không mua đến khởi đây là nhà ngươi sao. Vẫn là không bán, mặc như nổi giận. kia người bán hàng sửng sốt một chút xem bọn họ một đôi nông thôn đến tiểu phu thê cương nhiên như vậy hoành, chẳng lẽ là chưa hiểu việc đời liền phá lệ hướng. Thật là đồ nhà quê hiếm thấy thức, tam khối nhị, người mua không nổi. Người bán hàng hừ một tiếng, mặc như lại chỉ vào một cái ca tráng men. Cái này đâu, kia người bán hàng cảm giác muốn bốc khói nhi trợn trắng mắt. Ta nói người có phải hay không thành tâm nháo sự, không mua liền đi ra ngoài. Bên cạnh một cái khác tôi đại chút thái độ cũng hảo chút người bán hàng lại đây chiều nàng cười cười ý bảo nàng không cần sinh khí. Bọn họ đại thật xa tới một chuyến chưa thấy qua nhiều như vậy đồ vật hỏi một chút cũng không gì. Ồ vua người bán hàng. hàng một biểu môi oán giận nói lý tỷ người nói chúng ta đứng ở chỗ này một ngày nhiều mệt a bọn họ như thế nào liền không thông cảm. Lại không mua hỏi đông hỏi Tây làm gì. Mặc như không chút khách khí nói, người như thế nào biết chúng ta không mua chúng ta hôm nay không mua chúng ta ăn tết bán heo lại đến mua không được à? Nếu không biết bao nhiêu tiền, chúng ta như thế nào tích góp tiền a Người có phải hay không cảm thấy chúng ta cả đời đều mua không nổi một cái phích nước nóng a Ủ vừa người bán hàng thẳng bĩu môi, nàng còn chính là cho rằng này đó người nhà quê cả đời đều mua không nổi như vậy quý phích nước nóng. Mặc như lại hừ một tiếng, ta muốn mua kim chi cúc áo. Nàng phía trước bô bô đem người bán hàng vọt một đốn kia người bán hàng vốn dĩ liền không cao hứng. Hiện tại xem mặc như một bộ mua điểm kim chỉ liền phải xưng vương xưng bá bộ dáng càng thêm không cao hứng. Nàng tùy tiện cấp cầm một bao cương châm, hồ điệp bài. Mặc như nói cái này là bao nhiêu tiền một bao. Còn có khác thẻ bài sao. ổ vua người bán hàng nổi giận. Người có phải hay không tới tìm cha, như thế nào như vậy khó hầu hạ. Mặc như ta như thế nào khó hầu hạ. Ta nếu là không hỏi rõ ràng ta như thế nào tương đối nào một loại dùng tốt đâu. Có dùng liền không tồi, người như thế nào như vậy nhiều tật xấu, còn kén cá trọn canh. Các người người nhà quê có phải hay không đều ít như vậy thấy nhiều quái. Ổ vua người bán hàng trực tiếp khai phun, mặc như thế to, người hàng hái đúng không? Thấy bên này xảo lên, mặt khác mua đồ vật cũng đều lại đây xem, ngày thường chính mình không dám cùng người bán hàng xảo, xem có người dỗi trở về các nàng cũng lớn lá gan trực tiếp đĩnh mặc như. Liền cái kia người bán hàng tính tình nhưng lớn, cả ngày tròng mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, cái này không được hỏi giá cả cái kia người mua không nổi, mua cái gì liền chỉ cái gì, chỉ không chuẩn liền cho người lấy cái sai xứng đáng xui xẻo. Năm trước mùa đông ta tới mua phó thủ bộ tưởng nhiều xem hai phó, kết quả nàng một cái kính mà ép hỏi muốn nào một bộ. Ta chưa nghĩ ra đâu, thò tay đầu ngón tay không biết chỉ cái nào, nàng liền tùy tiện bắt hắn lại cho ta một bộ. Người nói ta thật vất vả tích góp một năm bố phiếu, bắt hắn lại cho ta một bộ không thích ta liền nói đổi, nàng trực tiếp tới một câu mua không nổi cũng đừng mua cho ta khí. Đừng nói nữa ta lần đó tới mua bố cũng là, vài khối cái loại này bố điệp ở bên nhau liền lộ một chút biên, ta tưởng nhiều nhìn xem đều không được tưởng mua khối lưu hành một thời tiểu hoa bách hợp cuối cùng bắt hắn lại cho ta khối khác giảng. Mọi người mồm năm miệng 10 mà cùng nhau thảo phạt cái kia người bán hàng. vô người bán hàng sắc mặt một trận thanh một trận bạch tức giận đến miệng một nghẹn một nghẹn, một nghẹn cuối cùng ủy khuất mà oa lập tức khóc lên các ngươi làm gì vậy a các ngươi kết phường nhi tới khi dễ người a chu minh Dũ nói chúng ta không khi dễ người chính là tưởng hỏi nhiều hỏi giá cả hỏi rõ giá cả chúng ta mới hảo tính tính tiền có đủ hay không lần đầu tiên tới lớn như vậy cửa hàng khó tránh khỏi muốn nhiều nhìn xem nhiều hiểu biết một chút tăng thêm công tác của ngươi gánh nặng thực xin lỗi Bất quá người nếu có thể bị lựa chọn đứng ở trên quầy hàng cho đại gia bán đồ vật, không cần đi bên ngoài rãi nắng dầm mưa vũ xối có phải hay không cũng nên nhiều thông cảm một chút tới mua đồ vật khách hàng. Tuy rằng hiện tại còn không có lưu hành ống nghe bệnh tay lấy, nhân sự cán bộ người bán hàng, đại ngộ tốt nhất để cho người hâm mộ vẫn là công nhân. Nhưng người bán hàng lại là người nhà quê nhất hâm mộ chức nghiệp. Rốt cuộc bọn họ ở nông thôn tiếp xúc không đến nhiều ít công nhân, nhưng công tiêu xã người bán hàng lại là so đại đội thư ký cùng đại đội trưởng còn nhiều ít nhân vật, bọn họ quản một công tiêu xã hàng hóa, một cái hương bá tánh sáng sớm liền tới xếp hàng, kết quả cửa mở trong chốc lát không bao lâu kia người bán hàng liền kén cánh tay nói không có không có, lời này thật là so cái gì đều cao tâm cao phổi. Nông dân cảm thấy bọn họ chẳng những công tác nhẹ nhàng, tiền lương cao thể diện hơn nữa có thể mua được người khác xếp hàng đều mua không được đồ vật đâu. Đương nhiên, người bán hàng cũng có này khó xử, rốt cuộc cũng là một cái khiến người mệt mỏi công tác đặc biệt sáng sớm mới vừa mở cửa lúc ấy ngoài cửa bài thật dài đội ngũ, hắn mua cái này hắn mua cái kia, liền như vậy 4 năm cái người bán hàng, quả thực mệt chết cá nhân. Mua đồ vật người nhiều tố chất tự nhiên có cao thấp người bán hàng nhóm một bên may mắn chính mình công tác hảo một bên cũng nhàm chắn, dần già sinh ra một loại ta yêu Việt mà các ngươi này đó đoạt phá đầu cũng mua không được đồ vật người hảo phiền A cảm giác. Thấy chu Minh Dũ nói như vậy, mặc như cũng nói ta tiểu ngũ ca nói rất đúng, ngươi là người bán hàng làm chính là cái này công tác chúng ta tới mua đồ vật hỏi giá cả là hẳn là. Liền tính phiền ngươi cũng nên hơi chút nhẫn nại một chút chúng ta đây ở nhà chồng trọt chính mình luyến tiếp ăn mặc đem lương thực cùng bông đều giao đi lên phát ngươi cung ứng lương chúng ta như thế nào liền không phiền đâu. Ngươi ăn chính là chúng ta loại, ngươi xuyên cũng là chúng ta loại, ngươi còn như vậy không kiên nhẫn chúng ta. Mặt khác ba cái người bán hàng cũng lại đây hòa giải. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, các người hỏi cái gì, chỉ lo lại đây hỏi. Trong đó tự nhiên cũng có giúp đỡ vua người bán hàng, ngại này đó mua đồ vật chuyện này như thế nào nhiều như vậy. Liền như vậy mấy thứ có thể mua được liền không tồi kén cá chọn canh vốn dĩ liền không đúng. Ta xem phải đều phải phiếu cung ứng, làm cho bọn họ bài trưởng đội bài một ngày cũng mua không được. Hiện tại có chút đồ vật còn không cần phiếu, bọn họ thật xấu liền nhiều. Tuổi đại người bán hàng liền bình hòa. Được rồi, bớt tranh cãi, mọi người đều không dễ dàng. Mặc như cùng Chu Minh Dũ không nói chuyện, trong đám người có cái 30 tới tuổi nữ nhân không vui. Người nói cái gì, thượng một lần ta tới mua tuyến chính là người ta muốn màu hồng tím, người phi nói ta chỉ chính là đỏ thẫm, cho ta lấy cái đỏ thẫm không chịu đổi. Trong lúc nhất thời hai cái tuổi trẻ người bán hàng lại cùng mặt khác mấy cái khách hàng xảo lên. phòng chừng là oán hận chất chứa đã thâm một khi có người khai đầu liền ồn ào đến túi bụi mặc như cùng chu minh dũ ngược lại đứng bên ngoài vây ai cũng không để ý tới hai người bọn họ giống như hai người bọn họ cùng chuyện này nhi không quan hệ giống nhau mặc như nhìn về phía chu minh dũ lè lưỡi nói tiểu ngũ ca người nói ta có phải hay không quá không thể nhịn Dù sao cũng là từ hậu thế tới, khi đó khách hàng là thượng đế, đi siêu thị hoặc là trang phục cửa hàng, đều có thể đã chịu nhiệt tình mà chiêu đãi đại bộ phận người bán hàng đều là nhiệt tình có lễ phép, còn sẽ chủ động cấp giới thiệu sản phẩm, mà khách hàng đại bộ phận cũng là có tố chất. Nói trắng ra là, vẫn là nghèo nháo cung không đủ cầu, khách hàng liền yêu cầu tới mua. chu minh dũ cười nói sợ cái gì à chúng ta cũng không có làm sai như vậy mới hảo đâu bọn họ nhớ kỹ chúng ta về sau tới mua đồ vật cũng không dám kỳ thị chúng ta hoành sợ lăng lăng sợ không muốn sống sao nàng hoành bọn họ liền lăng bái làm gì đâu làm gì đều dừng tay mặt sau lao ra vài người tới hô to đem bên kia cùng khách hàng xé đánh mấy cái người bán hàng cấp kéo ra một cái ba mươi suất đầu tướng mạo anh tuấn thanh niên bước nhanh ra tới mặt trầm như nước hỏi Sao lại thế này, ồ vua người bán hả? hàng ủy khuất mà ô ô thằng khóc bên kia cùng nàng xả đánh oán hận chất chứa đã thâm khách hàng cũng ô ô khóc cho nhau chỉ trích. Mặc như xem cái kia thanh niên ăn mặc vân nghiêng quần, màu trắng áo sơ mi, ngực mang cắm bút thoạt nhìn giống cái cán bộ, nàng đầy đầy chu Minh Dũ. chu Minh Dũ hiểu ý tiến lên nói, đôi ta là các nàng là xung đột giả. kia thanh niên quay đầu nhìn hắn, đánh giá liếc mắt một cái, thấy Chu Minh Dũ ăn mặc mụn vá chồng mụn vá quần, trên người là một kiện tẩy đến lại mỏng lại bạch ngắn tay, một thân mật sắc da thịt phi thường khỏe mạnh, vừa thấy chính là nông thôn đến, chỉ là xem giữa mày khí chất lại không rất giống. Đảo như là nông thôn đến cán bộ, hắn cười nói, các ngươi hảo, ta kêu Khâu Vân, là nơi này phó giám đốc hắn hướng tới chu minh dũ rỗi tay nắm tay sau đó đối mấy cái cãi nhau đánh nhau nữ nhân nói không cần ảnh hưởng mặt khác khách hàng mua đồ vật đến mặt sau tới nói hắn đi đầu lãnh liên can người đi mặt sau kho hàng đất trống trước làm chu minh dũ giảng sao lại thế này chu minh dũ răm ba câu đơn giản đem sự kiện giải thích vừa không bôi đen kêu ô vuông người bán hàng cũng không hướng chính mình trên người ôm khách quan hoàn nguyên mọi người đều cảm thấy hắn nói được đúng trọng tâm Càn ngăn người bán hàng chứng minh là có chuyện như vậy, ô vua người bán hàng cũng không phủ nhận. Khâu Vân nhìn về phía ô vua người bán hàng. Trường oánh, người là chúng ta cửa hàng bách hóa tiên tiến đội quân danh dự, đại gia vẫn luôn cảm thấy ngươi nghiêm túc phụ trách thái độ hòa ái nhiệt tình, ngươi hiện tại vì cái gì không kiên nhẫn trả lời khách hàng dò hỏi. Trường oánh cúi đầu, hai tay dùng sức mà xoắn góc áo, bay nhanh mà liếc Khâu Vân liếc mắt một cái, méo miệng nước mắt liền chảy xuống tới. Nàng cũng không sát liền như vậy trừ trừ tháp tháp. Mạc Như liền nhìn không tới nhân gia khóc như vậy vừa khóc thật giống như chính mình khi dễ người giống nhau. Nàng vừa muốn nói gì, một người vỗ vỗ nàng bả vai, nàng quay đầu xem là phó chăn. Lần này mặc Như thực sự có điểm ngượng ngùng, nhờ người gia phó chăn mang đến mua đồ vật kết quả chính mình trước cùng nhân gia người bán hàng dỗi lên có điểm không cho nhân gia phó chăn mặt mũi. Phó chăn lại cười khanh khách ý bảo nàng cùng chính mình đi ra ngoài. Mặc như liền cùng Chu Minh Dũ làm cái khẩu hình, sau đó đi theo phó chăn đi ra ngoài. Già kho hàng, phó chăn mỉm cười. Ai nha, vừa rồi xuất sắc thật sự, ta đã sớm xem cái kia chưa ngoánh không vừa mắt thứ gì sao, mỗi ngày túm đến giống như nàng là cửa hàng bách hóa giám đốc giống nhau. Nữ nhân chiến tranh, mặc như liền không nói cái gì, dù sao biết phó chăn không trách nàng liền khá tốt. Kỳ thật ta cũng lý giải nàng đứng quầy thực phiền, nhưng là chúng ta thật vất vả tới một chuyến, nhìn đến nhiều như vậy đồ vật tò mò không thể tránh được. Kỳ thật bọn họ có thể đem giá cả nhãn dán lên A, dán lên đại gia chính mình xem báy, nếu không liền đem giá cả treo ở trên tường. Phó chăn cười nói, ngươi cho rằng đều biết chữ sao, ngươi treo giá cả rất nhiều người hắn cũng xem không hiểu. Bất quá lại nói tiếp cũng không thể quá quái người bán hàng, đều là nghèo nháo. Người nói chúng ta thật vất vả tích góp một năm tiền cùng bố phiếu, muốn tới mua khối mộng tưởng đã lâu mặt liêu tự nhiên phải hào hào nhìn một cái A. Khó tránh khỏi đã bị bán hóa cho rằng chúng ta mua không nổi, rong rong dài dài, mang theo một cô tử nghèo kết hù lậu hình dáng. Cái kia trường oánh cũng là quá mức một ít người khác nói mua cái gì cũng không cho xem, làm người chỉ cái nào liền lấy cái nào, sai rồi cũng không cho đổi. Một đống đồ vật chỉ không chuẩn lấy sai rồi, suy nghĩ một năm đương nhiên không cam lòng, liền có người nói từ bỏ. Ra cửa lại không cam lòng truyền một vòng lại trở về mua, vẫn là như vậy chỉ tới chỉ đi không lấy ra tới cấp xem, có người có thể lấy sai rất nhiều lần, một ngày liền ở bách hóa trước cửa đổi tới đổi lui vài tranh. Mặc như cười khổ, này thật là một cái làm chua sót lòng người chê cười a Nàng cùng phó chăn đi vào quầy nơi đó, tuổi đại lý tỷ lập tức cùng nàng chào hỏi. tiểu phó a muốn mua cái gì phó chăn ôm lấy mặc như nói ta không mua ta cái này muội muội mua lý tỷ ai nha một tiếng tiểu phó khi nào còn nhiều cái muội muội a nông thôn đến phó chăn thần thái tự nhiên đối mặt như nói mặc như ngươi mua cái gì hiện tại nói cho lý tỷ làm lý tỷ giúp ngươi lấy hảo hảo xem xem xem chuẩn mua miễn cho mua trở về không hợp dùng mặc như gật gật đầu hướng tới lý tỷ cười nói phiền toái ngươi Lý Thị chạy nhanh nói, không phiền toái, ngươi xem muốn cái nào. Mặc như liền phải mấy bao châm, mấy bó tuyến còn có một ít thường dùng cúc áo, hai dây thun. Lý Thị nhỏ giọng nhắc nhở nàng nói, mặc như đồng chí, ngươi không thể mua nhiều như vậy, chúng ta có quy định, này đó vật nhỏ tuy rằng không cần phiếu, cũng là muốn bằng gia đình mua sắm bổn cung ứng, mỗi nhà mỗi năm số lượng hữu hạn không thể siêu lượng. Phó chăn nói, không quan trọng, quay đầu lại ta đem nhà ta lấy tới đồng dạng hạ hào. Lý Thị cũng không cùng nàng giảng quy củ liền đồng ý, nhưng là mặc như tự nhiên cũng không thể thưởng mua 10 bao châm trở về phân. Lúc này châm chất lượng kém, giòn thực dễ dàng đoạn, nàng cũng chỉ có thể mua tam bao, một mau tiền một bao. Mặt khác mua hai bó hắc bạch thua tuyến, 3 phần tiền một chát, đáng tiếc không đến nhiều mua. Một phen bình thường thường dùng cúc áo, màu đen cùng màu trắng. Mặt khác nàng mua hai triệu dây thun, cái này là phó chăn nói đem nhà mình cùng tỷ tỷ ra bổn lấy tới cùng nhau hoa, hai nhà nửa năm lượng. Mặc như có chút ngượng ngùng, phó chăn lại làm nàng không cần khách khí cười nói, ngươi xem trọng cái gì chỉ lo mua thật vất vả tới một chuyến, không mua nhưng không cơ hội lạc. Nàng như vậy khẳng khái làm mặc như trong lòng rất là cảm kích chỉ nghĩ về sau có cơ hội cũng muốn báo đáp nhân ra. nàng muốn một cái chúc thân xác phích nước nóng hai khối bốn mao nhị cái này là muốn mua hóa khoán mà phi viết rõ phích nước nóng phiếu chứng chỉ là bổn huyện phát hành khoán bổn huyện nội thông dụng phó chăn từ chính mình trong bao cầm mấy trương ra tới đặt ở quầy thưởng làm nàng tùy tiện mua chỉ cần dùng khoán liền từ bên trong khấu Lý thị khóe mắt thẳng phát run, loại này mua hóa khoán cùng lương du thịt bố phiếu bất đồng, đều là ấn nguyệt hoặc là quý chia trong xưởng lãnh đạo mấy chương, sau đó lãnh đạo căn cứ công nhân viên trước nhóm biểu hiện lại quyết định phân cho ai, cũng không phải theo tiền lương mỗi người đều có. Bên ngoài người tích có cái nửa năm một năm mới lộng cái một chương, này tiểu cô nãi nãi vừa ra tay chính là 4 năm chương. Chương 67 nhân tình, khẳng khái, nàng còn mua một cái ca tráng men, toàn bạch đường kính có 10 công điểm, 8 mau năm một cái. Tuy rằng rất quý, nhưng là thứ này có thể đương cái ly cũng có thể đương chén dùng, về sau có thể cấp bảo bảo làm phụ thực không sợ du không sợ năng. Một đường dài giặt quần áo tạo có thể bẻ ra một khối mau dùng tổng cộng tam mau tiền. Hiện tại trong nhà trước nay vô dụng quá giặt quần áo tạo đều là dùng phân cho thủy giặt quần áo, hội đầu đều là. Lúc này người làm việc nhi ra mồ hôi, kỳ thật quần áo tóc rất sơ, không cần xà phòng tẩy không sạch sẽ. Tuy rằng biết Trương Thúy Hoa luyến tiếp mua tới dùng, nàng vẫn là mua kiếm tiền còn không phải là vì mua mấy ngày nay đồ dùng, làm nhật thử quá đến thoải mái điểm sau, liền tính ai huấn trở về rồi nói sau. Xà phòng mua cũng không kém một cái cam du, nàng liền mua một chút hàng rời Vaseline một bình nhỏ cam du, nếu không có cái này, mùa đông đông lạnh tay đông lạnh mặt thực dễ dàng thuần Mặc như còn tưởng mua xong thủy ủng cấp trong nhà xuyên kết quả vừa hỏi cương nhiên muốn bốn khối nhiều một đôi, sợ tới mức nàng chạy nhanh lắc đầu nói không mua. Vẫn là mua nhật dụng nhu yếu phẩm đi, nhưng mua nhưng không mua tuyệt đối không mua. que diêm hai mau một bao, hai phân một hộp, một bao mười hộp, nàng nguyên bản tưởng mua cái mười bao trở về các gia đều kế hoạch cũng ngâm nước nóng, vẫn như cũng muốn bằng bổn mua, nàng chỉ có thể mua tam bao. mặt khác còn có muối thô viên muối một mau tam một cân, muối tinh là một mau năm một cân, còn có đại viên muối một mau một có thể mua trở về yêm dưa muối, muối thô cùng muối tinh nàng dùng phó chăn bổn mua một ít đại viên muối không cần bổn, nàng liền mua mười mấy cân trở về các gia phân yêm dưa muối, nhiều vô số mua một đống vật dụng hàng ngày, nhu yếu phẩm nàng cảm thấy đều mua xong rồi, mặt khác không phải phi bán không thể liền tính, mua xong vật dụng hàng ngày, nàng nói chúng ta còn phải mua chút đường đỏ. Phó chăn liền cùng nàng đi vào thực phẩm phụ phẩm trước quầy, đường đỏ một cân 5 mao 4 còn dư lại một cái thùng đế, lúc này thực phẩm cùng với một ít vật dụng hàng ngày đều thói quen trang ở thùng. Mạc như đều phải, xưng một chút cũng chỉ có 3 lượng. Mặc như đoán cửa hàng khẳng định còn có hóa, không ngừng này một thùng, phòng chừng là hôm nay số định mức bán xong rồi sẽ không chịu lại lấy ra tới. Phó chăn cười nói, người tiếp tục mua khác đường đỏ giao cho ta. Mạc như nói tạ tiếp tục đi một cái khác quầy mua dầu hỏa. Lúc này dầu hỏa cũng trang ở Đại Bạch Plastic Thùng, mọi người chính mình mang vật chứa tới đánh. Mạc như liền đi đem chính mình từ bệnh viện muốn tới bình thủy tinh đều lấy tới, sau đó đem chính mình bắt được hai cân dầu hỏa phiếu đều đánh ra tới. Một cân dầu hỏa tam mau bốn phần tiền, mặc như có điểm kỳ quái không phải thu mua thống nhất thống nhất tiêu thụ sao? Ở nông thôn tam mau tiền là đủ rồi a. Nàng liền hỏi một chút người bán hàng. Kia lý thì cười nói, ở nông thôn công tiêu xã là tam mau tiền, nhưng là một trương phiếu chỉ có nhị ba lượng, chúng ta cửa hàng bách hóa một hộ một tháng có một cân phiếu đâu, đương nhiên muốn quý một chút. Hảo đi, mặc như ngoan ngoãn trả tiền, mua dầu hỏa nàng liền đi xả bố. Chính mình bán trứng gà thời điểm thay đổi một trượng nhiều bố phiếu, mặt khác còn có liễu tú Nga đám người bố phiếu muốn hỗ trợ xả trở về. Có phó chăn hỗ trợ, mặc như ở cửa hàng bách hóa mua đồ vật quả thực là như cá gặp nước. Nếu là chính mình tới mua đồ vật chỉ cần bị chương ngoánh người như vậy xem thường cũng không thoải mái, hơn nữa không cho chọn không được hỏi nhiều, muốn mua mau mua không mua đánh đổ cùng bị bắt mua giống nhau. Đã hưởng thụ không đến mua sắm là thú cũng mua không được hợp ý hợp ý sản phẩm tự nhiên khó chịu. Hiện tại nhưng hảo, nàng có thể tùy tiện chọn chậm rãi tuyển tương đối một chút màu sắc và hoa văn, hoa văn các loại bất đồng nguyên liệu có thể hỏi một chút giá cả. Kia lý tỷ xem ở phó chăn mặt mũi thượng tự nhiên cũng muốn kiên nhẫn trả lời. Mặc như quyết đoán đem chính mình trong tay sở hữu bố phiếu đều vải bông, lấy về đi cấp trương thúy hoa làm nàng phân phối, làm áo bông áo ngắn đều tốt đến nỗi quần trong không gian còn có điểm thứ phẩm bố đâu. Người khác bố phiếu tự nhiên muốn tính toán tỉ mỉ liền liễu tú Nga xả một khối vải bông, những người khác đều xả màu lam vân nghiêng vài may đồ lao động rắn chắc dùng bền. Dù sao người nhà quê cũng không truy trào lưu, không phải một hai phải mua cái gì mặt liêu rắn chắc dùng bền vì thưởng. So với nàng thượng một lần đi công tiêu xã xả vải bông, nơi này muốn quý một ít không biết là trướng giới vẫn là trong thành phá lệ hảo cũng phá lệ quý một ít. Nhất tiện nghi vải bông là tam mao một thước còn có bốn mao tám, nàng xả tự nhiên là nhất tiện nghi. Vải may đồ lao động còn hảo, hai mao sáu một thước. xả bố thời điểm cũng có chú ý nàng xem kia lý thì ngón tay gắt gao mà tạp bố thước đo một chút dư lượng cũng không cho phóng trong lòng không cấm có điểm mất mát còn tưởng rằng nàng sẽ giống phùng như như vậy cấp chừa chút dư lượng đâu này vải bông phòng chừng không xúc quá thủy trở về một tẩy phòng chừng đều không đủ làm quần áo phó chăn xem ở trong mắt liền đối lý thì cười nói lý tỷ ngươi lượng bố thời điểm không cần xả như vậy khẩn sao ngươi xả khẩn cùng phóng bình lượng muốn kém hai thức đâu Lý thì cười nói tiểu phó A chúng ta cũng có quy định A, này bố không có thả cửa chỉ có thể tăng cường bán, nếu không cuối cùng thiếu muốn chúng ta dán. Phó chăn liền nói kia đến cùng các người lãnh đạo để để ý kiến đâu, cũng không thể làm chúng ta mệt A, một năm liền như vậy vài thức bố phiếu lại thiếu hai thức. Lý thì tuy rằng ngoài miệng nói quy củ, lại vẫn là cấp lược nới lỏng. Chờ xả xong bố, mặc như cảm thấy không sai biệt lắm tưởng cùng phó chăn đi mua đường đỏ. phó chăn lại không kịp tới gần nàng đưa lỗ tai nói ngươi không mua cái kia cái nào mặc như khó hiểu phó chăn hướng tới nàng chớp mắt đưa lỗ tai nói nhỏ lại chỉ chỉ sau quầy bán nữ tính đồ dùng địa phương nơi đó có nữ tính quần cộc ngực ngực cháo nguyệt kinh mang chờ mặc như kỳ thật vừa rồi liền thấy được nhưng là nàng không minh bạch là cái gì lúc ấy còn tưởng rằng là khẩu trang nguyên lai không phải khẩu trang a Tam chỉ khoan một cái bố, bên trong là cao su, hai đầu có thế đái tử, mặc như đều tưởng tượng không ra muốn dùng như thế nào. Phó chăn cười nhẹ, nhà các ngươi người đều không cần sao. Trước kia các ngươi sao được kinh, mặc như chớp chớp mắt trước kia dùng băng vệ sinh, băng vệ sinh sau lại có nguyệt sự ly cái này nàng thật vô dụng quá. Nàng đột nhiên nhớ tới, chờ nàng sinh hoa, đại di mụ vẫn là muốn tới đến thăm kia nàng muốn như thế nào giải quyết. Nàng trong đầu nghĩ nghĩ trong nhà nữ nhân là như thế nào giải quyết. Nàng đột nhiên nhớ tới nhị tàu cùng tam tàu thường xuyên trong lén lút lầm nhầm lầm nhầm, có đôi khi hai người tối lừa tắt đèn mà tẩy đồ vật còn có các nàng phòng kéo dây thường thượng luôn là đắp chút lung tung rối loạn vải lẻ, khi đó nàng không nghĩ nhiều, vẫn luôn thường nước tiểu phiến. Ờ. kia hẳn là nguyên sinh thái băng vệ sinh, chờ chính mình tới phải làm sao bây giờ? phó chăn khẽ cười nói ai ta nghe nói các ngươi bên kia rất nhiều phụ nữ đều là dùng phân cho có phải hay không thật sự a phân cho mặc như đôi mắt đều trợn tròn cương nhiên còn có thể như vậy sao tới đại di mụ có thể dùng phân cho đồ trở về mặc như cảm giác chính mình bị đổi mới tam quan mở ra tân thế giới đại môn nàng xuyên qua tới trong khoảng thời gian này vẫn luôn mang thai đại di mụ không đến thăm cho nên nàng cũng chưa chú ý căn bản không biết a Chẳng lẽ nhị tàu cùng tam tàu các nàng đều là dùng như vậy phương pháp dân gian chiêu đãi hào thân thích? Phó chăn xem mặc như một bộ kinh ngạc đến ngay người bộ dáng, cười nhẹ một tiếng, vỗ vỗ nàng bả vai. Muốn nhiều mua mấy cái sự phòng còn phải mua giấy vệ sinh, người có thể mua một ít tế giấy vệ sinh lại bị một ít thô giáp gấp ở bên trong. Hiện giờ Trung ương có văn kiện xuống dưới yêu cầu chữa bệnh hướng nông thôn nghiêng, làm các đại huyện bệnh viện vì các hương, đại đội bồi dưỡng thầy lang, giải quyết nông dân xem bệnh khó vấn đề Này trong đó liền bao gồm phụ khoa vệ sinh tri thức tuyên truyền, phó chăn là xuống nông thôn tuyên truyền quá. Nghe nói ở nông thôn phụ nữ nhóm tới nguyệt sự thời điểm đều là đối phó một chút, điều kiện tốt một chút dùng phá bố xếp thành bố đái tử, bố không đủ mỗi ngày đều phải tẩy, nếu không liền không đến đổi. Điều kiện kém dùng túi tử trang phân cho, dùng quá đem phân cho đảo rớt, túi tử rửa sạch sẽ tiếp tục trang phân cho đổi. Bất quá nếu mặc như là nông thôn đến cũng sẽ không dùng cái này băng vệ sinh kia nàng làm gì một bộ như vậy kinh hách bộ dáng. Chức nghiệp cho phép phó chăn liền phải cấp mặc như tuyên truyền một chút làm người bán hàng lấy mấy cái đái từ lại đây cấp mặc như tuyển Nếu là khác ở nông thôn nữ nhân căn bản ngượng ngùng nói chuyện này nhi càng đừng nói ở cửa hàng bách hóa quầy công khai chọn lựa đồ dùng quả thực có thể xấu hổ chết. Mặc như dù sao cũng là thế kỷ 21 tân nữ tính, chọn lựa đồ dùng vệ sinh là thiên kinh địa nghĩa, tiếp nhận rồi hiện tại không có băng vệ sinh chỉ có thể chọn lựa nguyệt kinh mang sự thật này về sau, nàng liền chấn định xuống dưới. Nàng xem cương nhiên còn có mang hoa văn, ai nha quá phong tao chọn cái thâm sắc tố mặt liền hào. Phó chăn nói, trở về về sau cùng trong nhà trong thôn phụ nữ nhiều tuyên truyền một chút, về sau chờ có thầy lang tới huấn luyện, các ngươi cũng có thể định kỳ kiểm tra phụ khoa. Mặc như gật gật đầu chân thành nói lời cảm tạ Tiểu phó bác sĩ thật là đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi rằng, bọn im cái gì cũng đều không hiểu đâu. Phó chăn cười cười, lại làm người bán hàng cho nàng sở trường giấy lại đây. Giấy vệ sinh có hai loại thô giáp cái loại này nâu đậm sắc giấy vệ sinh, vuốt cùng giấy giáp dường như hút thủy cường nhưng là không tính dai ngộ thủy liền lạn. Còn có nhan sắc lược thiền, mềm một ít trường một ít cũng rắn chắc một ít bất qua ở mặc như xem ra cũng thô giáp thật sự. Nhưng này đã là tốt nhất, nghĩ đến về sau mỗi tháng đều phải dùng một lần, mua sắm, xử lý đều là một vấn đề, mặc như liền cảm thấy có điểm đầu đại ai, này thật là không thể không gánh vác gánh nặng a Đại di mụ gần nhất lại cường nữ nhân đều bị tra tấn mà không xuống dốc. Giống giấy loại này công nghiệp phẩm, phòng chừng năm sau cũng sẽ bị hạn mua. Kỳ thật liền tính không hạn mua, hiện tại ở nông thôn cũng rất ít người sẽ mua giấy vệ sinh dùng. Tuyệt đại bộ phận người thưởng WC đều là đối phó cục đá, khả lạc nhi, nhánh cây, lá cây, bắp tâm nhi, cao lương côn nhi, từ từ. Lại nói tiếp đều là nước mắt nhi. Phó chăn xem nàng do dự cho rằng nàng sợ quý, sẽ nhỏ giọng khuyên nhủ thà rằng xuyên kém một ít đồ dùng vệ sinh là muốn bị vạn nhất được phụ khoa bệnh kia chính là cả đời chuyện này. Mặc như gật gật đầu, mua. Giấy vệ sinh hiện tại cũng là bằng bồn mua kỳ thật cùng phát hành phiếu chứng cũng không sai biệt lắm, chẳng qua một cái này đây hóa lượng hạn chế một cái là công khai hạn chế thôi. Thứ này nhân gia phó chăn ra cũng muốn dùng, mặc như đều không hảo lại mua. Phó chăn cũng không để ý cười nói, người mua chính là, nhiều mua mấy đao trở về bị cũng không phải mỗi tháng đều có thể mua. Tuy rằng tỷ phu so người khác muốn chính trực một ít nhưng nhà bọn họ vật dụng hàng ngày đó là tuyệt đối sẽ không thiếu, đây là quyền lực nơi tay, một chút đều không lo. Mặc như hỏi hỏi, giấy cũng không tiện nghi, một đao một đao bán, một đao có một trăm chương, bó thành một bó. Thù giáp hắc mau giấy là hai mau tám một đao, hảo một chút cái kia tam mau tám một đao, kỳ thật vẫn là rất quý. Lúc này tạo giấy kỹ thuật không đúng chỗ, giấy chất lượng kém, giá cả quý, lại cũng không có biện pháp. Này còn thiếu phó chăn thật lớn nhân tình đâu, về sau có cơ hội nàng nhất định phải hảo hảo hồi báo nhân ra. Nguyên bản bọn họ cho rằng liền tới trong thành mua đường đỏ, ai biết hiện tại trừ bỏ lương du thịt heo bố muốn phiếu, mặt khác mặt ngoài không cần phiếu, có thể đếm được lượng hữu hạn, không phải bán hết chính là bằng bồn cung ứng A. Nếu không phải hôm nay vận khí bảo hảo, gặp khẳng khái phó chăn, bọn họ phòng trừng muốn tích góp mấy chục đồng tiền mua không được một cân đường đỏ, liền như vậy sám xịt mà trở về đâu. Đây là có tiền cũng có thể mua không được đồ vật xấu hổ thời đại bởi vì không có mua tư cách. Như vậy nghĩ, nàng liền suy nghĩ có phải hay không có thể trở về làm Chu Minh Dũ mang theo các đội viên lấy ra giấy. Kỹ thuật không là vấn đề, chính sách là mấu chốt. Nếu phía trên không cho đại đội làm nghề phụ, nếu là bọn họ làm đó chính là tàu tư phái liền phải bị cắt tư bản chủ nghĩa cây đuôi, thậm chí khả năng bắt lại. Tuy rằng hoa rất nhiều tiền, mặc như cũng không quá đau lòng, rốt cuộc bọn họ lúc này đây tới trộm đạo bán trứng gà chính là vì chu tiền mua mặt khác trong nhà không có đồ vật. nàng còn tưởng cấp chu thành nhân bọn họ mua điểm lá cây thuốc lá nhưng là cửa hàng bách hóa không bán thuốc lá sợi chỉ có thành phẩm thuốc lá thuốc lá nhất tiện nghi được mùa bài muốn hai mao nhất nhất hộp người nhà quê chưa bao giờ trừ chỉ có chương căn phát ngẫu nhiên trừ một chút nàng cùng chu minh dũ nếu là mua trở về liền tính chu thành nhân không mắng phòng chừng cũng đến đau lòng đến ngủ không yên vẫn là tính tìm cơ hội mua yên mạt đi mua xong đồ vật phó chăn liền cùng nàng hồi kho hàng nhìn xem Lúc này Khâu Vân đã xử lý xong vừa rồi mâu thuẫn, làm chương ánh mấy cái trở về trực ban nhi, lại trần an mấy cái mua đồ vật phụ nữ, làm các nàng chỉ lo đi mua đồ vật thẳng đến tuyển đến hợp ý mới thôi. Chờ tương quan nhân viên đi rồi, hắn liền cùng người bán hàng tổ trưởng nói, chúng ta từ hôm nay muốn văn bản rõ ràng quy định không được cùng khách hàng cãi nhau, không có gì hảo phản bác. Cho dù có chút khách hàng rong dài chúng ta cũng muốn thông cảm, đặc biệt là nông thôn đến các đồng chí thật vất vả thu xếp đến mấy chương phiếu đại thật xa mà chạy tới, mặc kệ như thế nào chọn cũng là về tình cảm có thể tha thứ chúng ta nhất định phải có kiên nhẫn, hào hào vì nhân dân phục vụ. Tổ trưởng liên tục gật đầu, mặt nàng hồng hồng, thật là nàng thất trách. Chính mình ngày thường liền đối những cái đó khách hàng mắt lạnh mặt lạnh quán, đối người thành phố còn tốt một chút nếu là nông thôn đến chân đất một chân một thân thổ, làm cho quầy đều dơ các nàng thật là thực phản cảm thái độ càng thêm lãnh đạm thậm chí xưng được với ác liệt có một ít vốn dĩ liền nhát gan người nhà quê tới rồi trước quầy cũng không dám mở miệng nói chuyện. khâu Vân cũng không làm khó các nàng, xua xua tay. hào trở về an bài công tác đi. Đãi các nàng đều đi rồi. Hắn nhìn về phía Chu Minh dũ mấy cái cười nói, phó chăn cùng ta nói các ngươi muốn mua đường đỏ sự tình quầy thượng hôm nay lượng đã bán xong, ta có thể đem mai kia phân phối một ít chiếc bán cho các ngươi rốt cuộc các ngươi đại thật xa tới một chuyến không dễ dàng. Hai người cười nói, đa tạ khâu giám đốc, khâu vân quay đầu đối phó chăn nói, vậy làm hai vị đồng hương mua hai cân đường đỏ trở về đi. Phó chăn ngọt ngào cười. Cảm ơn tỷ phu, bất quá nhân gia đại thật xa tới một chuyến liền hai cân cũng không đủ ăn, ta xem đem ta mẹ tỷ của ta số định mức đều cho bọn hắn đi, chúng ta này mấy tháng đều không mua, được rồi đi. Khâu Vân một bộ bất đắc dĩ bộ dáng lắc đầu, hành, nhiều nhất 4 cân, đây đều là phá lệ, mặt sau không thiếu được có người muốn oán giận đâu. Phó chăn chắp tay sau lưng, cười đến có điểm thần bí. Tỷ phu mấy ngày nay có phải hay không có rất nhiều giá đặc biệt phẩm A. Tỷ như nói vé miễn phí phải dệt a thứ phẩm vật dụng hàng ngày a khâu vân đỡ chán ta nói ngươi là nhà của chúng ta muội từ sao hay là nhà bọn họ đi phó chăn bay nhanh mà làm cái mặt quỷ người cũng không thể xem thường ở nông thôn các đồng chí a ta cảm thấy mặc như nhưng giống ta muội muội đừng nhìn nàng nông thôn đến còn thượng biết chữ ban đâu nhận thức hào chút tự nàng chỉ chỉ trên tường một mặt tranh tuyên truyền đối mạc như nói, muội muội ngươi niệm một lần làm khâu giám đốc nhìn một cái tranh thủ nhiều cho ngươi bán điểm giá đặc biệt phẩm. Mặc như cười cười, một bộ thực ngoan ngoãn bộ dáng. đa tạ khâu giám đốc cùng tiểu phó bác sĩ. nàng cùng cái học sinh tiểu học giống nhau thanh thúy mà niệm một lần liền cùng bị cha mẹ mang đi ra ngoài khoe ra sẽ bối đường thơ tiểu hài tử giống nhau. khâu vân kinh ngạc mà nhìn nàng, thật đúng là sẽ a. Phó chăn đắc ý nói, phục đi, có phải hay không muốn giúp cái này vội? chương 68 hợp tác, Khâu Vân cười rộ lên, giúp nhất định giúp. Đối với ái học tập hảo lao động các đồng chí, chúng ta muốn phát huy giai cấp huynh để tỉ muội nhiệt tình. Phó chăn hướng tới Mạc Như cười cười, có tỷ phu gia ngựa thu phục lạc. Mạc Như cùng Chu Minh rũ hai người lại hướng bọn họ nói lời cảm tả. Khâu Vân xua xua tay. nếu các ngươi là phó chăn bằng hữu kia không có gì hảo tạ kỳ thật đơn giản chính là ăn xuyên dùng ta mang các ngươi đi kho hàng nhìn xem có thể làm phó giám đốc tự mình mang theo đi kho hàng chọn hóa đương nhiên là cửa sau lực lượng mặc như cùng chu minh dũ nhìn nhau liếc mắt một cái trao đổi một cái chỉ có hai người hiểu tiểu tâm tư nắm tay đi theo đi kho hàng Cửa hàng bách hóa giá đặc biệt phẩm có đôi khi cũng không phải lập tức đều bán đi, đều là bán một đám liền nói không hóa, sau đó quá chút thời gian lại làm một chút miễn cho thời gian dài không có đại gia có ý kiến. Giá đặc biệt phẩm có hai loại, một loại là giá cao thương phẩm, còn có một loại chính là giá quy định thứ phẩm, điểm giống nhau chính là không cần phiếu. Khâu Vân mở ra một cái túi, bên trong là một bao tải thứ phẩm khăn lông. Lúc này khăn lông thực quý tốt một cái màu điều khăn lông muốn chín mau tam in hoa liền phải 9 mau năm mà vô sắc tẩy trắng khăn lông cũng muốn 7 mau năm một điều. Mấu chốt còn muốn phiếu, một cái khăn lông liền phải một thước một bố phiếu, mặc như trong nhà căn bản không có một cái mua khăn mặt trước vài lần đi cung tiêu xã nàng cũng chưa bỏ được mua, mỗi lần đều chỉ là nhìn xem. Nơi này thứ phẩm khăn mặt đều là màu gốc có phá động thoát tuyến, dầu mỡ chờ thật là thứ phẩm, hơn nữa đã là bên trong người chọn quá thừa hạ hóa cửa hàng bách hóa sẽ tìm thời gian công bố tin tức bán ra. Như vậy khăn lông kỳ thật là cửa hàng tự chủ định giá, bọn họ định giá tam mau tám một cái, khâu vân trực tiếp cho bọn hắn một cái giá thấp tam mau ba phần tiền. Như vậy tiện nghi còn không cần bố phiếu, mặc như cảm thấy chính mình nhặt một cái đại tiện nghi. Tuy rằng là thứ phẩm khăn lông kia cũng là mau vòng bố, so trong nhà những cái đó vải thô làm khăn mặt càng hút thủy. Nếu không phải tiền không đủ, nàng thật muốn đều mua trở về làm cái bán xì. Do dự một chút nàng quyết đoán cầm 20 điều, đến lúc đó các gia phân không cần phiếu tam mau tam một cái, không cần tuyệt đối là ngốc tử. Rốt cuộc cái này không cần lấy tiền mua, là dùng trong nhà trứng gà đổi lấy, trứng gà còn không phải là vì đổi vật dụng hàng ngày sao. Mặt khác còn có ấn oai, ô vuông tập viết bổn, cán bút có vết dạn bút chì. Lúc này bút trì vừa vẫn là thực quý, liền tính bình thường đều là 5 phần 1 chi, chất lượng thực bình thường, chờ thêm 10 năm sau loại này bút trì đều là hai phần một chi. Này đó thứ phẩm khâu vân chẳng khác nào ý thứ một chút đưa cho bọn họ một ít một mao tiền mua 15 chi bút chì, năm mao tiền mua 15 cái vở còn tặng hai khối hình dạng vạn vẹo cục tẩy. mặc như nhìn đến một bên có bút sáp, bút sáp tập tranh, vừa hỏi dưới một hộp bút sáp cư nhiên muốn một mao nhị phân tiền. bên trong chỉ có 12 chi đầu ngón tay lớn lên bút sáp cư nhiên muốn một mao nhị nàng cảm giác trong lòng lấy máu. một quyển bút sáp tập tranh chỉ có mười tới trang, muốn hai mao tiền, nàng lật xem một chút liền buông xuống. tuy rằng nàng tay ngứa ngáy, nhìn thấy tập tranh hội họa công cụ liền tưởng mua, nhưng nàng biết hiện tại không phải kiếp trước. Tiếp trước nhiều quý hội họa công cụ nhiều quý tập tranh nàng đều có thể cất chứa, hiện tại không được. Hiện tại cả gia đình muốn ăn cơm trước mắt mấy năm còn khả năng muốn chịu đói, nàng không thể mua này đó đối người khác đồ vô dụng. Tuy rằng nàng thích nhưng là không thể cứu mạng mặc kệ no trước mắt chính là có thể có có thể không. Ai biết chu Minh Dũ đã cầm một hộp màu nước thuốc màu đang hỏi giá cả không đợi khâu vân báo giá, mặc như chạy nhanh nói tiểu ngũ ca chúng ta cũng sẽ không xử mua cái này làm gì, nhưng đừng lãng phí tiền. chu minh dũ thật sâu mà nhìn nàng một cái do dự một chút cũng thả lại đi nơi này tổng cộng liền hai hộp màu nước thuốc màu không cần hỏi cũng là thực quý phó chăn cười nói như thế nào các ngươi thích vẽ tranh a chu minh dũ cười cười, cười. nghiêm tức phụ nhi sẽ vẽ tranh kỹ thuật viên còn làm nàng hỗ trợ họa mao chủ tịch bức họa đâu nghe hắn nói như vậy phó chăn cùng khâu vân hai thực cảm thấy hứng thú thật vậy chăng họa như thế nào có thể cho chúng ta nhìn xem không Mạc như cúi đầu cười, lộ ra một bộ e lệ bộ dáng. Ở trên xe đâu im chính là họa chơi. Phó chăn lại rất cảm thấy hứng thú, nhất định phải nàng lấy đến xem. mặc như liền nói nàng đi trên xe lấy. Phó chăn nói, làm hắn đi lấy thì tốt rồi. Nàng chỉ chỉ chu Minh Dũ. Mạc như, hắn lấy không tới sao. chu Minh Dũ chạy nhanh nắm tay nàng. Ta bồi ngươi đi lấy. Thực mau hai người liền đem kia bổn luyện tập bổn cầm qua đây, đưa cho phó chăn. Phó trăn tiếp nhận đi, phiên phiên, lập tức đã bị đệ nhất trang hoa hoa chân dung cấp hấp dẫn trụ cười nói, họa đến thật không kém. Khâu vân cũng thỏ lại gần xem, gật gật đầu. Giống hào quá đâu, mặc như chạy nhanh nói, im chính là nhìn họa thượng chiếu họa. Khâu vân càng xem càng cảm thấy có điểm ý tứ tiếp tục đi xuống phiên, không có thành phẩm, nhưng là có mặc như họa ký họa cùng hình dáng, hắn cười nói, cái này càng có điểm ý tứ. Hắn còn không có thấy ở nông thôn cắt giấy lão thái thái hoặc là thợ mộc sẽ như vậy họa đâu, nhân vật động thái cơ bắp cốt cách hình dáng đều có thể ký họa ra tới, làm hắn cảm thấy chính là chuyên nghiệp học quá họa pháp. Mặc như liền cười nói, đây là im cấp tiểu ngũ ca họa. Hắn ở phía trước đánh xe, nàng ngồi xe thượng thời điểm, liền cầm giấy bút một bên cùng hắn nói chuyện phím, một bên vẽ vật thực tùy tiện họa hai bút. may mắn xe lắc lư nàng họa đến không như vậy chuyên tâm nếu không phòng trường càng làm cho khâu vân hoài nghi khâu vân nhìn một lát có chút tiếc nuối đáng tiếc phó chăn hỏi làm sao vậy này nếu là từ nhỏ học nói luyện tập 2 năm tuyệt đối có thể khảo mỹ viện khâu vân vô hạn tiếc hận chu minh dũ im tức phụ nhi hiện tại đi khảo kia cũng tuyệt đối có thể thi đậu đương nhiên là không có khả năng Không chỉ hiện tại chẳng sợ đời sau, nếu không có chịu quá chính quy giáo dục, nếu muốn một bước lên trời liền đi Mỹ viện đào tạo sâu kia cũng là không có khả năng. Tuy rằng tiếc hận, nhưng khâu vân lại vẫn là có điều tỏ vẻ. Này màu nước thuốc màu ta không làm chủ được bất quá nơi này có mấy hộp bột nước ta làm chủ giá đặc biệt bán cho ngươi một hộp. Lúc này bột nước kỳ thật chính là làm ẩu màu nước hơn nữa là phù hợp lập tức chính trị nhu cầu một loại thuốc màu. Hạt đại tô màu kém, bao trùm lực cường, dễ biến sắc, nhưng là chế tạo công nghệ đơn giản dùng liêu cũng tỉnh, cho nên giá cả liền tiện nghi, có thể thỏa mãn các loại tranh tiên truyền yêu cầu. To như vậy cửa hàng bách hóa, chỉ có hai hộp màu nước thuốc màu, vẫn là vài tháng mới tiến này hai hộp, mà bột nước thuốc màu liền có thể nhiều một ít hai nguyệt tiến một lần, một lần có 10 hộp thả hữu. Một hộp màu nước muốn tam khối 4 mau 8, một hộp bột nước chỉ cần một khối một giá đặc biệt 6 mau tiền làm mặc như mua đi. khâu vân chỉ cần ở hóa đơn thượng ghi chú rõ kia một hộp bột nước thuốc màu có tỷ vết tỉ như nói sắc khối dạn nước từ từ, liền tính giá đặc biệt 6 mao cũng không tiện nghi nhưng là mặc như cùng chu minh dũ sẽ không cự tuyệt rốt cuộc nhân gia giúp đại ân cũng là yêu quý nhân tài cấp giá đặc biệt bọn họ tự nhiên cảm kích mua xong đồ vật khâu vân mời bọn họ đi văn phòng nghỉ ngơi một chút uống nước thuận tiện cũng từ bình thường bá tánh trong miệng hiểu biết một chút hương cung tiêu xã cùng trong thôn tình huống Hắn cười nói, chúng ta công tiêu xã hệ thống kỳ thật cùng các ngươi chặt chẽ tương liên, các ngươi nông sản phẩm giao cho ấp công tiêu xã, lại giao cho chúng ta, chúng ta gom lên lưu một bộ phận bản địa cung ứng, còn muốn đem đại bộ phận hướng lên trên cấp giao hàng đâu. Mặt khác, chúng ta cũng có chỉ đạo các đại đội cùng đội sản xuất phát triển mạnh nghề phụ chức trách cùng các đồng chí cùng nhau vì chúng ta xã hội chủ nghĩa công thương nghiệp phồn vinh mà nỗ lực a Mạc Như Hiếu Kỳ nói, khâu giám đốc kia như vậy không phải cùng bọn họ nói cắt tư bản chủ nghĩa cái đuôi đánh nhau sao? Một cái nói cắt không cho lộc, một cái lại nói muốn chúng ta phát triển mạnh nghề phụ. Khâu Vân cười khổ, cái này A yêu cầu nhiều mặt phối hợp, cũng yêu cầu các cấp cán bộ nhóm nghiêm túc lĩnh hội đảng trung ương chính sách tinh thần, không thể áp đặt, không thể chắc hẳn phải vậy A. Từ bỏ thói quen xấu là không được thị dân lén giao dịch đội sản xuất tập thể sinh sản, đem sản phẩm giao cho công tiêu xã thu mua điểm, đây là không có bất luận vấn đề gì. Mặc như trong lòng vừa động, nhéo nhéo Chu Minh rũ tay, cho hắn đưa mắt ra hiệu Chu Minh rũ liền biết sao lại thế này, cười nói, khâu giám đốc kia bọn im trở về thưởng cùng đội trưởng thương lượng một chút, cũng ở trong thôn làm điểm nghề phụ, đến lúc đó sản phẩm có thể giao cho công tiêu xã đổi tiền, như vậy các đội viên cuối năm cũng có tiền phân, là có thể đi. Khâu Vân gật đầu, đương nhiên có thể các ngươi nhưng có kế hoạch hạng mục. Chu Minh Dũ nói, khâu giám đốc bọn im trong thôn rất nhiều mạch thảo, nhóm lửa không dùng được nhi uy ra xúc không yêu ăn, chúng ta đội trưởng suy nghĩ có thể dùng để làm giấy bản A. Mặc như ánh mắt sáng lên, ai nha nàng còn không có tới kịp cùng hắn nói, hắn như thế nào sẽ biết A, phòng trừng là nghe thấy nàng cùng phó chăn nói mua giấy vệ sinh chuyện này. Nguyên bản nàng cho rằng Chu Minh Dũ nói phải làm miến bán đâu. Khâu Vân thực cảm thấy hứng thú, bởi vì trong huyện không có chính thức sường tạo giấy, đều là muốn nơi khác vận hóa lại đây, nghe Chu Minh Dũ như vậy giảng hắn liền cẩn thận hỏi một chút. Hiện tại trong huyện không có chuyên môn tạo giấy máy móc, có bọn họ thôn cũng mua không nổi, phía trên cũng sẽ không cho chi ngân sách cho nên chỉ có thể nhân công. Nhưng mà kệ nói như thế nào, có thể trước thấu cái khẩu phong, muốn một cái cơ hội ở chỗ này. Chu Minh Dũ nói, trong thôn còn có cái khó khăn, chính là thiếu củi lửa. Không có đồ củi lửa không có cách nào hong khô, nếu có thể mua than đá thì tốt rồi. Khâu Vân cười nói, than đá cái này không là vấn đề, nếu là các người có giấy vệ sinh giao cho công tiêu xã, liền có thể cầm hóa đơn xin đổi than đá phiếu chúng ta nơi này có than đá phát qua đi. Này liền cùng trong thôn nuôi heo cuối năm bán heo có thể cầm hóa đơn đi xin thô thức ăn chăn nuôi trợ cấp giống nhau. chu Minh Dũ cao hứng nói, như vậy liền thật tốt quá. Chúng ta đây trở về cùng đội trưởng thương lượng một chút, nếu là địa phương chính sách cho phép, chúng ta liền làm đội sản xuất giấy vệ sinh xưởng Khâu Vân ta sẽ cho Giám đốc hội báo việc này, nếu được không nói, chờ các người công tiêu xã chủ nhiệm tới mở họp chúng ta thông suốt báo việc này. Thật tốt quá, chu Minh dũ cùng mặc như liên thanh nói lời cảm tạ. Đa tạ khâu Giám đốc hỗ trợ. Giống tạo giấy xưởng như vậy chuyện này, chính bọn họ hoặc là một nhà là làm không đứng dậy, chỉ có thể một cái đội sản xuất tiến hành, nhưng là mấy năm nay công xã chưa chắc cho phép làm xưởng, nhất định sẽ bị chỉ trích tiêu hao rơm giả cùng với chậm trễ sinh sản. Cho nên đến có người cấp công tiêu xã chào hỏi cùng địa phương cán bộ câu thông hào, cho bọn hắn sinh sản cho phép chuyện này liền thành. Chỉ cần cho phép sinh sản, ai biết bọn họ sinh sản ra tới là tự dùng vẫn là bắn, dù sao có hóa giao cho công tiêu xã liền không thành vấn đề. Câu Vân cuối cùng dặn dò bọn họ nhất định không thể chậm trễ sinh sản. Công nhân thủ công, nông dân trồng trọt đây là nguyên tắc vấn đề không thể phá hư. Chu Minh Dũ cười nói nhất định nghiêm khắc tuân thủ. Chúng ta chỉ ở nông nhàn thời điểm làm. Phó chăn xem Chu Minh Dũ ánh mắt liền rất tò mò. Một cái ở nông thôn tiểu từ cư nhiên biết tạo giấy chuyện này. Muốn nói này giấy như thế nào làm ra tới nàng cũng không biết đâu chính mình nói như thế nào còn đọc quá vệ sinh học viện đâu. Nhìn lên chờ không sai biệt lắm, đồ vật cũng mua xong, hai người liền cùng bọn họ kháo từ Mặc như đối phó chăn nói, tiểu phó bác sĩ chúng ta cũng không có thứ tốt cảm tạ vừa lúc mang theo một ít rau dưa ở trên xe, không đáng giá tiền, thắng ở nhà mình vườn rau chích mới mẻ thật sự. Nàng phía trước đem cào dơm che lại một cái giỏ, bên trong có cái gì bên ngoài cũng thấy không rõ lắm, lúc này liền nói đi sách lại đây. Phó chăn tự nhiên không chịu muốn. Mặc như cũng mặc kệ, nàng cùng Chu Minh Dũ đem kia một giỏ rau dưa sách lại đây, thủy linh linh dưa chuột, cà chua, dưa trời, cà tím, đậu cục một lấy tiến vào liền mang theo một cổ tử rau dưa tơi mát chi khí. Khâu Vân khen, đây là các ngươi loại. Thật là hảo mới mẻ no đủ rau dưa, so với chúng ta chợ rau khá hơn nhiều. Phó chăn thấy hắn nói như vậy, liền cười nói, vậy ngươi lấy về đi cho ta thì ăn đi ta nhưng sách bất động. Nàng đi góc cầm một cái ni lông túi lại đây đi trang những cái đó đồ ăn. mặc như khiến cho chu minh dũ giúp nàng đều cất vào đi dò muốn lấy lại đi mặc như hai người liền theo chân bọn họ cáo từ phó chăn cười nói ta đưa các ngươi đi ra ngoài khâu vân đứng dậy đưa đến văn phòng cửa ta còn có công tác liền không tiễn nhị vị có thời gian lại đây ngồi ra văn phòng phó chăn thấp giọng nhắc nhở mặc như hậu sản ăn đường đỏ thủy bài ác lộ một ít những việc cần chú ý tiền mười thiên có thể ăn nhiều một ít chờ nhan sắc truyền đạm liền không cần lại ăn hoặc là ăn ít điểm Nàng là chuyên nghiệp nhân sĩ cấp kiến nghị đều là thực tốt mặc như cười nói tiểu phó bác sĩ thật là muốn đa tạ tạ ngươi bọn im người nhà quê đều không chú ý nếu không phải ngươi cấp nói một chút thật đúng là không biết đâu. Phó chăn cười cười còn làm nàng đừng quên tuyên truyền phụ nữ vệ sinh khỏe mạnh tri thức sau đó cùng nàng phất tay cáo từ. Chu Minh Dũ đem mua đồ vật đều trang lên xe, đúng lúc này một người chạy tới, hô, bắt được ngươi, ngươi cái này đầu cơ trục lợi phần tử, nói cái gì tới bệnh viện xem bệnh tìm thân thích ta xem ngươi là tới bán trứng gà đi. Người tới hoai mang đỉnh đầu màu lam giải phóng quân mũ, mặc như lập tức nhận ra tới là vào thành thời điểm gặp được cái kia tên côn đồ. Nàng cũng hô, ngươi cái này giả mạo chị An làm tên côn đồ tiến thành liền tưởng làm tiền chúng ta dân chúng ta muốn báo công an bắt ngươi. Hai người liền dỗi lên. Phó chăn đi lên nắm khâu lỗi lỗ tai, ninh hắn cờ mắng, người có thật xấu đi, còn dám đi ngoài thành giả mạo trị an làm, người có phải hay không tưởng đi vào ngồi sổm hai ngày. khâu lỗi đau đến sắc mặt đều thay đổi, thân mình vặn thành đại tôm, liền nhảy mang nhảy liên thanh mà xin khoan dung, ai ra nha, đau đau đau, phó chăn ngươi ngươi nhẹ điểm nhi. Ta nhẹ điểm, ta ninh hạ ngươi lỗ tai heo tới, ngươi thuộc heo sao. Nghe không hiểu tiếng người, đều cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần. Ngươi còn như vậy đi xuống xem ta tỷ phu không đem ngươi nhốt lại. Ta sai sai, sai rồi, không dám. Khâu Lỗi cả người đều phải xúc thành một đoàn hận không thể hồ đến Phó Chăn trên tay đi. Phó Chăn lúc này mới buông ra hắn, hừ nói, đây là ta bằng hữu, về sau trường điểm mắt. Khâu Lỗi bang một cái nghiêm cúi chào, "Tuân mệnh thủ trưởng." Phó Chăn phun một tiếng, "Đừng không biết xấu hổ ghê tởm người, cho nhân ra xin lỗi." cầu lỗi cũng rất khoát một chút đều không ướt át bẩn thiểu lập tức liền cấp chu minh dũ cùng mạc như xin lỗi hắc hắc hai vị xin lỗi ở cửa thành lúc ấy thuần túy là hiểu lầm a chu minh dũ cũng không phải keo kiệt người cười nói bọn yêm vốn dĩ liền không để trong lòng hắn đỡ mạc như lên xe đối phó chăn nói tiểu phó bác sĩ hôm nay thật đúng là đa tạ ngươi mạc như cũng nói có cơ hội bọn yêm lại đến xem ngươi phó chăn chiều bọn họ xua tay hoan nghênh lại đến a Chu Minh Dũ liền vội vàng xe lôi kéo mạc như cùng mua đồ vật rời đi cửa hàng bách hóa. Khâu Lỗi nhìn phó chăn liếc mắt một cái, cười nói: chăn chăn ngươi buổi tối đi ta ca ra à? Người từ từ ta trong chốc lát trở về cùng các ngươi cùng nhau đi à? Ta đi tìm ta thúc hỏi điểm chuyện này." Cũng không đợi phó chăn trả lời, hắn liền nhảy mang nhảy mà liền đuổi theo Chu Minh Dũ. Ai tiểu đồng hương nhi, ngươi chậm một chút ta và ngươi nói nói mấy câu nhi. Chu Minh Dũ làm bộ không nghe thấy, quẹo một khúc cong liền thượng đồ vật đường cái. khâu lỗi đuổi theo cười lạnh một tiếng ta nói hai người đừng làm bộ các ngươi chính là tới đầu cơ trục lợi tin hay không ta đi nói cho ta thúc cho ngươi bắt lại mạc như phi một tiếng người thúc trước đem ngươi bắt lên bởi vì phó trăn phía trước đã huấn hắn làm khâu lỗi ở hai người trước mặt cũng không có cái giá hảo đoan hắn rất là buồn bực các ngươi là nông thôn đến một bộ dào hoạt gian trá bộ dáng mạc như một sửa phía trước ở phó chăn cùng khâu vân trước mặt ngây thơ đơn thuần bộ dáng cười hắc hắc bọn im nếu là không thông minh điểm chẳng phải là bị ngươi cái này tây bối hóa cấp lừa gạt đi khâu lỗi ngươi sẽ nói làm tiền còn sẽ nói lừa gạt ngươi thật là nông thôn đến ta từ xưởng rượu nơi đó lại đây biết các ngươi đi bán trứng gà khâu lỗi biểu môi còn làm bộ tìm cái gì biểu cữu, không biết xấu hổ mạc như nói vậy ngươi muốn thế nào bọn im về sau còn muốn tới đâu khâu lỗi có tiền cùng nhau kiếm thế nào mạc như và chu minh vũ tình huống như thế nào khâu lỗi xem bọn họ một bộ kinh hách bộ dáng đắc ý nói các ngươi tưởng tại đây huyện thành đầu cơ trục lợi chẳng lẽ có ta lợi hại sao ta thúc thúc là chị an làm ta đường huynh là cửa hàng bách hóa phó giám đốc ta đình chỉ mặc như làm cái đình chỉ thủ thế người đây là chi pháp phạm pháp tội thêm nhất đẳng thôi đi khâu lỗi trợn trắng mắt người biết cái gì thật là nữ nhân gia tóc ý kiến nông cạn thức càng đoàn cái này kêu có quyền không cần quá thời hạn trở thành phế thải ngươi hiểu hay không Ta nếu là không nhân cơ hội làm điểm cái gì ta như thế nào vớt điểm tiền. Không có tiền như thế nào mua chính mình coi trọng những cái đó thư tốt. Một cái đồng hồ bàn muốn 17 tám khối, một chiếc xe đạp muốn 170 nhiều khối, một đài đèn đỏ radio muốn 55 khối đâu. Nếu là dựa vào chính mình tích cóp tiêu vặt tích cóp cả đời cũng mua không nổi một đài radio. Mặc như nhìn hắn, thằng nhãi này thật đúng là có đầu óc sẽ lợi dụng sơ hở, này gác cổ đại nhất định là cái hố cha nha nội. Chúng ta đây nhưng đến suy xét một chút, rốt cuộc chúng ta chính là trồng chọt người nhà quê, trừ bỏ mấy cái trứng gà mấy cân đồ ăn, cũng không có khác có thể bán a. Đơn giản chính là lấy trứng gà lương thực cùng các ngươi đổi điểm vận dụng hàng ngày, ngươi nói truyền cái này có thể kiếm gì, có ý tứ gì. Lúc này cho dù có người truyền, khẳng định truyền những cái đó sản phẩm điện tử công nghiệp phẩm, các loại phiếu, mà lúc này vật tư thiếu tổng sản lượng hữu hạn, liền tính truyền cũng không hảo truyền, rốt cuộc không phải 70-80 niên đại. Chờ 70-80 niên đại vật tư phong phú lên, chuyển đồ vật làm giàu còn là phi thường khả quan. Hiện tại sao ăn cơm no không đói bụng bụng, có thể có điểm lợi nhuận đi đổi sinh hoạt nhu yếu phẩm liền tính thực hào, rốt cuộc rất nhiều người hiện tại sinh hoạt nhu yếu phẩm không mua, bụng cũng điền không no đâu. Nàng cùng Chu Minh Dũ trao đổi một ánh mắt đều không nghĩ ứng thừa khâu lỗi. Đệ nhất tiêu tử này hành vi không phải đầu cơ trục lợi, hắn có điểm điên điên khùng khùng bất chính phái, vạn nhất đến lúc đó xảy ra chuyện tuyệt đối trước hố bọn họ kia không phải xui xẻo Còn nữa bọn họ không có nhiều ít đồ vật một năm tới trong thành hai lần hoàn toàn có thể chính mình giải quyết huống chi đã cùng khâu vân chào hỏi qua, đến lúc đó thực sự có đồ vật cũng có thể hướng công tiêu xã đưa. Tuy rằng giá khả năng sẽ thấp nhưng là qua minh lộ không có người chào, vậy có thể quang minh chính đại kiếm tiền. Khâu lỗi không nghĩ tới bọn họ thế nhưng không phối hợp. Thật là ngu xuẩn, không nhãn lực thấy, không ánh mắt nhi. Hạt sao, nhìn không ra tới cùng hắn hợp tác có rất nhiều chỗ tốt. Hắn tuy rằng buồn bực lại cũng không dám dùng sức mạnh rốt cuộc hai người cùng phó chăn thoạt nhìn quan hệ không tồi, hắn chỉ có thể đi theo toái toái nhiệm nhất biến biến mà cho bọn hắn tẩy não. Trước nay không nghĩ tới còn có chính mình thấp hèn cầu người một ngày. mươi 69 Bản lĩnh Cứu Viện nhưng hắn bất quá là cái 18 tám tuổi còn không có chân chính lịch thế thanh niên đạo lý đối nhân xử thế thượng nơi nào có thể so sánh đến quá chu minh dũ cùng mạc như tự nhiên bị hai người ép tới gắt gao một chút chiêu nhi cũng không chu minh dũ nhìn ven đường cổ xưa cột mốc đường tìm được rồi xưởng bột mì lộ tuyến đối mạc như nói tức phụ nhi có phải hay không còn có điểm trứng gà mạc như gật gật đầu là đâu còn có không đến 200 cái trứng gà chúng ta đi xưởng bột mì bán đi liền về nhà Lúc này ngày tây nghiêng, đánh giá cũng đến bốn điểm nhiều, bọn họ bán trứng gà về nhà còn muốn vài tiếng đồng hồ đâu, về đến nhà muốn nửa đêm về sáng. Hai người căn bản không đem khâu lỗi đương hồi sự, bất quá là một cái tiểu thí hài nhi mà thôi, bọn họ không coi ai ra gì mà thương lượng đem khâu lỗi tức giận đến cái mũi đều oai Khâu lỗi cũng lên đây tính bướng bỉnh một hai phải đi theo bọn họ đi sườn bột mì. Dù sao đại lộ hướng lên trời cắt đi một bên còn không được hắn đi không thành. hắn đảo muốn nhìn này hai người là như thế nào trang thuần phát gạt người còn tìm biểu cữu phi tới rồi xưởng bột mì người nhà khu đã có người lục tục tan tầm một ít cao tuổi phụ nữ xách đồ ăn về nhà nấu cơm chu minh dũ vội vàng xe lừa qua đi có lão thay thái xem bọn họ lôi kéo một xe lừa đồ vật lập tức ánh mắt sáng lên vây đi lên bán thế nào chu minh dũ nói đại nương có trứng gà muốn hay không một mau một cái không cần phiếu gạo rất quý a Mạc như cười nói, đại nương, bọn im liền một trăm tới cách chính mình ra không tha ăn bắt được trong thành tới đổi điểm đồ vật dùng những thứ khác đổi cũng đúng a Que diêm, muối này đó kỳ thật không chê, lấy về đi chính mình đội sản xuất người cũng đều yêu cầu, đến lúc đó trực tiếp dùng trứng gà đổi, nàng đem trứng gà thu tìm thời gian lại đến bán đi là giống nhau. Có cái lão thay thái lấy tiền mua 10 cái còn có người dùng một phen tuyến thay đổi mấy cái đi. mặc như liền hỏi đại nương nhà các ngươi có hay không dư thừa yên mạt a chúng ta dùng trứng gà đổi. đều sôi nổi nói không có một cái lão thái thái cười nói ai chiều thứ đồ kia nhà xưởng nghiêm cấm pháo hoa ở nhà rút cạn sao lại sặc người còn phải tiêu tiền bên kia khâu lỗi cười nhạo nói thật là kiến thức đoàn chúng ta trong thành đều chiều thuốc lá ai chiều các ngươi kia sặc người chết yên mạt mặc như không phản ứng hắn trong chốc lát công phu liền đem trứng gà bán đến không sai biệt lắm Cao vào thành tuy rằng không lớn, nhưng là đại nhà xưởng có hai cách công xưởng nhỏ cũng vài cách cho nên dân cư dày đặc một khi có điểm cái gì thứ tốt bán đến vẫn là thực mau, đặc biệt gần đây này 10 ngày bị nghiêm đánh nghẹn đến mức không nhẹ. Lúc này có cái lão thái thái khẩn trương nói, ai nha, phó chủ nhiệm tới, đi mau. Một cái khác lão thai thái biểu môi, đã tan tầm lạp nàng sao quản như vậy nhiều đâu. mặc như liền nhìn đến một cái bốn mươi tả hữu nữ cán bộ hướng tới nơi này đi tới. Đại trời nóng ăn mặc một thân kiểu áo Lenin, chát đai lưng, tề nhĩ tóc ngắn, ngực trái mang cắm bút máy, bộ dáng khá xinh đẹp. Hai điều lông mày tự mang anh khí chính là sụ mặt phi thường nghiêm túc. nàng nhìn đến con lửa xe lập tức cảnh giác lên, bước nhanh đi tới. Làm gì đâu? ngươi là nơi nào tới? Đông quan vẫn là nam quan, bán cái gì đâu? Chu Minh Dũ lập tức nói: Bọn em là ấp xong câu tới xem bệnh thuận tiện đi cửa hàng bách hóa giúp đội viên mua điểm đồ vật trở về đi ngang qua nơi này thảo nước miếng đâu. Một cái lão thái thái đã xùi mấy cái trứng gà đi rồi, một cái khác còn không có mua lão thái thái cười nói là đâu tiểu hỏa nhi các ngươi từ từ ha nhà ta đi cho ngươi đoan thủy. Tiền nữ cán bộ vây quanh xe lừa xoay hai vòng ánh mắt sắc bén mà xem kỹ mặc như cùng Chu Minh Dũ các ngươi mua nhiều như vậy đồ vật. chu Minh Dũ cười nói là chúng ta toàn bộ đội sản xuất. Nữ cán bộ lại không thuận theo không buông tha, muốn tra bọn họ sổ hộ khẩu. chu Minh Dũ liền đem kia phong thư giới thiệu đưa qua đi. Bọn im sổ hộ khẩu mang không ra, mang theo thư giới thiệu ấp kỹ thuật viên viết có trong đội đóng dấu. Kỹ thuật viên cũng là cán bộ chỉ ăn làm tự nhiên cũng muốn cấp vài phần mặt mũi. Nữ cán bộ nhìn kỹ xem thư giới thiệu, liền không có lại dối dám hai người thân phận vấn đề, nhưng nàng dựa theo chính mình phong phú kinh nghiệm cùng với cặp kia vô số lần đả kích đầu cơ trục lợi luyện ra hỏa nhãn kim tinh, nàng liền biết này hai người có vấn đề. Các người mới đến ta nhưng đến nói cho các người, nếu là dám đầu cơ trục lợi liền bị nghi ngờ có liên quan phá hư phiếu chứng quản chế, là phải bị trảo tiến học tập ban cải tạo, lợi hại chính là muốn ngồi tù. xem nàng kia nghiêm túc bộ dáng chu minh dũ lại cũng không sợ trào tạc còn trào tang đâu lúc này nhìn nửa ngày náo nhiệt khâu lỗi vẻ mặt cười xấu xa đi tới cô kia phó chủ nhiệm chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lại không một chút cười bộ dáng tựa hồ đối hắn cũng không hào cảm người tiểu tử này lại làm gì chuyện xấu khâu lỗi cười nói kia sao có thể chư ta gần nhất ngoan thật sự đang chờ tiến nhà máy làm việc nhi đâu phó chủ nhiệm khẽ hư một tiếng Người nhưng đánh đổ đi đừng đi tai họa giai cấp công nhân huynh để tỉ muội khâu lỗi nói cô vừa rồi ta đi cửa hàng bách hóa bọn họ cùng phó chăn nhận thức đâu còn đi mua giá đặc biệt phẩm khẳng định không thành vấn đề phó chủ nhiệm vừa nghe ngược lại đối hai người càng để bụng có thể mua được cửa hàng bách hóa giá đặc biệt phẩm không đơn giản a kia cửa hàng bách hóa giá đặc biệt phẩm mỗi một lần đều là một công bố ra tới trước cửa liền bài trưởng lớn lên đội đến cuối cùng cũng chỉ có một phần3 người có thể mua được hai ngày này cũng chưa nói có giá đặc biệt phẩm bán bọn họ là có thể từ khâu vân nơi đó mua được đây là đi cửa sau đi đi cửa sau cũng là đầu cơ trục lợi khâu lỗi xem nàng biểu tình càng thêm nghiêm túc lên lập tức nói cô ta nói cô ai nhân gia đại thật xa tới nhiều không dễ dàng a lại không đầu cơ trục lợi liền thật vất vả mua điểm giá đặc biệt phẩm ngài không phải muốn đi cấp xảo thất bại đi cái này làm cho ta ca cũng thẹn thùng không phải Phó chăn nhưng che chờ hai người bọn họ cũng không biết có phải hay không xuống nông thôn tuyên truyền thời điểm nhận thức bằng hữu đâu. Phó chủ nhiệm hừ một tiếng, lúc này mới nói chờ tiếp theo lại đến, nhất định phải nghiêm tra. Mặc như cười nói, ngài cấp cái địa chỉ bái tiếp theo chúng ta nếu tới trong thành, liền đi báo cái đến. Phó chủ nhiệm nhưng thật ra không nghĩ tới này ở nông thôn tức phụ nhi một chút không sợ sinh còn dám cùng nàng nói giỡn đâu, không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái. Hành cục công an bên cạnh chị an duy trì trật tự làm sau khi nghe ngóng không có không biết. Mặc như cũng không sợ cảm ơn lúc này cái kia lão thái thái thật bưng một tô bự nước sôi để nguội ra tới tới rồi trước mặt cầm chén đưa cho chu minh dũ nàng liền từ sau trên eo rút ra quạt hương bồ bắt đầu phiến khát nước rồi uống nhiều điểm trong nhà còn có đâu chu minh dũ bưng cấp mạc như uống mạc như cũng có chút khát uống lên vài khẩu dư lại chu minh dũ liền uống sạch cảm ơn đại nương bên kia phó chủ nhiệm nhìn nhìn đôi tay cắm ở kiểu áo Lenin trong túi ngẩng đầu mà bước mà đi rồi khâu lỗi hướng tới nàng nhấc tay thăm hỏi cô đi thong thả a nói xong hắn hướng tới Chu Minh Dũ cùng Mặc Như đắc ý mà cười cười thế nào tính ta giúp vội đi Mặc Như gật gật đầu tính đưa hai người trứng gà khâu lỗi nhướng mày ta là thiếu kia Tam dư hai táo người sao Mặc Như không để ý tới hắn lặng lẽ cấp cái kia đoan thủy đại nương lấy trứng gà thực mau trứng gà đều bán hết còn thay đổi một ít vật phẩm mặc như đối chu minh dũ nói tiểu ngũ ca trời tối chúng ta về nhà đi chu minh dũ làm nàng ngồi xong liền vội vàng xe hướng ngoài thành đi khâu lỗi thấy bọn họ cư nhiên thật không muốn cùng chính mình làm buôn bán hoài nghi này hai người có phải hay không ngốc a có chính mình như vậy tốt quan hệ giúp đỡ bọn họ cư nhiên không cần thật là ngốc từ thật không phải một cái đầu tư cách đầu cơ trục lợi phần tử Kỳ thật hắn thật đúng là oan uổng hai người, bởi vì hai người mấy năm nay liền tưởng hào hảo độn lương thực an toàn vượt qua thiên tai, căn bản không nghĩ tới muốn kiếm đồng tiền lớn. Hiện tại nhất thiếu chính là lương thực thật muốn kiếm tiền cũng chờ thêm đi mấy năm nay rồi nói sau trước mắt, lúc sau cùng với kế tiếp 10 năm, đều không thích hợp. Ai ta có biện pháp giúp các ngươi làm đến thuốc lá sợi đâu, muốn hay không mua. khâu lỗi ném ra đòn sát thủ, hắn nghe thấy mặc như hỏi vài cá nhân có hay không yên mặt kết quả một cái cũng không. mặc như nhìn hắn một cái, cửa hàng bách hóa cũng không đâu, ngươi có thể có. Khâu Lỗi đắc ý nói ta không có, nhưng là ta biết nơi nào có, ngươi muốn hay không đi. Chu Minh Dũ nói chúng ta không cần. Hắn vội vàng xe lừa liền đi. Ai ai ai ta nói các ngươi như thế nào như vậy chụp a. Khâu Lỗi vội đuổi theo đi. Đúng lúc này phía trước giao lộ truyền đến một tiếng gào to. Đừng chạy đừng chạy, cho ta đứng lại bắt lấy bọn họ đầu cơ trục lợi. thực mau liền có mấy người từ giao lộ tứ tán chạy trốn, có hai người xách theo dồ quẹo vào ngõ nhỏ liều mạng chạy, mặt sau có hai người liền liều mạng truy, một bên truy một bên tiến hành chiến thuật tâm lý. Đừng chạy, nếu là lại chạy chúng ta liền đi cục công an. Chúng ta đã biết ngươi là ai, các ngươi là phía Nam Hạ Trang, chúng ta muốn đi tìm các ngươi hương dân binh liền đem các ngươi cấp bắt lại. Trong nháy mắt kia hai người liền chạy tới bọn họ trước mặt, hoàng hoàng loạn loạn, một người còn thuận tay đem rổ ném tới mặc như xe lừa thượng, sau đó tiếp tục chạy như bay. Mặc như hoảng sợ theo bản năng mà liền đem kia rổ dùng áo ngắn che lại. Thực mau kia hai người liền ở ngõ nhỏ bên kia bị người ấn xuống áp đi trở về tới. Bọn họ lại đây thời điểm, mặc như phát hiện người nọ có điểm quen mặt lại cao lại tráng vóc dáng, khuôn mặt từ phơi đến đen xì, nhưng là cặp kia đen bóng lại có chút hung đôi mắt lại là ấn tượng khắc sâu. Tần Quế Hào, tiểu Ngũ ca là Tần Quế Hào, nàng nhỏ giọng nhắc nhở, Chu Minh Dũ cũng lập tức nhận ra tới. Chu Minh Dũ đối khâu lỗi nói, người nếu có thể làm cho bọn họ không phiền toái, liền chứng minh ngươi thật sự rất lợi hại chúng ta cùng ngươi hợp tác. Tuy rằng cùng Tần Quế Hào từng có một chút ma sát kia cũng không tính cái gì, đều là đầu cơ trục lợi tới xem như đồng bệnh thương liên, nếu là khâu lỗi thật có thể đem người ngăn lại tới cũng coi như chứng minh có bản lĩnh có thể thử hợp tác. khâu lỗi vừa nghe, đắc ý nói, ngươi nhìn ân huệ A. Hắn bước nhanh chạy tới cười nói, vương ca trương ca các ngươi phiên trực A. kia hai người nhìn đến hắn, ngắm liếc mắt một cái mặt như hai người cười cười. Tiểu tử ngươi ở chỗ này làm gì? Hai ngày này không làm chuyện xấu nhi đi. Mặc như xem ra tiểu tử này ở trong thành thật là hư danh không nhỏ A, ai đều như vậy hỏi hắn. sao có thể chứ ta chính chờ tiến nhà máy làm việc nhi đâu này không phải còn không có tới thông chi sao vừa rồi ta còn gặp phải các ngươi phó chủ nhiệm đây là cho các ngươi tăng ca nhi à càng tuổi trẻ một ít cùng khâu lỗi cũng có chút giao tình trương quân nói cũng không phải là sao hiện tại nghiêm đánh về sau 10 ngày một cái tập không được 5 ngày đi họp chợ sợ bọn họ không lao động cả ngày liền tưởng họp chợ này không bọn im nhiệm vụ càng trọng không cho bọn họ họp chợ bọn họ càng muốn đầu cơ trục lợi khâu lỗi hiếu kỳ nói trương ca không cho họp chợ là ở nông thôn đi chúng ta trong thành lại không họp chợ trong thành có chợ rau cửa hàng lương du cửa hàng tuy rằng tổng thiếu hóa nhưng khai vẫn là mỗi ngày khai trương quân nói ai biết được nói không chừng đến lúc đó cũng dăm ba bữa một lần đâu khâu lỗi vừa nghe càng hăng hái nếu là thật như vậy kia mọi người đều không thể đi mua đồ vật chợ đen chẳng phải là càng nổi tiếng Hắn liền cùng cái kia trương quân nói chuyện tào lao thuận tiện quải đến tần quế hào trên người đi cuối cùng nói nói trương quân mấy cách thật đúng là đem tần quế hào cùng hắn đồng lõa nhi cấp thả Mấu chốt bọn họ bắt lấy hai người thời điểm, tần quế hào rổ đã ném xuống, một người khác đồ vật đã bán quang, lúc này liền một cái không túi. Về sau cho ta quê cổ điểm, không có việc gì thiếu hướng trong thành chạy ở nhà hào hào làm sinh sản. Cái kia vương ca lấy bàn tay chiều tần quế hào hai bà vai lớn tiếng mà gian dậy. hai người cúi đầu liên thanh nói là được rồi đi nhanh đi. kia hai người nhìn chu minh dũ cùng mặc như liếc mắt một cái chạy nhanh lưu. ai biết kia hai người lại theo dõi chu minh dũ cùng mặc như xem hai người quen thuộc a. rốt cuộc làm gì tới tiểu phu thê bụng to xe lừa. chu minh dũ cũng nhận ra hai người đúng là ở xưởng rượu người nhà khô đụng tới chị an nhân viên lập tức thoải mái hào phóng mà thừa nhận công đạo một chút chính mình hành tung. Khâu lỗi cười nói, Vương ca trương ca, này hai người là phó chăn xuống nông thôn thời điểm nhận thức đồng hương. Kia hai người nga một tiếng cũng không hỏi nhiều. Khâu lỗi liền cười, Vương ca trương ca quay đầu lại cùng nhau đánh bóng bàn đi a. Hai người ứng một tiếng lại đi tuần tra. Bọn họ vừa đi, Khâu lỗi đắc ý nói thế nào? Chu Minh Dũ cùng mặc như liếc nhau tuy rằng người này có điểm không lớn đáng tin cậy vẫn là rất có thủ đoạn, nếu không phải hắn hỗ trợ phòng trừng cái kia phó chủ nhiệm cùng này hai tuần tra cũng không dễ ứng phó. Tiến một chuyến thành quá độc lỗ trong thành nơi nơi đều là chị An làm người, mỗi lần đều đề ra nghi vấn làm người thực đầu đài. Hành kia chúng ta thương lượng một chút như thế nào hợp tác. Có khâu lỗi cái này người thành phố tiếp ứng, về sau cũng phương tiện chút. Khâu lỗi ý tứ làm Chu Minh Dũ ở nông thôn phụ trách thu thập trứng gà, lương thực chờ nông sản phẩm hướng trong thành đưa, mà hắn đâu ngày thường thu một ít vật dụng hàng ngày, công nghiệp phẩm, phiếu cùng khoán chờ ước định thời gian cùng địa điểm trao đổi. Chúng ta như vậy bù đắp nhau thế nào? Chu Minh Dũ gật gật đầu. Rất không tồi. Hắn không nói cho khâu lỗi liền tính không tồi một chốc phòng chừng cũng đến kiềm chế điểm, bởi vì quá chút thời gian trong thành ở nông thôn đều phải đại luyện sắt thép. khâu lỗi lại cảm thấy chính mình sắp đại triển quyền cước đắc ý thật sự mạc như nhắc nhở hắn ta nói ngươi nhưng đem miệng quản được đừng vừa được ý liền vong hình đến lúc đó liên lụy bọn yêm thiết khâu lỗi khinh thường mà liếc nàng liếc mắt một cái ta chỉ biết mang các ngươi phát tài mạc như nói vậy được rồi chúng ta đi trước mua thuốc lá sợi chứng minh một chút ngươi làm vật tư năng lực khâu lỗi lập tức có tinh thần đầu cùng ta tới Nguyên bản một cái khoe khoang tiểu thanh niên lập tức biến thành quỷ lén lút túy đầu cơ phần tử, xem kia đáng khinh đi vị mặc như đều cảm thấy cay đôi mắt. Ta nói ngươi càng là như vậy lén lút, người khác vừa thấy liền biết ngươi không bình thường, ngươi có thể hay không tự nhiên điểm. Bọn im một không trộm nhị không đoạt lấy chính mình ra trứng gà đổi điểm thuốc lá sợi trừ, một chút sai cũng không có. Ở chúng ta tập thượng chính là như vậy đổi, không trái pháp luật chạy nhanh đi. Tuy rằng không hợp chính sách lại cũng không thể thuyết minh bọn họ sai, không cần phải làm ăn trộm giống nhau. Khâu lỗi bị nàng như vậy vừa nói cũng cảm thấy chính mình tiến vào nhân vật không đúng, chính mình hay là nên mang nhập chỉ an đội viên, như vậy mới có thể càng tốt mà đầu cơ trục lợi. Vừa đi vừa liêu, đoàn người liền hướng thành nam yên lặng chỗ đi con đường một cái phế phẩm chạm thu mua, mặc như muốn đi xem. Khâu lỗi nói. Không cần đi nhìn, nơi này sớm bị người phiên tám biến, ngươi tình lình tới một chuyến, nơi nào luôn được đến ngươi a Mạc như còn tưởng rằng có thể đi chạm phế phẩm nhặt điểm đại tiện nghi đâu. Vòng qua trạm phế phẩm thực mau bọn họ đi vào một hộ rách nát tiểu viện trước cửa, hắn đi lên gõ gõ cửa nhéo giọng nói tới một tiếng thiên vương cái địa hổ liền đẩy cửa đi vào. mặc như cùng chu Minh Dũ đều cảm giác có chút phương. Chỉ chốc lát sau khâu lỗi sách theo một đại bao cụ báo chí bao thuốc lá sợi ra tới. đây là một cân nửa nói xong ra vẻ tiêu sái mà ném cho Mặc Như, Mặc Như mở ra một góc nhìn nhìn phẩm chất thật tốt quá, lập tức mua được nhiều như vậy quả thực là được mua. bao nhiêu tiền a? nàng có điểm kích động, khâu lỗi đắc ý mà vẫy vẫy tấp bốn mao tám một cân, đây chính là ngũ cấp yên, không phải các ngươi ở nông thôn những cái đó ngoại hạng phẩm đều không tính là mảnh vỡ từ. Mặc như tưởng tượng thật đúng là, này đó yên hiển nhiên là xưởng thuốc lá lộng ra giới, mà bọn họ ở nông thôn mua hoặc là là không thể cuốn thuốc lá mảnh vỡ, hoặc là chính là trồng thuốc lá trộm đạo lấy ra tới bán lá cây thuốc lá bán thành phẩm căn bản không có bán cái này cấp bậc. Nàng cũng không do dự lập tức trả tiền. Cửa hàng bách hóa mua mua mua về sau, mặc như đã chết lặng. Ở trong thôn trên tay một phân tiền cũng không có, hoa một mau tiền liền cảm thấy khó lường, mua cái gì cũng lấy ba phần tiền một cái trứng gà tương đối một chút tổng cảm thấy cái này hào quý cái kia hào quý. Ngẫu nhiên đi một chuyến công tiêu xã hoa cái bảy đồng tiền đều làm nàng không thở nổi. Hiện tại hai mươi đồng tiền hoa đi xuống, khi cũng thuận eo cũng không toan, ha ha. Mặc như có thể tưởng tượng chu thành nhân biết đến lời nói mặt trừ trừ tâm trừ trừ bộ dáng, quyết định trước cho hắn nửa cân, cách đoạn thời gian lại cấp một chút như vậy hắn liền sẽ không như vậy đau lòng. Khẩu lỗi cầm tiền đi vào cấp yên lái buôn, ra tới nói, về sau hợp tác này yên còn có thể tiện nghi chút. chu Minh Dũ nói, bọn yên ở nông thôn mua không nổi tốt như vậy, người đến tìm lại tiện nghi tốt nhất có thể hai mao tiền một cân. Chúng ta người nhà quê không có tiền lương, quanh năm suốt tháng liền dựa một đầu heo mấy chỉ gà đẻ trứng đâu, một phân tiền đều phải bẻ thành tám cánh nhi hoa. Giống hôm nay như vậy mua đồ vật trong thôn chưa từng có quá. khâu lỗi đáp ứng rồi, yên tâm đi, khẳng định có. Hắn lại đem chính mình ra địa chỉ nói cho hai người, liên hệ tên họ cuối cùng nói, chúng ta muốn định một bộ ám hiệu, phương tiện liên hệ. Mặc như, ngươi là phim điệp viên xem nhiều đi. Ngươi làm gì muốn cùng chúng ta hợp tác a khắp nơi thôn như vậy nhiều người đâu, chúng ta còn như vậy xa. khâu lỗi nói, này ngươi cũng không biết huyện thành chung quanh mười dặm là đừng nghĩ quản phá lệ nghiêm, mỗi ngày đi trong thôn thét to. Mạc như nói, chúng ta thôn cũng không sai biệt lắm, hiện tại trừ bỏ mấy cái trứng gà cũng lấy không ra thứ gì tới. Nông dân lại không có tiền lại không lương thực, ngươi nói có thể lấy cái gì đổi. Lương thực thiếu về sau dưỡng gà cũng càng ngày càng ít, trứng gà cũng chưa. Nàng cảm thấy khâu lỗi có điểm đầu óc nóng lên thường quá tốt đẹp, tổng cảm thấy ỉ vào nhà mình có điểm quan hệ thuận tiện làm điểm đầu cơ trục lợi nghề nghiệp có thể phát điểm tài. Không nghĩ tới hiện tại toàn bộ xã hội đều nghèo, dân chúng trong tay không có lương thực cùng tiền, chuyển thứ tốt cũng mua không nổi, nhiều nhất chính là đổi đốt lửa xài muối kim chỉ linh tinh. Cầu lỗi nơi nào nghe được đi vào, hắn đã nị oai ngụy trang chị An làm, hơn nữa hắn về sau khả năng cũng tiến chị An làm, như vậy càng phương tiện chính hắn đầu cơ trục lợi, hắn đã nghĩ đến giành mạch Mỹ Mỹ Tư Tư, sao có thể từ bỏ. Cầu lỗi nóng này, người có ý tứ gì qua cầu rút ván đúng không? chu Minh Dũ thế mặc như trả lời hắn, đương nhiên sẽ không. Ngay từ đầu chúng ta 10 ngày chạm vào một lần đầu tốt nhất ở ngoài thành tổng vào thành mặt thuộc dễ dàng bị nhớ kỹ. khâu lỗi, vậy sơ 10, 20, 30, buổi trưa chúng ta ở Hạ Trang thôn Tây ba dặm ngoại cây dương lâm chạm chán. Buổi trưa không được đến buổi tối, bọn yêm ban ngày muốn bắt đầu làm việc. khâu lỗi đồng ý, chu Minh dũ lại nói, sơ 10 không được, vì cái gì không được. khâu lỗi cũng chưa tính tình, chuyện audio được đọc ở cỗ đọc .com, chương bảy 70 nhập bọn. Ta tức phụ mấy ngày nay khả năng muốn sinh hoa, ta đương nhiên không ra khỏi cửa. Mặc như dự tính ngày sinh ở 7 tháng sơ 10 đến 15 chi gian Khâu lỗi cắt một tiếng nữ nhân sinh hoa quản ngươi chuyện gì người có thể thế nàng sinh Chu Minh Dũ ta không thể thế nàng sinh nhưng ta thủ yên tâm Khâu lỗi thấy hắn như vậy không được như vậy không được cùng cái lãnh đạo giống nhau vội lại cũng không có cách đến lúc đó lại nói trước quản trước mắt Chu Minh Dũ chiều hắn cười cười nếu là khả năng nói còn phải thu nạp một ít phế giấy Khâu lỗi nóng này ta là chuyển vật tư cũng không phải là thu rách nát. Mặc như rách nát cũng có hoàng kim. Chúng ta thôn đến lúc đó muốn khai một cái xưởng tạo giấy. Khâu lỗi vừa nghe muốn khai xưởng tạo giấy có tinh thần đầu. Thiệt hay giả các ngươi sẽ tạo giấy. Có máy móc sao? Chu Minh Dũ lắc đầu. Chúng ta thủ công tạo. Tạm thời không cần tưởng máy móc chuyện này. Hơn nữa đội sản xuất làm nghề phụ là vì trợ cấp nông nghiệp sinh sản. Tuyệt đối không phải muốn làm nhà xưởng chính sách sẽ không cho phép. Khâu Lỗi nghe bọn hắn không máy móc liền cảm thấy không thú vị, người nhà quê sao có thể so với chính mình lợi hại. Hiện tại máy móc khẳng định lộng không tới, ta phía trước còn tưởng ở huyện thành khai xưởng tạo giấy in ấn xưởng đâu, hết thảy không được. Hiện tại huyện Cao Tiến trong thành có xưởng bột mì, xưởng rượu, xưởng thực phẩm chờ, nhưng là không có xưởng tạo giấy cùng in ấn xưởng, cũng còn không có xưởng dệt. hắn đã từng nghĩ tới đi trộn lẫn một chân kết quả bị người trong nhà một hồi mắng nói làm xưởng là quốc gia cùng tập thể chuyện này không cho phép cá nhân hà trộn lẫn mặc như chúng ta không cần máy móc trước thủ công tạo giấy sản lượng không cao chủ yếu huyện tiêu thụ tại chỗ bán kỳ thật chính là vì tự dùng a khâu lỗi liền quấn lấy bọn họ hỏi rất nhiều chi tiết cuối cùng xem ngày muốn lạc sơn mãnh liệt giữ lại chu minh rũ hai trụ một đêm Hai người tự nhiên không chịu, bọn họ về nhà còn có hảo chút chuyện này đâu, xin miễn hắn hảo ý, hai người cáo tư rời đi. khâu lỗi cũng vui dạo rực mà trở về đi công tiêu xã 4 giờ 30 bắt đầu bàn chướng, cùng ngày kết toán, thanh hóa, lúc này chính vội, hắn vừa lúc đi xem có hay không có thể soi mói. Càng vui vẻ chính là tìm được một cái đáng giá hợp tác người nhà quê trước khi hắn cũng đi tìm, bất quá những người đó không phải xuẩn chính là bổn, không đủ cơ linh, cho nên đều thổi. mặc như nhìn xem khâu lỗi đảo mắt liền không thấy ảnh liền yên tâm cùng chu minh dũ nói chuyện phiếm tiểu ngũ ca ngươi nói chúng ta giấy vệ sinh xưởng có thể làm lên sao chu minh dũ nói thử xem xem bái chúng ta làm giấy ấp tự tiêu cũng đúng a hắn tổng không thể làm thức phụ nhi liên thủ giấy cũng dùng không dậy nổi a mặc như cười nói ta cho rằng ngươi sẽ cùng khâu giám đốc nói hạ miến bán cho công tiêu xã đâu Khoai lang đỏ là trong đội chủ yếu cây nông nghiệp, sản lượng cao, phân đồ ăn cũng có thể dư lại không ít. Đại bộ phận đều bị phơi thành khoai lang khô thiếu bộ phận mới mẻ liền lưu trữ mùa đông nấu ăn. Nhưng dù sao cũng là tiên khoai lang, phóng một mùa đông cũng dễ dàng hư, đến cuối cùng chính là một bên thức hư một bên nấu ăn. Hỏng rồi khoai lang vị kém dinh dưỡng thấp thậm chí còn có độc tố, một chút đều không khỏe mạnh. Mà khoai lang khô liền tính như thế nào phơi gác mấy tháng cũng dễ dàng mốc meo đổi bại ăn lên vị đặc biệt kém Nếu làm thành miến, liền đã có thể có thể đem dư thừa khoai lang đỏ tiêu hao rất chính mình đội cũng có thể phân một ít ăn còn có thể vì trong đội đổi điểm dư tiền. Đổi lấy dư tiền đến lúc đó cuối năm liền có thể chia các đội viên trừ bỏ bán heo cùng trứng gà cũng có thể tới điểm tiền. chu Minh Dũ cười nói, miến chúng ta muốn trộm bán cho người thành phố A. người nhà quê cũng chính là cuối năm hạ miến thời điểm ăn một đốn đỡ thèm về sau nơi nào còn bỏ được ăn a đều là lưu trữ thăm người thân hoặc là đi chợ đầu cơ trục lợi đổi cho nhau cần thiết phẩm mạc như ha ha cười rộ lên đối hiện tại bọn họ có bên trong thành đầu cơ trục lợi người đại lý đến hào hào lợi dụng lên đến lúc đó làm miến khiến cho hắn cấp đầu cơ trục lợi miến lúc này nhưng không tiện nghi trong thành chợ rau một cân muốn chín mau ba phần tiền đến nỗi phí tổn không sai biệt lắm là 7 cân nhiều khoai lang đỏ ra một cân miến cần thiết mùa đông đủ lãnh thời điểm mới có thể hạ còn phải muốn tráng lao động mới làm được trừ cái này ra còn phải thiêu củi lửa này đó đều là phí tổn nếu cấp công tiêu xã đưa hắn phòng chừng cũng chính là cấp định giá 7 mao tiền kia có thể có cái gì lợi nhuận còn chưa đủ lăn lộn đâu muốn kiếm liền phải kiếm cái này chín mao tiền tuy rằng bọn họ đầu cơ trục lợi không có đem vật thư bán cho công tiêu xã nhưng cũng là bán cho thị dân a cung tiêu xã thu mua thống nhất không phải cũng là vì thống nhất tiêu thụ sao? vẫn là đến bán cho xã viên đương cung ứng thương phẩm, bọn họ trực tiếp bán cũng không có gì không tốt. mạc như đã bắt đầu khát khao tiểu ngũ ca cuối năm bán heo nương khẳng định làm cắt mấy cân thịt trở về đi, làm miến liền tới cái thịt heo hầm miến. vừa nói, nàng liền bắt đầu hút lưu một chút nước miếng. chu minh dũ cười rộ lên. Phòng trừng về sau từng nhà không có đất phân phối cũng không lương thực dư, các gia liền không yêu nuôi heo, đến lúc đó đội sản xuất dưỡng, như vậy đội sản xuất còn giết heo phân thịt đâu. Bất quá nói như vậy các gia liền càng không có tiền mặt có thể dự kiến gặp qua đến càng thêm thê thảm đi. Nhà bọn họ cũng không thể như vậy, hoặc là nói bọn họ đội hai tuyệt đối không được. Tiểu ngũ ca chúng ta liền cùng khâu lỗi thử xem, cẩn thận một chút cũng có thể hành. Chu Minh Dũ, vấn đề là kế tiếp mấy năm nông thôn sợ là cũng không có gì nông sản phẩm có thể lấy ra đi trao đổi. Đến lúc đó ăn cơm đều thành vấn đề, thậm chí có không ít người đói chết, vật dụng hàng ngày gì đó liền càng không cần suy nghĩ. Mặc như cho hắn cổ vũ, chúng ta cũng không thể như vậy nản lòng, tuy rằng thành sự tại thiên, nhưng mưu sự tại nhân sao chúng ta chỉ cần nỗ lực liền không có gì hào tiếp núi. Nàng thanh âm chậm rãi thấp hèn đi, ta hiện tại cảm thấy chỉ cần cùng ngươi ở bên nhau liền thỏa mãn. Chu Minh Dũ trong lòng nóng lên, nhấc chân ngồi ở càng xe thượng cuối người qua đi thân nàng. Ai ai, các ngươi như thế nào như vậy buồn nôn, bại hoại không khí cho các ngươi bắt lại à. Một bên nhảy ra hai người tới, liền nghỉ ở bọn họ xe bên. Mặc như làm cho bọn họ cấp hoàng sợ thấy là tần quế hào liền lén lút đem kia rổ cấp lấy ra tới đặt ở cào rơm phía dưới cái kia chỉ trong rổ trang một túi đậu xanh. Mùa hè thiên nhiệt người thành phố thích uống cái chè đậu xanh giải nhiệt cho nên cũng thực hảo bán. Chu Minh Dũ ngừng xe chuẩn bị uy lừa thuận tiện nghỉ ngơi. Mặc như liền đem kia rồi còn cấp tần quế hào. Tần quế hào nguyên bản còn tưởng rằng bọn họ không bỏ được còn cho chính mình nếu muốn điểm biện pháp đâu, không nghĩ tới nhân ra như vậy thống khoái, hơn nữa xem số lượng cũng không thiếu. Hắn liền cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng này hai người có phải hay không ngốc. Chu Minh Dũ xem bên kia thảo xanh tươi nở năng, liền đem con lừa dắt qua đi, làm nó ăn cỏ uống nước, hắn tác trở về cùng mặc như ăn cơm nghỉ ngơi. Tần Quế hào cùng hắn cái kia đường để Tần Quế bảo cùng nhau cũng cầm lương khô ra tới ăn. Bất quá bọn họ không có mang thủy thẳng nghẹn đến hoàng. Tần Quế bảo nói ta qua bên kia nhìn xem có suối nguồn tiếp điểm nước uống. Mặc như nói kia nước lã có sâu các ngươi không muốn sống nữa ta nơi này có thủy đều điểm cho các ngươi. Nàng giả ý từ cào rơm phía dưới lấy ra một cái ấm đun nước tới bên trong còn có nửa vải ôn hồ hồ thủy. Tần Quế bảo vóc dáng không cao đầu rất đại cười hàm hậu thật sự. ai nha hôm nay hôm nay thật nhiệt ngươi xem các ngươi này thủy đều năng đến nóng hầm hập mặc như cùng chu minh dũ cười cười lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra tần quý hào nói chu minh dũ cảm ơn a chu minh dũ nói không có gì chúng ta đều nông thôn đến cho nhau giúp đỡ một chút tần Quế hào lại bởi vì bọn họ mạo hiểm giúp chính mình đối bọn họ thân cận lên một khi thân cận lên liền bắt đầu có điểm lộ chân dung thu không được kỳ kỳ oa oa mà cùng chu minh dũ phun tàu này thế đạo Chu Minh Dũ, xem ra khi nào người trẻ tuổi đều thích vọng nghỉ quốc chính đầy bụng bực tức a Hắn nói, rất nhiều chính sách chúng ta không hiểu, không cần tùy tiện nói, miễn cho bị người nghe thấy đến lúc đó ai phê đấu. Tần Quế Hào nói, người yên tâm, im lại không ngốc nơi nào có thể tùy tiện nói, này không phải xem người người trượng nghĩa sao, đương chính người người. Ăn hai khối lương khô công phu, Tần Quế Hào cũng đã cùng Chu Minh Dũ xưng huynh gọi đệ cũng mặc kệ nhân ra Chu Minh Dũ so với hắn tiểu, một ngụm một cái ca kêu. Chu Minh Dũ nói các ngươi ra tới đều bán cái gì? Tần Quế Hào thấy hắn chủ động dò hỏi, lập tức bùm bùm mà đều công đảo. Chủ yếu là trứng gà còn có một ít lương thực cái gì đậu đỏ đậu xanh đậu ve đậu hà lan gạo cây linh tinh. Lương thực tinh lương thực phụ đều không tha chính mình ra muốn ăn, này đó không lo cơm liền bán cho người thành phố, nhân già chú ý ăn đến tinh tế. Chu Minh Dũ nói kia về sau thích góp đồ vật chúng ta cùng nhau tháng này 30 ta muốn ra cửa. Tần Quế Hào kích động đến lập tức nắm lấy hắn tay. Ca Thành A, về sau ta liền cùng ngươi. Chu Minh Dũ chạy nhanh bắt tay rút ra, vẻ mặt ghét bỏ. Ngươi làm gì đâu, không nên động thủ động cước. Chính mình chính là có tức phụ như người. Tần Quế Hào lại hướng tới mặt như duỗi tay, muốn đi kéo nàng tay. Tẩu tử, về sau nhưng nhiều hơn chăm sóc bọn yêm. Chu Minh Dũ sắc mặt tối sầm, chạy nhanh đem hắn cánh tay vỗ rớt. Nói không nên động thủ động cước. Chính mình tức phụ nhi chính là có nam nhân. Tần Quế Hào liền hắc hắc ngây ngô cười. Mặc như hỏi Tần Quế Hào các ngươi không đi kéo ngói kéo gạch lạc. Tần Quế Hào nhíu một chút mặt. Đừng nói nữa hiện tại vội vàng kiến công xã làm đại sinh sản. Không thiêu gạch nói là muốn luyện thép đâu. Ai biết bọn họ lăn lộn mù quáng gì đâu. Mặc như hỏi Cao Qua Trang này liền bắt đầu muốn luyện sắt thép. Tần Quế Hào nói các ngươi không nghe nói. Bọn họ Cao Qua Trang hiện tại cùng chúng ta không phải một cái hương. nhân ra vạch tới chú mương công xã sớm chút nhật từ liền thành hiện tại đều chạy bộ tiến vào chủ nghĩa cộng sản so chúng ta nhưng mau bọn họ công xã xây lên tới liền đều bắt đầu ăn đại nhà ăn còn muốn thu xếp đại luyện sắt thép chi viện công nghiệp xây dựng nói là muốn công nông nhất thể vẫn là gì đó chu minh dũ cùng mặc như trao đổi một cái thần sắc thoạt nhìn đại luyện sắt thép thời gian cũng không phải nhất trí có địa phương đã sớm bắt đầu có địa phương còn không có bắt đầu Bắp xong câu bởi vì cũng xã vấn đề còn không có giải quyết cho nên hiện tại còn không có bắt đầu. Bọn họ cảm giác được cấp bách trở về nếu muốn biện pháp đem trong đội nổi tận khả năng mà giấu lên mấy cái. Nếu không đến lúc đó từng nhà ngày mùa đông nhóm lửa nhiệt giường đất đều không thể. Mặc như nói Tần Quế Hào, ngươi cảm thấy cái này đại luyện sắt thép được không? Tần Quế Hào gãi gãi đầu, chúng ta là người một nhà im cũng không nói những cái đó khoác lác nói. Ngươi nói im biết cái gì a? Đều là người ta nói cái gì chính là cái gì, có đại đội thư ký cùng đại đội trưởng dẫn dắt đâu, các ngươi là chưa thấy qua a bọn họ cùng điên rồi giống nhau, nhưng cao hứng đâu. Vì đoạt đi tới đều chạy ra đi đem trong nhà sắt vụn đồng nát dâng ra đi luyện thép, cái này cũng chưa tính xong đâu, đoạt bất quá nhân ra trực tiếp đem trong nhà nổi sắt cái quốc môn hoàn, cái dương bắt tay, ta nhìn còn có nhân ra liền trên tường một cái cái đinh, kế trên cái đinh đều nện xuống tới giao ra đi, luận cân sưng tranh thiên tiến đâu. hắn xem chu minh dũ cùng mặc như hai cũng không có lộ ra nhiều kinh ngạc biểu tình ngược lại một bộ lo lắng sốt ruột bộ dáng thầm nghĩ nhân ra quả nhiên là lợi hại này đều không kỳ quái phòng chừng là gặp qua việc đời chu minh dũ lo gạch xưởng đổi thành luyện thép xưởng không thiêu mối đúng không tần quế hào gật gật đầu chính là đâu không thiêu mối im liền kiếm không đến tiền thật là lăn lộn mù quáng người luyện thép về luyện thép ngói còn phải thiêu a tần quế bảo từ nhỏ bờ sông trở về trên đầu trên người còn ướt rầm rề lúc này công phu hắn còn tắm rửa một cái hắn nói các ngươi không tới tẩy thầy a quái nhiệt chu minh dũ đã trễ thế này ra đi nghỉ ngơi lúc này công phu thiên liền đêm đen tới tần quế hào ca ngươi cũng đừng quên a 30 ngày đó yêm đi tìm ngươi cùng nhau chu minh dũ ta phải tan tầm mới đi ngươi ở chúng ta thôn ngoại chờ đi đừng tới trong nhà tìm quá đục lỗ Tần Quế Hào tự nhiên đồng ý. mặc Như xem hắn cùng Tần Quế Bảo hai người, lại hỏi Tần Quế Hào, các ngươi như vậy tự do, không dùng tới công. Tần Quế Hào kiêu ngạo mà nói, đại đội trưởng là yêm đại gia, chị bảo chủ nhiệm là yêm Thúc, yêm là dân binh liền, mỗi ngày đều phải tuần tra liên lạc, phải bảo vệ toàn đảng cùng toàn dân đại sinh sản, không dùng tới công. Thì ra là thế a. Thời điểm không còn sớm đại gia liền cùng nhau lên đường. Trời thiên hoàn toàn đêm đen tới thời điểm, ánh trăng còn không có ra tới, đen như mực màn trời thượng lấp lánh vô số ánh sao, nơi xa tuy rằng có thôn xóm ở đen đặc lộ ra quang, lại cũng chỉ có một cái đen xì hình dáng, càng thêm có vẻ trước mắt duỗi tay không thấy 5 ngón tay hắc. Mặc như cầm đèn bão ra tới điểm thượng, làm chu Minh rũ treo ở càng xe thượng cấp con lừa chiếu sáng lên. Tần Quế Hào buồn bực nói, nơi nào tới đèn bão? Mặc như đương nhiên là chúng ta mang, vừa rồi ở nơi nào? Như thế nào chưa thấy được, bọn im thứ gì đều làm ngươi thấy a, hắc hắc im chính là tò mò hỏi một chút, mặc như khẽ hừ một tiếng, ta nhưng nói cho ngươi, ta trên người còn xùy thượng trăm cân đại thạch đầu đâu, nếu là gặp phải kiếp lộ, vừa lúc lấy ra tới tạp chết hắn. Tần Quế Hào và Tần Quế Bảo, ngươi trong bụng xùy oa cũng thật ghê gớm, chẳng lẽ là cái na cha. Hai người cho nhau đầy đầy. Lẫn nhau cũng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, đều nhớ rõ tần cuối hào thổi như đâu, ở mồ thấy hồ ly tinh, như vậy xem nam không phải hồ ly tinh cái này nữ mới là đâu. Bắt đầu vài người còn nói lời nói, sau lại liền trầm mặc mà lên đường, chỉ có bánh xe nghiền áp vết bánh xe thanh âm cùng với kia lừa ngẫu nhiên phát ra mũi đột. Ở bốn hộp đen nhánh, một chản đèn dầu như lấp lánh vô số ánh sao. Mặc như nhìn về điểm này quang tay che chờ bụng theo bảo bảo thai động nhẹ nhàng mà hừ khúc hát ru, sau đó thành công mà đem chính mình hống ngủ. Chờ nàng lại tỉnh lại thời điểm, phát hiện ngủ ở rắn chắc trong ngực chu Minh rũ cánh tay ôm lấy nàng, cho nàng cảm giác an toàn. Tần quế hào hai người đã không thấy, phòng trừng là ngã rẽ tách ra. Lúc này minh nguyệt trên cao, ngôi sao đều ảm đạm rút đi, chung quanh trói lọi giống như hạ một tầng xương. Mặc như nhìn giữa tháng hoa quế. Khóe môi cong cong, nàng cùng chu Minh Dũ này có tính không người thời nay cũng thấy thời cổ nguyệt cổ nguyệt cũng từng chiếu người thời nay. Gió đêm có cú mèo tiếng kêu truyền đến, còn có cỏ xanh cây cối hơi thở, làm người vui vẻ thoải mái, phiền não toàn tiêu. Kia lừa lẹp xẹp lẹp xẹp mà đi tới tựa hồ vĩnh không ngừng nghỉ, muốn kéo bọn hắn đi hướng kia đã từng ngày mai. Sáng sớm mặc như bị gà trống ngoác ngoác lâu mất hồn thanh âm cấp đánh thức mở mắt ra đánh cánh áp xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ. ai nhà tối hôm qua thượng nàng ở xe lừa thượng ngủ đến nhưng thơm về đến nhà vẫn là chu minh dũ cấp ôm vào phòng đâu chu minh dũ đã lên đi chọn thủy trở về đem trong nhà lưu nước rót mãn còn rót trong viện hàng rào cây xanh cùng với cả rốt luống rau đại buổi sáng hắn vai trần trên lưng đều là trong suốt mồ hôi mặc như cách cửa sổ kêu hắn tiểu ngũ ca vất vả lạc chu minh dũ quay đầu lại chiều nàng cười vì tức phụ nhi phục vụ Mặc như ghé vào cửa sổ thượng cười, chạy nhanh xuống đất rửa mặt, sau đó lấy ra vở lại tính tính sổ. Chu Thành Nghĩa, Chu Thành Trí, Chu Thành Tín, Chu Ngọc Trung này bốn gia đều thắc bọn họ bán trứng gà cùng chút ít thù công phẩm, bọn họ cũng từng người yêu cầu mua một ít vật dụng hàng ngày. Mặt khác đại nương vương Nguyệt Nga còn mượn người khác một ít trứng gà còn vật dụng hàng ngày cũng đúng. Rốt cuộc tích cóp trứng gà chính là vì đổi que diêm, muối linh tinh nhu yếu phẩm trực tiếp mua trở về nhân gia càng cao hứng. Mạc như chính mình một bên nhớ một bên cùng chu minh vũ đúng đúng miễn cho chính mình có quên đi một bên đối chướng nàng liền đem mua đồ vật đều lấy ra tới đặt ở giỏ các gia đặt trước muốn mua liền trực tiếp trang hảo nàng nhiều mua trở về khác phóng cùng nhau đến lúc đó trước làm trương thúy hoa phân liều đủ chính mình ra lại cầm đi mấy nhà chọn chờ bọn họ chọn xong tính tổng nợ kỳ thật nàng mua trở về vật dụng hàng ngày một chút đều không lo nếu thả ra phong đi chớp mắt là có thể bị cướp sạch rốt cuộc bọn họ que diêm, muối, dầu hỏa chờ đều không phải tùy tiện mua, một năm đều có định lượng cùng người thành phố giống nhau muốn bắt mua sắm bổn đi hoa chướng. Mặt khác còn có một ít tiền, nàng liền dùng tuyến bó hảo chờ tính xong chướng lại các gia phân. Mặc như đem mấy nhà giỏ lanh lẹ mà phân hảo, sau đó thừa dịp bên ngoài trời còn chưa sáng, liền cùng Chu Minh Dũ sách ra đi. Chu Minh Dũ dậy sớm đã đem lửa uy thượng chờ sau khi ăn xong liền xe cùng nhau còn hồi trong đội đi. Về đến nhà Trương Thúy Hoa đã ở nhóm lửa làm cơm sáng, xem bọn họ trở về, nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lần tới tới, một đường thuận lợi đi. chu Minh rũ cười nói, thuận lợi đâu? Hắn đem mấy cái giỏ đều sách vào nhà đi, đặt ở Trương Thúy Hoa phòng trên giường đất. Trương Thúy Hoa gánh chịu một ngày một đêm tâm rốt cuộc buông, lúc này lại kích động lên. Hồng Lý thử ngươi tới nhóm lửa. Trương 71 tẩy não, luận điệu vớ vẩn. Chu Minh Dũ cười đem quay cười lửa tiếp nhận đi, nhìn hắn nương cùng tức phụ nhi hai người vui dạo rực mà vào đông gian, hắn tắc tiếp tục nhóm lửa. Đinh làn anh cùng trường cú cũng lên trước hầu hạ hài tử chạy nhanh thu thập một chút uy gà uy heo, quét thước sân, sân quét sạch sẽ mới có thể làm hài tử bò chơi. Tiểu ngũ, gì thời điểm trở về. Hai tàu tử biết bọn họ đi trong huyện, nhưng là cụ thể làm gì là không biết, Rốt cuộc trương túy hoa cũng sẽ không cùng các nàng hội báo. Chu Minh rũ cười cười. Nửa đêm thời điểm đi, Đinh Lan Anh liền tới đây. Được rồi, ngươi vội đi ta tới nhóm lửa. Một cái đại lão ra nấu cơm kỳ cục làm người ta nói miệng. Nàng làm Chu Minh Dũ tránh ra nàng ngồi xuống nhóm lửa nấu cơm. Chu Minh Dũ đành phải đứng dậy làm địa phương. Ta đây đem xe lửa cấp trong đội còn trở về. Thuận tiện đi trước cấp đội trưởng đại gia thấu cách khẩu phong, buổi tối có thời gian lại tế liêu. Đinh Lan Anh làm hắn chạy nhanh đi. trương cú bưng đại trậu sành quay cơm heo đâu thấy chu minh dũ đi rồi thò qua tới nhỏ giọng nói nhị thầu bọn họ có phải hay không mua nhưng nhiều đồ vật nàng hướng tới đông gian bĩu môi ni nhi trở về liền cùng bà bà vào đông gian không biết nói thầm gì đâu tuy rằng mặc như dám đi trương thúy hoa phòng trương cú cũng không dám trừ phi trương thúy hoa kêu nàng nàng là không dám chính mình thực tiện đi vào Đình Lan Anh nhìn nhìn, suy nghĩ Tiểu Ngũ Tức Phụ cũng không tính keo kiệt, có thứ tốt cũng nghĩ bọn họ hai phòng. Lúc này đây liền tính mua kia cũng nên có thể phân điểm. Nàng ý bảo Trương Cũ tạm thời đừng nóng này. Ta nói Lan Tử Nhi Nương, người bắt đầu làm việc thời điểm cũng đừng nói lỡ miệng a. Liền tính người trong nhà không nói các nàng cũng có thể đoán được hai người làm gì đi. Nói là đi bệnh viện, có thể không thuận tiện trộm đạo bán hai trứng gà đổi điểm tiền mua điểm khác trở về. này nếu là làm người biết có những cái đó ghen ghét đỏ mắt không ngóng trông người tốt nói không chừng liền đi trương căn phát nơi đó đánh báo cáo trường cố cười nói nhị tàu xem ngươi nói ta lại không ngốc ta biết đến đồng gian trương thúy hoa nhìn kia một giường đất giỏ cùng đồ vật nhìn chằm chằm kia phích nước nóng đôi mắt đều thẳng nàng sờ sờ cái này sờ sờ cái kia không thể tin được mà nhìn xem mặc như ni nhi đây đều là các ngươi mua mặc như gật gật đầu trương thúy hoa hiếm lạ cái không để yên Đây là phích nước nóng A ở cung tiêu xã Thấy Chính là không bỏ được mua có người hỏi một chút kia người bán hàng đều sụ mặt không vui. Đúng rồi cái này là muốn phiếu đi. Mạc như nói là đâu muốn mua hóa khoán. Bệnh viện tiểu phó bác sĩ mang chúng ta đi mua cho chúng ta dán nhà nàng mua hóa khoán. May mắn người thành phố đều thiện lương ta cùng tiểu mũ ca gặp được người tốt. trương Thúy Hoa liệt miệng cười là người tốt tiếp theo cần phải hào hào cảm tạ nhân gia. Nàng ôm kia phích nước nóng không buông tay, vuốt ve một hồi lâu mới lưu luyến mà cầm đi đặt ở đại lưu phía trên, nghĩ nghĩ, hỏi Mạc như có phải hay không hẳn là bãi ở nhà chính trên bàn. Để ở đâu người tới liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy, nhiều khí phái. Mạc như nhấp miệng cười. Nương ta cảm thấy chúng ta muốn muộn thanh phát tài tư tốt chính mình dùng liền hào, miễn cho nhân ra đỏ mắt. Đúng đúng đúng, Trường Thúy Hoa phục hồi tinh thần lại, cười nói ta có điểm phiêu, đến chấm đất, không thể đắc ý. Nàng lại cầm mấy khối vải may đồ lao động liền nói cái này hảo, rắn chắc dùng bền còn ở chính mình trên người khoa tay múa chân một chút. Xem nàng hưng phấn, mặc như cười nói, nương, mặt khác ta còn cấp im ra mua một chút thuốc lá sợi, nói thật không tiện nghi, nhưng là cái này so với kia chút toái yên mặt hảo. Người đừng cùng hắn nói bao nhiêu tiền, khiến cho hắn chiều chiều xem tốt lời nói về sau lại mua. Nghe con dâu còn cấp lão nhân mua thuốc lá sợi, Trương Thúy Hoa so nhìn đến kia vài may đồ lao động cao hứng, đôi mắt đều híp mắt lên. Ha ha, còn cho hắn mua cái gì, xem không được đem hắn cấp nhạc oai miệng. Mặc như cầm nửa cân thuốc lá sợi ra tới đặt ở trên giường đất dùng một chương báo chí bao. Trương Thúy Hoa mở ra nhìn nhìn kia thuốc lá sợi khô vàng, một cổ từ mùi hương nhi. Thật là hảo yên, này đến là mấy cấp. Cũng không phải là những cái đó nát như tiện mảnh vỡ từ ai nha ngươi ra hắn bảo quản luyến tiếc trừ, đến lưu trữ Tết nhất lễ là khoe khoang đâu. Đừng nhìn lão nhân không thích nói chuyện, khoe khoang lên kia cũng là đủ người chịu, chẳng qua người khác không biết thôi, trương thúy hoa nhưng rõ ràng. Còn nhớ rõ chính mình làm siêm y dư lại chút đầu ngón tay đại vài lẻ, đua đi một chút cho hắn phùng cái tân yên bao, còn cho hắn thêu hai châm hoa nhi, làm kế toán viết tên cho hắn thêu thưởng. Này cho hắn xu Mỹ, ra cửa nhất định phải mang đi ra ngoài, treo ở ngực thấy được địa phương. Ngoài miệng không nói, nhưng người ta nếu ai thấy khen một câu. Lão ca, này mới làm tàu hút thuốc bao, không nào a kia hắn trong lòng có thể Mỹ nửa ngày, nếu là nhân gia không khen, hắn còn phải cố ý lấy ra tới đùa nghịch đùa nghịch đâu. Người khác không biết, nàng có thể không biết hắn về điểm này tiểu tâm tư. Ha ha. Nàng đem yên giấu ở chu lão hán ngày thường trang yên mặt cái kia tiểu giò, muốn dọa hắn nhảy dựng Ở khung cửa bên cạnh có cái mộc tiết tử, mặt trên treo một cái đào thải xuống dưới tiểu giò, không than ném liền dùng tới trang chu lão hán yên mặt thuốc lá giấy linh tinh đồ vật. Nàng lại đem những cái đó que diêm, muối, bút, vở, rực linh tinh lay một lần, vui mừng nói, ni nhị các ngươi thật là hiểu chuyện có khả năng. Mù hào Chúng ta tích góp trứng gà đưa cung tiêu xã cũng chính là vì mua mấy thứ này, chúng ta cung tiêu xã còn không cho tùy tiện mua các người có thể mua trở về thật là giúp trong nhà đại ân. Nàng so mặc như càng hiểu biết mấy cái chị em dâu, dựa theo mặc như nhớ trứng nhà ai dự định phóng hào, dư thừa nàng cũng đại thể phân phân. Người đại nương bọn họ ăn mặn ăn muối lợi hại, muối sẽ nhiều mua điểm. Người tam đạt đạt hút thuốc phế que diêm dùng đến mau, người tam nương nương tổng oán giận hắn cũng không chịu sửa. Này màu hồng tím dương lục cho ngươi đội trưởng đại gia ra phân một chút, ngươi đại nương thích nhiễm cái màu sắc rực rỡ tuyên A giấy A đồ vui mừng. Cái này cái gì tụng chính là cái này dược lão quý ở nông thôn còn mua không đâu. Ngươi đại nương hàng năm ngực đau, năm kia xuống nông thôn tuyên truyền đại phu liền cấp khai cái này dược liền 10 viên, nàng đều luyến tiếc ăn. Cái này nàng khẳng định muốn, liền đều cho nàng. Đường đỏ ngươi liền đều chính mình thu đi, hảo hảo phóng cũng đừng làm cho chuột đạp hư. Này dầu hỏa ngươi lấy một lọ tử đi tỉnh điểm dùng, buổi tối tận lực đừng làm công, một khắc bình đi cấp đội trưởng ra, nhà bọn họ chuyện này nhiều. Châm liền hai nhà một bao phân, nhà chúng ta hai bao ngươi một bao, cho ngươi hai tàu tử một người nửa bao đi. Tuyến đều nát như tiện, ngươi lấy một nửa, dư lại bọn họ phân. Cột tóc các ngươi chính mình phân đi, dây thun chính ngươi cầm đi, chúng ta chát quần đều đắc dụng đai lưng, thứ này không cố hết sức, chính ngươi nhìn làm gì xử. Mặt khác dược đều phóng ta trong phòng, nếu ai dùng liền tới lấy. Này đem kéo là thật tốt, là lão may vá kéo cùng chúng ta loại này không giống nhau, thứ tốt ngươi lưu lại đi. Cái này ca trắng men chính là thứ tốt ngươi cùng Hồng Lý Tử cầm đi bên kia dùng đi, này trong phòng hài tử nhiều quang ngã quái đau lòng. Những cái đó thượng vàng hà cám ngươi thu, ai nhà cái này khăn mặt là thứ tốt A, nhà ta vì cái gì không mua, không có bố phiếu A. Cái này không cần bố phiếu, rất tốt ngươi nói cho bọn họ muốn năm mau một cái. Ta liền lưu một cái cho người thứ ca kết hôn dùng, người cùng hai người tàu tử một người một cái, khác đều cầm đi các gia hào. Giấy bút bổn, người lưu chữ phân đi, biết chữ ban xử lý lên tiểu hài từ có đi học khẳng định muốn mua. Bất quá cũng không thể tiện nghĩa, một cái bút không cần 5 phần cũng đến 3 phần, một cái vở không cần 9 phần cũng đến 5 phần. Mặc như nương, người tuyệt đối là làm buôn bán lưu. Trường Thúy Hoa đem đồ vật đều phân một chút, xem như qua minh lộ, bốt chì vở ca tráng men liền cấp Mạc Như chi phối. Cuối cùng Mạc Như liền lấy ra mấy cái vệ sinh mang đến. Nương, đây là bệnh viện đại phu làm mua, nói dùng cái này vệ sinh phương tiện, phải về tới tuyên truyền một chút. Trường Thúy Hoa liếc mắt một cái, cũng không hỏi bao nhiêu tiền lấy qua đi đối với cửa sổ nhìn nhìn. Đây là một tầng cao su A, có cái này có phải hay không liền không lộ. Này hóa học nhi đồ vật chính là hảo đáng tiếc chúng ta ở nông thôn không có, là đến tuyên truyền tuyên truyền, ngươi xem những cái đó không chú ý nữ nhân, mông đều đỏ một mảnh cũng không biết. Lúc này nữ nhân cũng không có yêu đãi bắt đầu làm việc làm việc là giống nhau, tới nghỉ lễ cũng không có khả năng cấp nghỉ ngơi. Lại không có băng vệ sinh như vậy giàn thiện dùng tốt đồ vật, không phải bọc bố chính là lót phân cho túi tử, vừa không thoải mái lại dễ dàng lậu. Dù sao chỉ cần nhìn ai đi đường thời điểm kẹp chân sợ hãi rụt rè, phòng chừng chính là thân tích tới, nhưng làm việc nhi thời điểm muốn dùng sức có đôi khi bước chân xả lớn liền dễ dàng xảy ra chuyện nhi. Nhiễm quần số mặt đội thượng không ít nữ nhân đều trải qua quá. da mặt dày điểm, liền chạy nhanh ra đi đổi, sau đó đương chuyện gì nhi cũng không phát sinh quá. da mặt mỏng còn có thể trộm khóc mấy chàng, vài thiên không dám ngẩng đầu. Cho nên Trương Thúy Hoa liền cấp chua thành trí kiến nghị, về sau nếu là có điểm đặc thù nữ nhân, liền mịt mở ám chỉ một chút, có thể phân phối một cái lực nhẹ ngành nghề. Ít nhất không cần cùng một đám đại lão ra cùng nhau, đều là nữ nhân, liền tính nhiễm quần cũng không gì. Còn có một cái chính là ai cũng không giàu có, một người cũng liền một cái hai cái quần, nếu là nhiễm thật đúng là không hảo giải quyết. Cái này có cao su phòng trừng không lậu đi, bất quá nhìn có điểm hẹp A, vẫn là không như vậy an toàn, bất quá tóm lại so không có cường. Trường Thúy Hoa thấy mới mẻ sự vật cũng chưa suy nghĩ quý không quý vấn đề, suy nghĩ dù sao đã mua trở về cũng không thể lui về, nói nữa trong nhà cũng không tốn tiền, đều là dùng trứng gà đổi tích góp trứng gà còn không phải là vì đổi này đó sao. Trứng gà nguyên bản 4 cái đổi không đến 1 cân muối, hiện tại nhưng hảo, 2 cái đổi 1 cân cao cao đâu. Này khẳng định là con dâu cung cấp nuôi dưỡng kia đại tiên công lao cho nên trương thúy hoa một chút đều sẽ không ngại quý, lại quý người tưởng mua còn mua không tới đâu, này nếu không phải đại tiên làm cho bọn họ gặp được người tốt chỉ sợ không phiếu cái gì cũng mua không được. Nhìn xem con dâu nhiều có thể à, một trương phiếu một phân tiền cũng chưa mang, mua trở về lần này từ đồ vật ha ha thật là có khả năng. Mạc như liền nói chính mình còn mua một chút giấy vệ sinh. Trương Thúy Hoa nói, bọn im vô dụng thói quen, người vẫn là chính mình dùng đi. Mặc như sở dĩ không lấy ra tới chính là bởi vì không mua rất nhiều, mọi người đều dùng thực mau liền không có, mấu chốt là kế tiếp có thể hay không mua được vấn đề. Làm nhân ra dùng cảm thấy hảo, nếu là mua không được mặt sao tiếp không thượng vậy thực buồn bực. Mặc như lại nhỏ giọng kiến nghị, có phải hay không đem kia mấy khối vải bông phân cho hai tàu tử chính mình mới vừa làm hai kiện liền từ bỏ. Trường Thúy Hoa lại nói, chiếc phóng ta nơi này, ăn tết lại nói. Nàng sợ cho Trương Cú qua tay liền lấy về nhà mẹ đẻ đi. Mặc như liền không nói cái gì, có kim chỉ, khăn mặt này đó, liền độ tàu từ cao hứng. Trường Thúy Hoa đem các gia phân công hảo, chờ buổi tối thời điểm liền có thể phân qua đi. Mặc như liền đem khăn lông cùng mấy cái băng vệ sinh cuốn cuốn, ra tới hướng tới đinh lan anh cười cười. Nhị tàu ta mua một chút đồ vật cho ngươi cùng tam tàu. Đình Lan anh bên này cũng đã hảo, nhiều ngồi một lát cũng là muốn nghe xem đông gian nói gì đâu. Nàng lập tức đứng dậy, bắt tay ở trên quần áo cọ cọ. Trả lại cho chúng ta mua gì đâu. Mặc như cười cười ý bảo đi tam tàu trong phòng, lan tử nhi đều ở nhị tàu trong phòng làm nê đàn nhi nhìn tây xương không ai, vừa lúc các nàng đi nói chuyện. Trường cú cũng uy thượng heo thấy đi nàng trong phòng lập tức bá lập tức đi theo chạy chậm đi vào. ni nhi, trường cú nhìn mặc như ánh mắt mang theo cuồng nhiệt kính nhi. Mặc như cười cười, nhị tàu tam tàu ta đi trong huyện lặng lẽ đem trứng gà bán, mua một ít que diêm muối trở về, vừa lúc có vé miễn phí, thứ phẩm khăn lông ta mua mấy cái trở về, nương nói làm chúng ta một người một cái. Nàng đem hai điều khăn lông đặt ở trên giường đất tuy rằng là thứ phẩm, lại cũng tuyết trắng, rất là mê người. Hai người đôi mắt lập tức sáng, cả người đều thoải mái thanh tân lên, cao hứng đến liệt nói thẳng cười. Trường cú ai nha một tiếng liền đem khăn lông cầm lấy tới, lăn qua lộn lại mà xem thật là yêu thích không buông tay, Đinh Lan Anh cũng là, nàng còn không có dùng quá mua cơ chế khăn lông đâu. Tốt khăn lông muốn đem gần một khối một cái, nằm mơ cũng không dám muốn đi mua một cái trở về. Tuy rằng phá cái động cười tuyến, không quan hệ A chính mình lấy châm phùng phùng liền có thể. Đinh Làn Anh cười nói, Ni Nhi thật là cảm ơn ngươi, phòng trừng trừ bỏ phụ nữ chủ nhiệm chúng ta thôn còn không có người dùng khăn lông đâu ta nhưng thật ra đuổi trước. Trường Cú nói, cái kia bốn thuộc hộ trong nhà có. Ai nha ta trước kia thật không dám tưởng còn có thể mua khăn lông sử dụng đâu. Đinh Làn Anh cầm liền hướng trên mặt lau lau thử xem tuy rằng có sợi dầu máy vị, nàng lại cảm thấy rất dễ nghe. Mặc như vội nói, tàu tử, đến thầy thầy lại dùng, máy móc trên dưới tới thực sơ. Không có việc gì, giờ có thể giờ đến quá chúng ta người nhà quê a nơi nơi đều là heo phân phân gà. Mạc như cười cười, lại đem mặt khác giống nhau phóng trên giường đất ấp ù một chút. Nhị tàu tam tàu ta đi trong huyện bệnh viện nhận thức một vị phụ khoa bác sĩ, nàng giao cho ta một cái nhiệm vụ làm ta trở về tuyên truyền một chút. Hai người còn không có từ bắt được khăn lông kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, mờ mịt nói, gì nhiệm vụ. Mạc như liền đem băng vệ sinh đặt ở trên giường đất. Cái này. trường cố cùng đinh Lan anh một người cầm một cái xem chính là một cái bố đái tử không biết làm gì dùng trường cố tùy tay liền chát trên đầu giống lão thái thái khăn trùm đầu đinh Lan anh muốn hướng ngoài miệng khoa tay múa chân cảm giác quá dài lại hướng ngực thượng hệ bọc ngực bố đái tử quá hẹp mặc như các ngươi nghe ta nói sao không phải là cái kia chính là tới nguyệt sự dùng hiện tại người đều nói thẳng kinh nguyệt chú ý điểm liền nói tới nghỉ lễ này hai từ ngữ đối mặt như đều có điểm xa lạ Trương cú còn không có hiểu được nguyệt sự là gì, đó là gì, Đinh Lan Anh đã hiểu, đầy đầy nàng, đỏ mặt nói thầm một tiếng. Trường cú A một tiếng, cái kia dùng A, nói xong mặt đằng liền đỏ, nguyên bản bắt được khăn lông kinh hỷ đến bay lên thiên, hiện tại một cái tát bị chụp hồi mặt đất còn phải xuống chút nữa người thước cấp thật sâu mà bài tiến dưới nền đất đi. Nàng biểu tình ghét bỏ lại kinh hoàng, còn mang theo khó có thể mở miệng mà tu quẫn, dường như nghe được cái gì không dám nói cấm kỵ giống nhau. mặc như xem nàng phản ứng có chút kinh ngạc tam tẩu nói như thế nào cũng sinh quá hài từ như thế nào như vậy hại xấu hổ đinh làn anh ni nhi này đến bao nhiêu tiền một cái a mặc như khoa tay múa chân một chút tam mao a trường cú lập tức há mồm chừng mắt tam mao sao sao còn mua này quý đâu đối phó đối phó là được lạc như vậy dơ sao có thể dùng tốt như vậy đồ vật đâu tam mao a một thước nhiều bố a tích góp một tích góp đủ làm ngực a mặc như xem nàng như vậy, khoa trương biểu tình, bắt đầu còn e lệ ngượng ngùng nói cái này. ngay sau đó chính là đau lòng tiền, ngay sau đó lại là ghét bỏ nữ nhân tới cái kia dơ, đối phó một chút là được như thế nào còn có thể tiêu tiền đâu. Trương Cú lại bắt đầu tìm kiếm duy trì. nhị tẩu, ngươi nói có phải hay không a? cái này có thể hay không lui a? dùng không cần bố phiếu a. Đinh làn Anh giật nhẹ nàng, làm nàng đừng thì thầm. Ni Nhi thật vất vả mang về tới, vẫn là nhân gia trong huyện đại phu nói đâu, nghe Ni Nhi nói xong. Nhân gia thật vất vả hỗ trợ mua trở về đồ vật tặng không ngươi, ngươi còn kén cá trọn canh, này không phải cho người ta một ngạt sao, về sao ai còn cho ngươi mua à. Trường cú lúc này mới nhìn mặc như, vẻ mặt đau kịch liệt Ni Nhi à, có phải hay không bị người lừa à, chúng ta người nhà quê chưa đi đến quá thành, những cái đó người thành phố nhưng có nội tâm chuyên môn lừa chúng ta đâu. khẳng định là xem ngươi hảo lừa, làm ngươi mua cái này. Ni Nhi A, không phải tàu tử nói ngươi A, ngươi trước kia ngốc không hiểu gì sự, hiện tại mới hảo, rất nhiều chuyện này không hiểu A, ngươi nói này tam mau tiền một cái, đến bao nhiêu tiền A. Nàng mở ra tường lâm tàu toái toái niệm, cảm thấy ngốc tử chính là ngốc tử thật là bị người ta lừa, người thành phố sao như vậy hư đâu. Nam nhân Ni Nhi hình tượng lập tức rơi xuống đất, đinh làn anh bổn ý là làm nàng đừng nói nữa nghe mạc như nói. Không nghĩ tới nàng ngược lại hăng hái, cùng xèo thịt giống nhau. Lan tử nhi nương, được rồi, được rồi, nhân ra huyện bệnh viện đại phu còn có thể gạt người sao, người trước làm ni nhi nói ta nghe một chút sao hồi sự. Kết quả Trương cú vẫn là dừng không được tới, trước mắt luôn có vài mao tiền ở bay tới bay lui phi xa, làm nàng chảo không được ngăn không được, xèo tâm giống nhau đau. Đinh Lan anh, được rồi, nương đều đồng ý, ngươi đừng nói. Trường cú vừa nghe bà bà cũng chưa quản, lập tức ngậm miệng, nhìn mặc như... Nhi nhì, người nói một chút, bọn im nghe, mặc như, nàng liền đem thứ này dùng như thế nào, nói một lần, nàng một quay đầu liền nhìn đến phòng phía bắc dây thường tượng lượng một đống phá bố phiến đâu, liền nói, cái kia muốn đặt ở thái dương phía dưới bạo phơi sát trùng, đại phu nói. Nàng hiện tại ngôn tất xưng đại phu nói, có thể tránh cho xấu hổ cũng không cần giải thích chính mình vì cái gì đột nhiên hiểu nhiều như vậy. Mà trương cú còn ở dối rắm. Đại phu như thế nào như vậy nhiều chuyện nhi, thật là lo chuyện bao đồng, nhân ra có bệnh tìm nàng xem là được không bệnh nàng như thế nào như vậy rong dài. Còn quản nhân ra tới cái này cái kia, dùng cái này cái kia, này không phải ăn no căng sao. Nhiều ít năm chúng ta từ nhỏ cứ như vậy thói quen, nàng đột nhiên nhảy ra cấp sửa sửa, như thế nào có thể hành đâu. Đinh Lan Anh lại nói, ta xem khá tốt ngươi xem còn có một tầng cao su, cao su hẳn là không lậu thủy đi, đem bố phiến lót thượng mang theo an toàn. nàng lấy ra tới đùa nghịch một chút còn làm mặc như giáo giáo như thế nào mang mặc như tuy rằng không mang quá chính mình cũng không thuần thục nhưng là rốt cuộc giỏi về thăm dò lòng hiếu học cường hơn nữa phó chăn công đạo quá nàng lập tức liền sẽ trường cú xem kia hai người khoa tay múa chân hướng trên người mang cảm giác ném chết người trên mặt thật là nóng rát này bản thân là cái rất khó lấy mở miệng chuyện này là thực sơ đồ vật mọi người đều cất giấu nghe thấy kia hai chữ đều làm người trên mặt phát sốt cả người không dễ chịu các nàng nhưng hào cưng nhiên ở chỗ này quang minh chính đại mà thảo luận lên. Đinh lan anh nhìn chính mình mang lên cái kia cảm thấy có chút buồn cười cười đến ghé vào giường đất duyên thượng. không chúng không chúng sẽ không lộng a. mạc như nói nhị tàu ngươi buổi tối chính mình luyện luyện thuần thục thì tốt rồi. trường cú cảm giác ném chết người một chút cũng không nghĩ muốn. ni nhi ngươi vẫn là lấy về đi thôi ta nhưng không cần cái này. Cái này như vậy rõ ràng, một lấy ra tới nhân ra liền biết là đang làm gì, vốn dĩ liền không nghĩ làm nhân ra biết những cái đó phá bố người khác cũng sẽ thường lan tử nhi tạ đâu. Hiện tại nhưng hảo, như vậy một cái quả thực là chói lọi nhắc nhở nhân ra đây là làm gì. Liền như vậy một gian tiểu phá phòng tàng cũng chưa địa phương tàng. Nàng cũng không nên... Mặc như lại cấp Đinh Lan Anh rằng, tiểu ngũ ca đi tìm đội trưởng đại gia thương lượng, bình thường chúng ta liền chính mình lấy ra giấy, đến lúc đó chính mình dùng, dùng không xong còn có thể đưa đến công tiêu xã đi bán. Đinh Lan Anh kinh ngạc nói, thật vậy chăng? Chúng ta thôn có thể làm. Nói thật ra, nhìn khác thôn thiêu mói, làm nơi say bột xưởng ép dầu linh tinh, Đinh Lan Anh thực hâm mộ nhưng bọn họ thôn giống như cái gì cũng chưa. Trường cố càng chịu không nổi. Vì nữ nhân về điểm này dơ chuyện này thế nhưng còn muốn chuyên môn chính mình tạo giấy vệ sinh. Trời ạ các ngươi đây là điên rồi. Một chút nữ nhân chuyện này làm cho so các lão gia còn dọa người. Mặc như biết nàng hiện tại không phải nhằm vào chính mình là từ nhỏ bị hoàn cảnh tẩy não truyền bất quá cong nhi tới. Liền tỉ như rõ ràng là nữ nhân lại bị người tẩy não cảm thấy nam nhân so nữ nhân quan trọng. Cho rằng nữ nhân tới kinh nguyệt chính là dơ thậm chí so ba ba còn dơ, rất là làm cho người ta không nói được lời nào. Nữ nhân một khi cho rằng kinh nguyệt là dơ kia nàng mỗi lần tới thời điểm liền sẽ trầm thấp tự thi e lệ càng thêm mà xem thường nữ nhân cho rằng nữ nhân kém một bậc. Mặc như cười nói tam tẩu, đại phu đều nói kinh nguyệt cùng nữ nhân là cùng một nhịp thở, nếu là không hảo hảo bảo hộ chính mình sẽ làm phụ khoa bệnh. huống chi, nếu không tới kinh nguyệt nữ nhân liền sẽ không bài chứng, không bài chứng, liền không thể sinh nhi dục nữ. Người chớ quên, mặc kệ nam nhân vẫn là nữ nhân, nhưng đều là từ nơi đó sinh ra tới. Nếu đều là nữ nhân sinh ra tới kia nam nhân nơi nào so nữ nhân cao quý? Đổi cái cách nói, nếu ngươi cho rằng nam nhân rất cao quý kia nữ nhân có thể sinh ra nam nhân tới kia nữ nhân chẳng phải là càng thêm cao quý. Nếu không có nữ nhân, nơi nào tới nam nhân đâu? Đình làn anh vỗ tay nói, nói rất đúng, mươi 72 hù chết ngươi, trường cú cứng họng trong lòng kêu ngươi nói không đúng. Không đúng, nhưng chính mình không biết như thế nào phản bác tìm không thấy thích hợp nói. Nàng liền cảm giác ni nhi vào thành một chuyến, lại lợi hại. Chẳng lẽ trong thành thật như vậy lợi hại, vẫn là trong thành có cái yêu tinh, sẽ ăn người đầu óc sau đó trụ bên trong. Như vậy nghĩ nàng không cấm đánh cái dùng mình. nam nhân ni nhi nhất định là bị trong thành yêu tinh ăn đầu óc trụ đi vào mặc như đem cái kia băng vệ sinh giao cho trương cú tam tẩu dùng không cần ngươi thu đi đây là ta mua cho ngươi cũng là đại phu phân phó về sau đại phu còn muốn xuống nông thôn tuyên truyền tự mình giáo đại gia đâu còn sẽ cho chúng ta định kỳ làm phụ khoa kiểm tra đinh lan anh vội hỏi phụ khoa kiểm tra là cái gì mặc như liền đơn giản nói một chút Trương cú vừa nghe muốn giống sinh hài tử giống nhau cho nhân gia kiểm tra, lúc ấy liền ai nha một tiếng, bụng mặt lung lay sắp đổ. Xem nàng như vậy sợ hãi thu quẫn bộ dáng, mặc như ác thú vị nói các ngươi không biết sao. Kỳ thật phụ khoa bác sĩ còn có nam đâu, phụ khoa kiểm tra, đỡ đẻ hài tử, đều là nam đại phu. Trương cú trực tiếp oai trên giường đất muốn dọa hôn mê. Mặc như xì cười rộ lên, lôi kéo đinh lan anh đi ra ngoài, làm Trương cú chậm rãi đi. Đinh Lan anh cũng có chút sợ hãi. Ni nhi, không phải nam đại phu đi. Mặc như nghiêm mặt nói, đương nhiên không phải, nhưng là lại quá 10 năm, 20 năm nhưng khó nói đâu. Đinh Lan anh nhẹ nhàng thở ra. Kia không có việc gì. Lúc này Trương Thúy Hoa đã kêu ăn cơm sáng. Vài người lại một hồi bận việc các nam nhân cũng chưa trở về. Trương Thúy Hoa liền trực tiếp dọn dẹp ra tới. Đến lúc đó cấp đưa tới đất phân phối đi ăn xong rồi trực tiếp đi bắt đầu làm việc. Chu Minh Dũ liền lưu tại trong nồi. Mạc như ăn cơm đi lấy sâu, trường Thúy hoa nói, chính mình thử điểm nhi, nếu mệt liền cách thiên đi cũng đúng. Bọn họ đội hai ruộng bông đều nói không sâu, mà đội ba đội bốn quả thực phải bị sâu gặm hết một mẫu đất có thể có 10 cân 20 cân bông liền không tồi. Mạc như cười nói, nương ta sẽ, chờ lấy xong sâu trở về, nàng nghỉ một lát nhi, đi vườn rau đi bộ hái được dưa chuột quả hồng chờ rau dưa, lại cắt ra lấy sâu, liền chu bồi cơ ra cũng không bỏ xuống. Ăn hai cái dương quả hồng, nàng nhịn không được trước lấy ra kia hộp bột nước thuốc màu tới ngó trái ngó phải tuy rằng thô giáp bất kham chất lượng thấp hèn, lại vẫn là yêu thích không buông tay, nhịn không được liền phải mở ra dùng một chút. Bất quá nơi này không có đưa bút vẽ, nàng lại không bỏ được mua bút vẽ, nếu muốn vẽ tranh còn phải chính mình chế bút mới được. Cái này cũng không làm khó được nàng, dù sao cũng không phải khảo thí chính mình họa giải trí, đến lúc đó làm thợ mộc chu cấp làm bút xoát đối phó dùng dùng hào. lúc sau dừa tay họa cao dư phi định mao chủ tịch bức họa trước tiên ở chính mình vừa thượng luyện tập chủ yếu là đem hình dáng nắm chắc chuẩn xác chi tiết không có vấn đề vẽ vài lần về sau nàng cảm thấy vừa lòng liền bắt đầu tước bút trì này chi trung hoa bút trì phòng trừng cao dư phi chính mình đều luyến tiếc dùng mặc như từ nàng hộp gỗ tìm ra một phen tiểu đao đây là chu minh dũ nhảy ra tới chu bồi cơ hỗ trợ ma một đầu trang cái mộc bính mài rũ bóng loáng lưỡi đao ma đến phi thường sắc bén. Tước bút chỉ thực dùng tốt vài cái liên thước xong, nàng cầm bút ở chính mình đá phiến thượng ma, mài ra muốn đầu bút lông lại bắt đầu vẽ tranh. Chu bồi cơ còn hỗ trợ làm một khối bàn vẽ kỳ thật chính là một khối tấm ván gỗ, là chu minh rũ họa kích cỡ, chu bồi cơ mài rũ quá còn không có chính thức hoàn công, nhưng tổng so không có cường. Nàng trước nhợt nhạt mà họa hào hình dáng cùng với phụ trợ tuyến, sau đó dựa theo chính mình hội họa thói quen bỏ thêm vào chi tiết nội dung. Chờ cảm thấy cổ lên men thời điểm, nàng đã cơ bản họa hảo, đứng lên hoạt động một chút đi ra ngoài nhìn xem ngày, đã mau chính ngọ, nàng liền khóa môn ra đi nấu cơm. Về đến nhà phát hiện môn đánh môn cái nút cư nhiên không ai oa hoa nhóm đâu. Nàng dạo qua một vòng cũng không thấy được nê đàn nhi mấy cái, lẽ ra lúc này nê đàn nhi ở viết chữ khả lạp nhi trên mặt đất cuồng bò, lan tử nhi cùng cúp hoa cũng ở chơi mới đúng vậy. Nàng đi trước đem nổi trang thượng tối hôm qua Nhi lại làm tân bánh bột bắp, có một đại khay đan còn có thể đủ nay minh hai ngày, phòng chừng ngày mai buổi tối lại đến làng. Nàng thu thập hảo cũng không gặp hài tử trở về, liền nghĩ ra đi tìm xem, lúc này trên đường truyền đến ngao ngao tiếng khóc. Mặc như nghe giống khả lạp Nhi chạy nhanh đi ra ngoài, ra đại môn liền thấy nê đàn Nhi nửa ôm nửa kéo đệ đệ hướng ra đi, trên đầu đều là hãn cùng tẩy quá giống nhau. Mặc như, nê đàn Nhi, làm gì đâu, ai nha. Nàng liền nhìn đến khả lạp nhi đầy mặt huyết sợ tới mức một giật mình chạy nhanh qua đi xem xét Như thế nào làm cho cúc hoa lãnh lan tử nhi ở phía sau Không đợi nê đàn nhi nói chuyện nàng hô lớn Khả lạp nhi quăng ngã khả lạp nhi thượng quăng ngã phá đầu Mặc như chạy nhanh đem khả lạp nhi sách về nhà Trước dùng lượng lạnh nước sôi để nguội cho hắn lau một chút khuôn mặt Phát hiện là chán phá một cái lỗ nhỏ như là bị cái gì bén nhọn đồ vật khái phá Nàng làm nê đàn nhi đỡ đệ đệ, sau đó dùng thủy vẫn luôn hướng, đem bên trong dơ đồ vật hướng sạch sẽ, lại đi cầm thuốc tím ra tới điểm thượng cầm máu. Mua thời điểm nàng nói chủ yếu cấp hài từ dùng, đại phu đã công đạo quá những việc cần chú ý, không thể mạt quá nhiều cũng không thể quá thường xuyên, này đó mặc như đều nhớ rõ. hải tử làn ra tự lành năng lực hiếu thắng một ít tô lên thuốc tím thực mau miệng vết thương liền cầm máu, nàng nhẹ nhàng thở ra, này dược thật đúng là mua đúng rồi. nàng lại đánh thủy đem khả lạp nhi trên người rửa sạch sẽ, lại cấp nê đàn nhi cũng tẩy tẩy tẩy xong liền muốn cho nê đàn nhi đi nhóm lửa, phát hiện cúc hoa đã ngồi ở ghế nhỏ thượng giống mô giống dạng mà bắt đầu nhóm lửa. cúc hoa chính ngươi sinh hỏa, mạc như kinh ngạc đến cực điểm. cúc hoa cười khanh khách lên, nương nương tiêu nhộng ve. mặc như lập tức làm bộ đi cơm thủ nơi đó cầm mấy cái nhộng ve ra tới cấp cúc hoa lại giáo nàng như thế nào thiêu phải cẩn thận ngọn lửa không thể năng tới tay đem thảo điền tiến đáy nổi hạ về sau phải dùng que cười lửa hướng trong thọc thọc miễn cho rớt ra tới đốt tới bên ngoài cúc hoa học được thực mau làm được không tồi mặc như dặn dò nói cúc hoa về sau không cần chính mình nhóm lửa làm ca ca tới chờ ngươi giống ca ca như vậy đại lại nhóm lửa được không cúc hoa gật gật đầu nãi thanh nãi khí tốt Mặc như lại tàn nhẫn khen nàng vài câu, đem cúc hoa khen đến tâm hoa nộ phóng, càng vui nhóm lửa. Thực mau khả lạp nhi đã không có việc gì người giống nhau ở giếng trời bò đến bay nhanh, lan tử nhi đi theo phía sau hắn xem, cuối cùng chạy đến mặc như trước mặt. Nương nương ta cũng muốn mặt hồng hồng, người trong nhà về nhà nhìn đến, xôi nổi hỏi sao lại thế này. nê đàn nhi nói khả lạp nhi sẽ chạy kết quả không hai bước liền đầu to chiều hạ ngã trên mặt đất. Dầm lập tức đem đầu khái cái lỗ thủng. Đinh Lan anh đem khả lạp sách lên tới chụp hắn mông một chút. Người cái này nghịch ngợm trứng, còn sẽ không đi liền muốn chạy. Người đứng vững đương không? Khả lạp nhi hiện tại chạm đều đứng không vững đương, nhưng là lại vội vã muốn chạy muốn chạy thường xuyên bò bò liền đứng lên, đôi tay múa may muốn học ca ca tỉ tỉ như vậy đi đường, có thể nghĩ mỗi một lần đều là té ngã. Hiện tại rơi tàn nhẫn điểm. Khả lạp nhi a ân ân ân. Đinh làn anh có điểm phạm sầu, đối mặt như nói, nê đàn nhi xem không được hắn, nháy mắt liền không thấy người. Ngày đó buổi tối đều phải ngủ, hắn ở trên giường đất bò xoa bò xoa dầm rớt giường đất tiến đến, nếu không phải ta vừa lúc bắt lấy hắn chân đem hắn sách đi lên, đầu phải quăng ngã cái đại bao, kết quả thế nào? Rốt cuộc là không chạy thoát, cốc hoa, nương, khả lạp nhi thiếu tấu ca ca giáo niệm tự đâu, hắn bỏ đi ra ngoài thiếu chút nữa điểm qua loa ngậm đi hắn, ta cùng ca ca cứu hắn. mặc như thật là diễn tinh ra đời a chờ chu minh dũ trở về nàng liền lôi kéo hắn tiểu ngũ ca ngươi không phải cùng chu bồi cơ học thợ mộc sao có thời gian cấp khả lạp nhi làm học bước xe đi có cái học bước xe đương món đồ chơi khả lạp nhi cũng có thể thành thật một ít miễn cho cả ngày khái đến vỡ đầu chảy máu chu minh dũ gật gật đầu hành hắn đi xem khả lạp nhi sơ sờ đầu to hào hào nhìn nhưng đừng cảm nhiễm phát sốt đinh làn anh nói, may mắn các ngươi mua nước thuốc bị, nếu không thượng nào đi băng bó. Cái này hùng hài tử, hắn ca ca tì tì thêm lên không có hắn một nửa đào. Trường cú chạy tới, nói tiểu tử nơi nào có không đào, đào nha đầu thảo người ngại, đào tiểu tử mới ra tốt đâu. Nàng đem khả lạp nhi tiếp nhận đi hống, còn có đau hay không lạp về sau nhưng phải cẩn thận chút buổi tối nương nương đi cho ngươi chảo nhộng ve ăn. Khả lạp nhi liền bắt đầu a a a o o o kêu. Trương Thúy Hoa mấy cái cũng đến xem, không có việc gì, Tiểu Tử Lưu cái tiểu sẹo nhi cũng không quan trọng, dù sao vốn dĩ cũng không sao Tuấn. Mặc như may mắn khả lạp nhi cái gì cũng không hiểu a. Lúc này Nê Đản Nhi cũng lại đây, Trương Cú thấy hắn, đã kêu hắn. Nê Đản Nhi, ngươi nhìn xem ngươi ngũ nương nương, ngươi nói cho ngươi ôm cái tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội a. Nê đàn Nhi suy nghĩ đệ đệ như vậy bướng bỉnh, đầu khái cái đại lỗ thủng hù chết người, khẳng định là muội muội hảo a. Hắn há mồm liền nói tiểu muội không đợi nói ra trương cú lập tức lớn tiếng nói, khẳng định là tiểu đệ đệ A có phải hay không? nê đàn nhi bị nàng lớn giọng hoảng sợ, chớp một chút đôi mắt gật gật đầu. trương cú liền đối mặt như cười nói, ni nhi, người khẳng định sinh cái tiểu tử, đại béo nhi tử. Nam nhân ni nhi như vậy có khả năng, lấy nam nhân công điểm, đương nhiên sinh nhi tử A. rất nhiều đại nhân thích làm tiểu nam hải nhi cấp thai phụ xem giới tính hỏi hắn ngươi xem là tiểu đệ đệ vẫn là tiểu muội muội a nếu là tiểu nam hải nhi nói là tiểu đệ đệ liền cao hứng cho rằng chính mình quả nhiên liền sẽ sinh đứa con trai vì làm thai phụ cao hứng hoặc là lão thái thái cao hứng liền hống tiểu nam hải nhi nói là tiểu đệ đệ mặc như đã rất nhiều lần nghe thấy trương cú hống nê đàn nhi nói nương nương trong bụng là tiểu đệ đệ nàng cảm giác thực vô ngữ Hải tử là nam hay nữ nàng căn bản không sao cả, nàng không có ngôi vị hoàng đế yêu cầu kế thừa. Huống hồ lúc này lại bất kể hoa sinh dục cũng không có tránh thai thi thố toàn ra ba bốn tính thiếu năm sáu cái bình thường, bảy tám cái cũng có, nam hài tử căn bản không hiếm lạ. Đương nhiên, trường cú nương như vậy cũng rất ít, sinh tám chín cái đều là khuê nữ, phạm vi mười dặm cũng liền như vậy một cái. Mạc như nghiêm mặt nói tam tẩu, ngươi không cần lại dạy, nê đàn nhi nói nói như vậy, nhà chúng ta nam hài tử, nữ hài tử đều giống nhau. Trường cú nghe thấy lời này lập tức không dễ chịu, lớn tiếng nói, ni nhi, nữ hài tử làm sao có thể cùng nam hài tử giống nhau đâu. Nữ nhân làm sao có thể cùng nam nhân so đâu. Này nối dõi tông đường, tam tẩu truyền ai tông tiếp ai đại đâu. Chu tổng lý đều không có hài tử đâu. Mạc như dùng ra chính mình đòn sát thủ. Trường cú a một tiếng. Không biết nói cái gì cho phải. Mặc như liền nửa nói dỡ nói tam tàu, không cần nói như thế nữa, làm cúc hoa cùng lan tử nhi nghe thấy không tốt mặc kệ sinh nhi thử khuê nữ ta đều hiếm lạ, đều là ta hài tử, bảo bối đâu. Nàng nói như vậy xong, trong bụng hoa hoa liền giật giật từng cái mà đỉnh cái bụng. Mặc như đôi ám hiệu giống nhau ấn ấn tiểu nổi một cười cười, liền đi cùng trương thúy hoa dọn dẹp cơm trưa. trường cú xem nàng đi rồi mới nhớ tới như vậy không đúng nàng đến hào hảo nói nói nàng lôi kéo đinh lan anh nhị Tẩu, ngươi nói ni nhi như thế nào có thể nghĩ như vậy đâu đây là không đúng rất nguy hiểm đinh lan anh nói lan tử nhi nương mao chủ tịch đều nói phụ nữ đỉnh nửa bầu trời a chúng ta phụ nữ cũng là làm công nông nghiệp sinh sản quân chủ lực đều là giỏi lắm trường cú vẫn là truyền bất quá cong nhi tới nhị tầu ngươi bị ni nhi mang theo đi rồi dậy hư Đình làn anh biết nàng có đôi khi để tâm vào chuyện vụn vặt cũng lợi hại, đơn giản không để ý tới nàng, chạy nhanh đi tẩy giặt quần áo. Liền như vậy hai kiện quần áo, không tẩy nhưng không đổi đâu. Trương cú liền ở trong sân si ngốc giống nhau lẩm bẩm. Như thế nào có thể giống nhau đâu. Nam nhân mới có thể đỉnh môn lập hộ, nam nhân mới là đương gia, có nhi tử mới không bị người chê cười xem thường, nhi tử mới. Trương thúy hoa quát lan tử nhi nương, đi đem cửa thổ chọn trở về phô trong giới tích góp phân. Trong nhà dưỡng đầu heo, trừ bỏ cuối năm bán thịt nhất định phải vật thẫn kỳ dụng, mỗi ngày đều phải hướng trong đổi tân thổ, làm nó lót cùng heo nước tiểu cùng phân dẫm tới dẫm đi chữ phân bón. Trường cú chạy nhanh đi. Sau khi ăn xong đinh lan anh xoát chén, mặc như liền cùng chu Minh dũ đi tân ra đất bằng loại cải trắng. Sân rất lớn, trừ bỏ một mảnh cà rốt cùng rau cải, hiện tại liền toàn loại cải trắng cùng thanh củ cải. đào đất đất bằng phiền toái, mà Chu Minh Vũ đã sớm đem luống rau chuẩn bị cho tốt, hiện tại trồng rau liền nhẹ nhàng rất nhiều. Chiếc dùng đại quắc đầu bào ra từng điều thiền mương tới tưới nước, Mạc Như đem hạt giống giải lên, chờ làm một ít trực tiếp bình lên là được. Loại xong đồ ăn, Chu Minh Vũ đem Mạc Như nhặt được tường thành gạch xanh ở ngoài cửa sổ lũy một cái đài, như vậy Mạc Như không cần thấp eo liền có thể giặt quần áo rửa rau. Mạc Như tác tiếp tục hoàn thiện bức họa kia. Hai người giống nhau bận rộn một bên lưu giấy vệ sinh sường chuyện này. Nếu phía trên đồng ý nói, bọn họ là có thể quang minh chính đại mà trừ một bộ phận người lưu tại đội sản xuất làm việc nhi không cần tất cả đều đi luyện thép. Chờ nam lao động đều bị kéo đi luyện sắt thép ăn trụ ngốc tại nơi đó, liền cùng nhị ca tứ ca đi đào hà tu đập chứa nước là giống nhau, chuyên môn có dân binh nhìn, ai cũng không thể tùy tiện xin nghỉ về nhà không thể làm việc riêng. Không có nam lao động thu hoạch vụ thu làm sao bây giờ. mưa thu liên miên thời điểm lương thực thực dễ dàng lạn trên mặt đất chỉ dựa vào nữ nhân nhưng không như vậy đại sức lực chu minh dũ thực mau liền lúy hào giặt sạch tay lại đây xem mặc như họa cười nói ngươi như vậy không được mặc như cười hơi hơi mà nhìn hắn không được chu minh dũ gật đầu quá chuyên nghiệp dễ dàng trói mắt muốn nghiệp sư điểm mặc như liền đưa cho hắn vậy ngươi tới trao chuốt Chu Minh Dũ cũng học quá phát họa, hắn tay vẽ kiến trúc đồ rất có tạo nghệ, bất quá nhân vật chân dung phát họa không có nàng như vậy chuyên nghiệp. Nàng cảm thấy hắn nhắc nhở đối, vạn nhất cao dư phi cầm đi khoe khoang, đến lúc đó bị người nhìn đến khó tránh khỏi sẽ quá đục lỗ, lúc này muốn điệu thấp. Hai vợ chồng son hứng thú bừng bừng mà bừa bãi. Trong nhà chú Lão Hán ăn cơm trưa, như cũ muốn nghỉ một lát nhi, liền tính không ngủ ngủ trưa cũng muốn chiều túi yên mê hoặc một chút. Hắn tẩu hút thuốc bánh bao yên mặt không có, liền đi không cử quải tiểu phá giò tìm lập tức sờ đến một đại bao cảm thấy không thích hợp, mở ra vừa thấy, lập tức ngây dài. Cương nhiên là một đại bao tốt nhất thuốc lá sợi, là hắn tuổi trẻ thời điểm ở Trần Gia làm đứa ở thời điểm gặp qua Trần Gia đại quản gia chiều quá. Chính mình nhưng cho tới bây giờ không có chiều quá, hắn nhéo lên một tiểu niết tới tiến đến chóp mũi người ngửi, một luồng khói thảo tinh khiết và thơm từ chóp mũi hút vào phổi bộ. A thật là hương a thoải mái. Cả người đều tinh thần đi lên. Trường Thúy Hoa tránh ở bên ngoài nhìn hắn cười. Lão nhân, này yên hảo đi. Chu Thành Nhân gật gật đầu cười ha ha. Hảo thật là hảo, nơi nào tới. Trương Thúy Hoa nói, có chiều ngươi liền chiều, hỏi nhiều như vậy. Mua, này nhưng đến lão quý đâu tiểu ngũ mua. Không phải, nhặt được. Trương Thúy Hoa há mồm liền tới. Chu Thành Nhân nửa tin nửa ngờ. Nhặt được, Trương Thúy Hoa gật đầu. Ngươi liền chiều đi. Ba phần tiền một cái trứng cả bán tám phần, không phải nhặt được chính là sao tới. Chu Thành Nhân cười hắc hắc, kia cấp ca mấy cái phân một chút đi. Người mau chúng đi, một chút thứ tốt cũng lưu không được cho ngươi liền ngươi lưu chữ chính mình trừ, lại không phải một cân lượng cân ngươi còn phân. Gặp mặt cho bọn hắn trừ một túi phải bái. Chu Thành Nhân chung cứ như vậy ta trước tới một túi đỡ thèm. Hắn dùng khói túi nổi trang một chút trương thúy hoa lập tức cầm que diêm cho hắn điểm thưởng. chu thành nhân phẩy phẩy phong, một bộ say mê bộ dáng Ân thật là hảo yên, lão bà tử ngươi nghe nghe. Trường Thúy Hoa cười nói, ngươi sao không tha cho ta trừ một túi đâu, liền cho ta nghe nghe, nhẫm keo kiệt. Ngươi không phải sợ sạc sao. chu thành nhân chậm gì gì mà ngậm lấy tàu hút thuốc miệng nhi, xoạch một ngụm, nó điếu đằng nổi lên một đường khói nhẹ. Ngay sau đó hắn lại liên tiếp xoạch xoạch nhìn nó điếu hồng quang chợt loé lué, tức khắc cảm thấy sở hữu mỏi mệt phiền não đều không thấy Hắn hàm hồ nói ân, hảo yên, hảo yên, lão bà từ ngươi xem ta cho ngươi cùng nấm. Quả nhiên, xoạch mấy khẩu về sau, nó điếu liền cùng khởi tiểu phao nhi tới. Trường Thúy Hoa thấy hắn kia đắc ý giảng, cười rộ lên. Được rồi, trang thượng một yên bao đi theo bọn họ khoe khoang đi thôi. Chu Thành Nhân lắc đầu, chỉ có thể trang nửa bao, nhiều cũng lấy không trở lại. Kìa bọn tham trừ lão nhân, biết hắn có này hạo yên có thể cho hắn một hơi chiều quang, hắn trang cái nửa yên bao qua đi nếm thử mùi vị phải. Trang sòng hắn cũng trừ không sai biệt lắm, đắc ý nói này hỏa nhi linh hảo yên a đều là vôi, không linh đâu, chính là thanh, hắc ngươi xem này hôi nhi có phải hay không bạch. Trường Thúy Hoa cười nói, chúng ta nhóm lửa, đáy nồi hạ kia rơm dạ hôi đều là bạch bảo quản nhất linh, các ngươi sao không trừ cái kia đi. ngươi sao biết không trừ đâu. Không yên thời điểm, có người trừ hạt mè diệp nhi kia mới thật là lá cây từ mùi vị đâu. Trường Thúy Hoa đơn giản nói một chút nhi từ cùng con dâu vào thành chuyện này, làm hắn trong lòng hiểu rõ, đừng nói lậu miệng. chu Thành Nhân nói, người yên tâm đi ta biết đâu, làm hài tử về sau để ý chút đừng làm cho có chút người bắt nhược điểm. Hồng Lý tử hiện tại tinh thần nột ngươi không cần nhọc lòng. chu Thành Nhân gật gật đầu, ngậm thuốc lá túi nồi, xủy yên bao, bước đi như bay mà đi rồi. trường thúy hoa cười phi một tiếng lúc này cũng không chân đau chương 73 mươi ba hồng kỳ công xã nghỉ trưa nhi sau mọi người đều đi bắt đầu làm việc mặc như ở nhà lãnh mấy cái hài từ biết chữ lại cấp chu minh dũ may vá một chút quần áo mấy cái hài từ chơi trong chốc lát nàng lại giáo cúc hoa lãnh khả lạp nhi cùng lan tử nhi ở trong sân chơi đào nhộng ve trò chơi miễn cho khả lạp nhi chớp mắt liền bỏ đi ra ngoài khái bổ hào quần áo nàng một bên xoa dây thừng một bên giáo nê đàn nhi bối đường thơ lúc này bên ngoài truyền đến khua chiêng gõ chống thanh âm thùng thùng canh thùng thùng canh đinh tai nhức óc mấy cái hài tử ngao ngao mà kêu đem thức phụ đem thức phụ đem thức phụ chính là cưới vợ ý tứ mặc như nói nê đàn nhi ngươi đi xem thực mau nê đàn nhi chạy về tới nương nương đại nhĩ tặc mang theo một đám yêu quái ở bên ngoài nhảy nhót đâu mặc như tò mò liền lãnh hài tử lên phố nhìn xem thật đúng là trương căn phát những người đó trường căn phát ăn mặc tân y phục cầm sắt lá đại loa mặt sau đi theo trương kim nhạc trần ái nguyệt đám người lại chính là một ít ăn mặc loè loẹt tô son điểm phấn cả trai lẫn gái đều là trong thôn cà kheo đội giống nhau qua năm tháng riêng có cà kheo đội đi cà kheo bất quá mấy năm nay muốn phá mê tín không được đi cà kheo bởi vì bên trong có bát tiên quá hải tôn ngộ không chờ hình tượng không phù hợp xã hội chủ nghĩa trào lưu thư tưởng hiện tại là lộng nào vừa ra đi cà kheo trường căn phát sơ đại loa Hô to quảng đại xã viên các đồng chí, đồng bào nhóm ta muốn tuyên cáo một cái thiên đại tin tức tốt. Chúng ta hồng kỳ công xã chính thức thành lập lạc. Từ hôm nay trở đi chúng ta chu ra thôn đại đội chính thức sửa tên vì thiên phong đại đội. Đi theo nhân viên bùm bùm mà vỗ tay, sau đó chính là thùng thùng canh thùng thùng canh. Trường Căn Phát đắc ý rào giặt liền cùng lúc trước xoay người nông nô đem ca sướng giống nhau cao hứng, đầy mặt hồng quang, cảm giác chính mình để nhị xuân lại muốn tới đến. Xã viên nhóm, 29 buổi tối 7h30 bắt đầu cơm chiều sau ở chúng ta hồng kỳ công xã trên quảng trường, khai nhập xã liên hoan đại tiệc tối. Toàn công xã xã viên nhóm cần thiết trình diện. Ở huyện ủy phối hợp hạ, song hương cũng xã rốt cuộc hoàn thành, vừa không kêu giếng mương cũng không gọi song mương, mà là sửa vì hồng kỳ công xã nhân dân. Công xã thiết lập ở nguyên bản ấp song câu chính phủ, bởi vì nơi đó có một tảng lớn quảng trường, phương tiện khai toàn dân đại hội. Công xã thư ký từ ấp tỉnh câu hương ủy thư ký đảm nhiệm, xã trường tư tống từ kiệt đảm nhiệm, nguyên bản tương thư ký đảm nhiệm, phó thư ký cùng mặt khác chức vụ. Công xã sở hữu cán bộ đều từ huyện ủy phê duyệt nhâm mạnh. Đồng thời chu gia trang nguyên bản đại đội thư ký Lý Bách Thanh nhân bệnh về hưu, hiện tại từ trương căn phát đảm nhiệm đại đội thư ký, đại đội trường tạm thời không chí. Mà Trương Căn Phát bắt kịp thời đại, lập tức đem Chu ra trang đại đội sửa vì tiên phong đại đội, đem đại đội hạ bốn cái đội sản xuất phân biệt gọi là tranh thiên tiên tiến, sắc bén, mũi nhọn bốn đội. Hắn mang theo người ở đầu đường hai đầu bờ ruộng hết tam uống bốn mà tuyên truyền, đội một đội hai các ba tánh đều vội vàng làm việc nhi ai cũng không xem náo nhiệt chỉ có Trương Căn Phát hòa thân tin nhóm tự hài. Tuy rằng có đội ba đội bốn một đám người đi theo cổ động, Trương Căn Phát lại khó chịu. bởi vì chu thành trí cái này lão ngoan cố lừa không mua trướng, còn dám cùng hắn đỉnh miu hắn cố ý mang theo người tìm được chu thành trí hô lớn chu đội trưởng công xã nhân dân thành lập lạc chúng ta kéo chân sau hai đội nhà ăn cũng nên thành lập lạc chu thành trí vẫn luôn cong eo quốc đất lúc này hắn thẳng khởi eo nhi tới đào đào lỗ tai không kiên nhẫn nói ta nói đại đội trưởng ngươi là muốn đem chúng ta này đó lão nhân đều biến thành kẻ điếc trương kim Nhạc hô to là đại đội thư ký chu Thành Chí suy một tiếng, lầm bầm, ân thư ký còn có không biết chữ thư ký thật là cười sát người. Hắn thanh âm không lớn, còn cố tình làm người có thể nghe thấy, tức giận đến Trương Kim nhạc thẳng rậm chân, hắn cha hiện tại là đại đội thư ký, là trong thôn xác định vững chắc một tay, ai còn dám xem thường. Trương Kim hoán trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đối trương căn phát nói, cha, vẫn là tuyên truyền công xã chính sách đi. Trương Căn Phát liền đem 29 buổi tối nhập xã xin liên hoan hội, làm nhà ăn chuyện này nói cho Chu Thành Chí. Chu Thành Nhân cùng Chu Thành Nghĩa mấy cái lão nhân đều vây lại đây. Trường Thư Ký chúng ta nhớ kỹ, ngày đó đúng giờ đi cấp Thư Ký Tân Bốc A, bảo quản sẽ không quên. Trường Căn Phát hừ một tiếng, lớn tiếng nói, hôm nay liền chạy nhanh làm nhà ăn nắm chặt đem lương thực đều thu đi lên trước tiên nói cho các ngươi đến lúc đó còn phải đi luyện thép đâu toàn đội lao động đều phải đi một cái không thể thiếu ai không đi bắt ai. Nói xong hắn tự cho là uy nghiêm mà nhìn quét một chút mọi người, sau đó nâng cằm, ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi rồi. Ta ngày hắn con khỉ, Chu Thành Chí đem cái quốc hướng ngầm một sử, thành lập công xã nhân dân, đảo như là cho hắn chống lưng dường như, xem đem hắn chấn hưng. Chu Thành Nhân nói, chúng ta trước làm việc nhi, buổi tối lại thương lượng. Giống nhau gặp được đại sự nhi, đều là Chu Thành Nghĩa, Chu Thành Nhân, Chu Thành Chí ba cái lão nhân trước thương lượng, sau đó lại khai mở rộng hội nghị. cuối cùng mới là trong đội mở họp công xã thành lập đất phân phối thu hồi đi làm nhà ăn bọn họ đều cảm thấy còn có thể ứng phó dù sao như thế nào trồng trọt phân lương thực ăn cơm là bọn họ định đoạt nhưng cái này luyện sắt thép còn phải toàn đội đều đi không đi liền bắt người điểm này bọn họ khống chế không được thực khó giải quyết trạng vạng hạ công chu thành nhân chạy nhanh ăn cơm nói có việc đi chu thành nghĩa ra ba cái lão đầu nhi mở họp mặc như cùng chu minh dũ cũng thương lượng không thấy được cao kỹ thuật viên Chúng ta đi cho hắn đưa họa thuận tiện hỏi thăm một chút tin tức. Lúc này cũng không có cái báo chí tin tức xem, bên ngoài có chuyện gì như bọn họ căn bản không biết cũng không thể từ chương căn phát chính mình hồ liệt liệt vẫn là muốn tìm người hỏi thăm hỏi thăm. Ăn qua cơm chiều mặc như cùng chu Minh Dũ cầm họa đi Trần Ái Nguyệt Gia, ai biết Cao Dư Phi ngày hôm qua đi Đinh Gia Trang, muốn qua hai ngày mới có thể trở về. Bởi vì cao kỹ thuật viên không ở cho nên đêm nay tới biết chữ ban đều là một ít cọ đèn dầu phụ nữ, học tự nam hài tử đều không có tới. Trần Ái Nguyệt đang ở cấp biết chữ ban tuyên truyền công xã nhân dân chính là Hảo, làm đại gia muốn ủng hộ công xã nhân dân, nghe đại đội thư ký chỉ huy. Nhìn đến Mạc Như tiến vào Trần Ái Nguyệt lập tức liền mau chân lại đây lôi kéo tay nàng. Mạc Như đồng chí nói cho ngươi một cái rất tốt tin tức chúng ta hồng kỳ công xã nhân dân chính thức thành lập lạc. mặc như chủ nhiệm thư ký khô chiêng gõ chống tuyên truyền một ngày ta lại không điếc trần ái nguyệt cười nói đây cũng là ta nhiệm vụ sao cùng chúng ta phụ nữ hào hào tuyên truyền một chút chính sách nàng lôi kéo mặc như đi vào làm mặc như ngồi xuống nghe giảng lại đây đi học đi hiện tại lại giáo công xã tân tri thức trần ái nguyệt lãnh nhất ban phụt phụt đóng đế giày phụ nữ mặc như tự nhiên không chịu gia nhập nàng đem họa cùng bốt trì giao cho trần ái nguyệt cười nói phiền toái chủ nhiệm quay đầu lại giao cho cao lão sư Trần Ái Nguyệt vẫn muốn nhiệt tình mà giữ lại ở nàng xem ra mặc Như là biết chữ ban bề mặt, lãnh đạo tới đây là chính mình thành tích sống chiêu bài. mặc Như nói chủ nhiệm ta hỏi thăm chuyện này nhi chúng ta ở nông thôn cũng muốn luyện thép sao? Không phải nói thành thị làm công nghiệp nông thôn làm nông nghiệp sao? Như thế nào còn muốn hỗn đi lên? Trần Ái Nguyệt biết cái gì a? nàng chính là nghe chương căn phát thét to, làm nàng chính mình nàng nhưng nói không nên lời cái tí sử dần mẹo tới, lại không lộ khiếp cười nói, mặc như đồng chí, người vấn đề này hỏi thật hay a? rất nhiều người đều không rõ chúng ta cần phải hào hào tuyên truyền tuyên truyền. Cái này đại luyện sắt thép đâu, là như vậy một chuyện. Chúng ta muốn chạy bộ tiến vào chủ nghĩa cộng sản, muốn toàn đảng toàn dân đại làm công nông nghiệp sinh sản xây dựng, muốn đuổi anh siêu mỹ. Ở cả nước trong phạm vi thành lập công xã nhân dân tổ chức đại nhà ăn giải phóng nông dân sức lao động làm chúng ta càng nhiều sức lao động đầu nhập đến công nông nghiệp sinh sản chung đi. Mặc như xem nàng liền sẽ hót như khiếu một chút hữu dụng tin tức cũng nói không nên lời biết nàng là thật không hiểu liền chạy nhanh cáo từ. Bọn họ vừa đi Trần Ái Nguyệt liền chạy nhanh mở ra kia bức họa nhìn một chút kinh ngạc ra tiếng những người khác đều hiếu kỳ nói chủ nhiệm thứ gì à. Trần Ái Nguyệt nói, này cũng không phải là đông sợ tới mức nàng một cái giật mình chạy nhanh nói, đây chính là hảo đông ghê gớm họa đâu. Nàng đem kia trương giấy ca dô triển khai cấp mọi người xem. Oa, wow, họa đến giống như a, yêm cũng muốn một bức này có thể so trên tường tranh càng đẹp mắt đâu. Trên tường ấn loát phẩm làm ẩu tự nhiên không thể cùng mặc như phát họa tay vẽ so, đặc biệt cặp mắt kia di ông, ông có thần, trong sáng có quang, thật sự liền cùng chân nhân giống nhau, nhìn ra được tới vẽ tranh người là chút xuống chân thật cảm tình. Mau chủ tịch vạn tuế, có người bị này quang huy cao lớn hình tượng cảm nhiễm, nhìn không được liền vung tay một hô. Những người khác cũng đi theo kêu, công xã nhân dân vạn tuế, trần ái nguyệt lại lãnh kêu. Nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào yếu lĩnh phụ nữ nhóm hào hào mà đem khẩu hiệu luyện luyện chờ 29 nhập xã xin đại liên hoan thượng liền có thể đoạt cái nổi bật lập cái công lớn. Này cũng coi như là chính mình phụ nữ chủ nhiệm chiến tích Nàng làm mấy cái phụ nữ tiếp tục kêu, muốn kêu đến có tiết tấu, hô lên khi thế. Nàng tắc ngồi xuống nghỉ ngơi một chút vuốt ve thi phó bức họa yêu thích không buông tay, thật muốn lưu lại treo ở chính mình này biết chữ trong ban đầu. Nếu là cán bộ nhóm tới thị sát nhiều có bộ tịch cha Nàng cân nhắc đến cùng mặc như hào hào thương lượng một chút cho chính mình cũng họa một bức chính mình đối mặc như vẫn là thực chiếu cố nghĩ đến nàng sẽ không cự tuyệt đi. Cao dư phi cho nàng năm mau tiền chính mình có thể cho đại đội ra tiền cho nàng một khối. Đối cứ như vậy tốt nhất là làm mặc như câm miệng chỉ lo họa liền nói đây là chính mình họa. Đem cái này hiến cho công xã đến lúc đó chính mình liền có thể lộ mặt nói không chừng còn có thể treo thiên truyền can sự chức vụ đâu. mặc như cùng chu minh dũ từ trần ái nguyệt gia ra, ra tới đi rồi vài bước mặc như nói tiểu ngũ ca ta có cái ý tưởng chu minh dũ dừng lại bước chân cái gì ý tưởng người nói ta nếu là hỏa chút tranh màu nước cấp công xã đại hội dâng tặng lễ vật có phải hay không cũng có thể đầu công xã cán bộ sở hào nói như vậy cũng vì chúng ta thôn mưu điểm phúc lợi chu minh dũ nói vẽ tranh hành nhưng nếu là bọn họ đem ngươi điều đến công xã đi đâu Không phải nói không cho nàng biểu hiện, mà là hiện tại cái này hoàn cảnh bất lợi với nàng biểu hiện, hắn biết mặc như tính cách căn bản làm không tới su nịnh cùng liêu kia một bộ. Trường căn phát như vậy có thể ở công xã nổi tiếng, kia nàng ở công xã liền khẳng định sẽ khác loại, chịu ủy khuất là tiếp theo, vạn nhất đến lúc đó bị trở thành vật hy sinh, hối hận cũng không kịp. Hắn nhưng không nghĩ nàng mạo hiểm, đường mọi người đều điên rồi thời điểm thanh tỉnh người ngược lại là bệnh tâm thần. Đến lúc đó không biết nói một câu nói cái gì, liền có khả năng bị người bắt được đàm đương nhược điểm đả đảo, biến thành hiện hành phản cách mạng. Thật là đáng sợ, mặc như kia chúng ta như thế nào cùng công xã đáp thượng điểm quan hệ ít nhất cũng có thể hiểu biết một chút tình huống nói một câu, không thể làm chương căn phát ở phía trên nói hưu nói vượt. chu Minh Dũ nắm lấy tay nàng, thật muốn là yêu cầu xuất đầu nói, còn có ta đâu, ngươi không cần lo lắng. Mặc kệ là làm tuyên truyền viên vẫn là hỏa tranh tuyên truyền, cũng hoặc là làm khác chỉ cần có lấy cỡ viên qua đi, hắn đều không nói chơi. huống chi hoàn cảnh như vậy tốt nhất là chính mình không lộ mặt tìm cái người đại lý hỗ trợ nói chuyện là được. Mặc như cười nói, hào, đi rồi trong chốc lát nàng cười nhẹ "Chu rũ, có người cùng nhau, đến nơi nào ta đều không sợ. chu Minh vũ dùng sức nắm tay nàng, bởi vì cùng ngươi ở bên nhau, ta mới phá lệ có lực lượng. hai người đều không phải bi quan tiêu cực tính cách thực mau lại nói nói cười cười lên phải đi về lấy đồ vật đi chu bồi cơ ra đưa bắt đầu làm việc thời điểm chu minh dũ không thấy được chu bồi cơ hỏi hỏi hắn cha nguyên lai là đi mỗi nhà mẹ đẻ chu minh dũ liền biết tiểu tử này là đi mỗi nhà mẹ đẻ truyền chứng gà đi phòng trừng mai kia là có thể trở về tới rồi ra vừa lúc trương thúy hoa sách theo hai giỏ muốn ra cửa ta đi tìm nhẫm đại nương kéo hoa a bọn họ hai nhà dò ta sách qua đi đằng trước cùng nhẫm tam đạt đạt ra các ngươi đi đưa nói xong nàng liền mau chân đi rồi hai tàu tử tủ ở đông sương theo thùa may vá xem hài tử trương cú hiện tại xem mặc như ánh mắt nhi có điểm kỳ quái làm mặc như trong lòng có điểm phát mau không biết tam tàu tưởng cái gì đâu chào hỏi một cái liền chạy nhanh cùng chu minh dũ đi chu bồi cơ ra chu ngọc trung cũng không ở nhà chỉ có liễu tú nga ở chính phòng Chu Minh Dũ đem giỏ buông, Mạc Như lấy ra sổ sách tới cùng Liễu Tú Nga đối chướng, nhà ai nhiều ít đồ vật nàng đều nhớ rõ rành mạch. Liễu Tú Nga cười nói, đối cái gì chứng A, mấy thứ này ta nhìn chỉ nhiều không ít. Mạc Như nói tím kia vẫn là phải đối rõ ràng, đều nói thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, đúng không? Liễu Tú Nga gật đầu, là lý lẽ này, nàng phía trước nói câu kia cũng chính là trường hợp lời nói, bản thân trong nhà chính là làm thợ mộc mua bán nhỏ tự nhiên hiểu đạo lý này. mặc như liền đem nhà nàng trứng gà số lượng báo thượng còn có bán đi thủ công chế phẩm tổng cộng bao nhiêu tiền lại đem liễu tú nga phó thắc mua đồ vật số lượng báo thượng trừ bỏ nàng cấp bố phiếu que diêm muối này đó đều là hữu hạn lượng cái này hạn ngạch yêu cầu dựa theo đại gia lén nhận chi giá cả quán đi vào liễu tú nga cũng họp chợ mua quá chợ đen hàng hóa tự nhiên môn thanh mặc như nói tím ra tổng cộng là 328 cái trứng gà Trừ bỏ mặc như ra là ấp tiểu kê đổi lấy trứng gà, liền số liễu tú Nga gà nhà trứng nhiều, hẳn là bổn ra mấy cái huynh đệ thấu. Liễu tú Nga cười nói, còn tính cái gì số lẻ chính là 300 cái, 5 phần tiền một cái bọn yêm liền cao hứng muốn chết. Cũng cho nhân gia có điểm ăn hoa hồng, đây cũng là làm buôn bán quy củ. Mặc như thím ta không phải mới vừa nói muốn tính rõ ràng sao, 328 cái, 6 phần tiền một cái. Tổng cộng là 19 khối 6 mao tám Còn có quạt hương bột thảo hộp hộp gỗ, lược một phen một thước tổng cộng bán tam khối 7 mao tam. Nàng đem này đó tiểu vụn vật kiện số, đơn giá đều báo một lần, giấy trắng mực đen, đối phương cũng có thể xem xét. Tổng cộng mua 9 thước 9 vải bông, một thước là tam mao tiền, tổng cộng tam khối 2 mao 7, so cung tiêu xã quý một chút. liễu tú Nga cầm kia tam khối vải bông hiếm lạ đến liên thanh nói, cái này màu sắc và hoa văn cùng nguyên liệu càng tốt cũng không phải là chúng ta cung tiêu xã có thể so sánh. Nàng nói như vậy mặc như trong lòng cũng thoải mái, rốt cuộc huyện thành cửa hàng bách hóa bố thật sự so ở nông thôn hảo rất nhiều, so nàng chính mình trên người xuyên cái này khá hơn nhiều đâu. Nàng liền ở trong lòng đem Liễu Tú Nga ra nhập bạch danh sách về sau có thể thường hợp tác. Vài may đồ lao động hai mao 6 một thước mua một trượng nửa tổng cộng là tam khối 9. Liễu Tú Nga gật gật đầu. Mấy cái chị em dâu còn có ta nhà mẹ đẻ tàu từ rất nhiều lần nói mua vài may đồ lao động công tiêu xã chính là thiếu hóa cái này nhưng mua được thật là đa tạ các ngươi đâu. Nàng này bố phiếu tự nhiên là bổn ra chị em dâu còn có nhà mẹ đẻ thấu ra tới, nàng nương cảm thấy nhà nàng làm thợ mộc còn có thể khắp nơi chạy chạy nhận thức người nhiều, nói không chừng có thể mua được hảo bố, đã sớm đem bố phiếu phó thác cho nàng đâu. Mặc như lại đem màu hồng tím dương lục cho nàng, cái này là dùng trứng gà trực tiếp đổi, còn có liễu tú Nga muốn diêm muối cũng đều báo giá cả. Cuối cùng nàng lấy ra chính mình thêm vào mua, tím, nơi này có mấy cái khăn lông, còn có im dưa muối muối thô, một ít bút vở, ngươi nhìn xem có hay không yêu cầu, có thể chọn một chọn. Liễu tú Nga ánh mắt sáng lên, khăn lông bao nhiêu tiền, ta sớm liền tưởng mua mấy cách chúng ta công tiêu xã muốn phiếu còn chín mao nhiều một cái, trong nhà vẫn luôn không bỏ được mua. liền cắt cắt có một cái khăn lông người khác cũng chưa đâu không cần phiếu năm mao tiền một cái khăn mặt tuy rằng là thứ phẩm liễu tú nga cũng vui mừng thật sự lập tức tỏ vẻ muốn 10 điều mặc như sớm biết rằng đem kia một bao tài lộng đã trở lại nàng ngượng ngùng nói tím người mua 4 điều được không tổng cộng liền 20 điều tổng cộng năm gia bình quân một nhà 4 điều đi có không cần nàng lại lưu trữ liễu tú nga còn tiếc nuối thật sự đâu cũng chỉ có thể đồng ý Bút trì, vở tuyến, châm nàng đều mua một ít liền cũ sách giáo khoa đều mua hai bổn đi. Cát cát cữu cữu ra có cái biểu đệ thích chữ đọc sách cho hắn mua. Liễu Tú Nga vui dạo rực địa đảo. Mạc như tính hảo chứng, sao một chương cho nàng. Tím, người đánh gảy bản tính. Liễu Tú Nga đi theo nam nhân ra cửa làm thợ mộc sống thời điểm, học xong lay bàn tính cơ bản phép cộng trừ tính đến thực lưu. nàng cũng không khách khí cầm lấy chính mình ra bàn tính nhỏ bùm bùm đánh trong chốc lát cười nói ni nhi ngươi này chướng mộc tính đến thực linh a mặc như đành phải ném nồi cấp biết chữ ban quản nhân ra tin hay không đâu có lý do là được cười cười liễu tú nga lại nói minh dũ ni nhi về sau hai người nếu là lại đi cần phải nói cho chúng ta biết a chu minh dũ cười nói thím yên tâm khẳng định liễu tú nga đem tiền thu hồi tới lấy ra hai khối đưa cho mạc như nhịp cái này cầm vất vả một chuyến mặc như vội đẩy trở về cười nói tím chúng ta đã minh tính sổ quá rảnh mạch nàng nói cái gì cũng không chịu muốn này một chuyến đi ra ngoài Liễu Tú Nga có phiếu nàng hỗ trợ mua không có phiếu nàng cũng thích hợp thu phiếu chứng phí dụng bán thủ công phẩm cũng chiều thành chỉ cần đi chợ đen một chuyến bán trở về tiền cùng mua trở về đồ vật đều tuyệt đối vượt qua hai bên mong muốn cho nên giai đại vui mừng thấy liễu tú nga một hai phải cấp chu minh dũ nói tím ta còn đi theo yêm thúc học thợ mộc đâu liễu tú nga cười cười cũng không có cưỡng bách nữa bọn họ cầm cười nói ngươi cùng cắt cắt là huynh đệ về sau còn dựa các ngươi nhiều giúp đỡ a chu minh dũ cười nói ta tốt có khả năng đâu chúng ta về sau cho nhau giúp đỡ mấy người đều cười rộ lên chu minh dũ liền cùng mặc như cáo từ sau đó đi tam đạt đạt ra hai người vừa đi liễu tú nga liền cao hứng mà đi sương phòng gõ cửa Đi, đem các ngươi nương nương đều gọi tới, chúng ta đàn bà Nhi cũng mở họp. chương 74 nhất tiễn song điêu, hai vợ chồng son đi chu thành tín ra càng bất lo, tam nương nương người tương đối chất phác sẽ không tính sổ, ngày thường cũng không phải cái ái véo tiêm so đo người, mặc như nói gì chính là gì. Nàng càng như vậy mặc như ngược lại đều cấp làm cho thanh thanh sàng sàng. Trừ bỏ Lý Quế Vân phó thác mua, Mạc Như cũng đem khăn lông, kim chỉ, muối trở lấy ra tới tam nương nương cũng chọn một ít, khăn mặt muốn hai căn, nhiều muốn một chát tuyến, lại nhiều muốn một bao que riêng. Mạc Như đều cấp tính trướng, giao phó rõ ràng liền cáo từ. Lý Quế Vân nhìn trên giường đất một đống đồ vật còn có trong tay sáu khối nhiều tiền, cả kinh đã không biết nói gì hảo. Một trăm tới cái trứng gà a trước kia chỉ có thể đổi tam đồng tiền, hiện tại thay đổi sáu đồng tiền. Nàng cùng lão nhân làm về điểm này không đáng giá tiền vật nhỏ, vợ chồng son cương nhiên cũng bắt được trong thành cấp đổi thành mặt khác thứ tốt. Liên tuyết trắng khăn lông đều dùng tới. Này nàng cảm giác chính mình trong lúc nhất thời không biết muốn như thế nào hảo, đời này trừ bỏ bán heo bán lương thực nàng còn trước nay không bắt được quá nhiều như vậy tiền đâu. Có phải hay không đến nhiều dưỡng mấy chỉ gà? chờ mặc như cùng chu minh dũ đi vào đại gia gia thời điểm phát hiện chu thành nhân cùng chu thành trí đều ở ba cái lão đầu nhi đang ở đông gian hút thuốc nhi đâu ai cũng không nói lời nào đều trầm khuôn mặt ủng ục cùng ục liền cùng ba cái ống khói giống nhau đây là thi đấu ai có thể bốc khói nhi buổi chiều lúc ấy còn tụ tập hút thuốc thi đấu sẽ bốc khói vòng càng viên càng nhiều đâu lúc này như thế nào như vậy nặng nề mặc như các ngươi thật sẽ chơi Trường thúy hoa cùng triệu nguyệt nga Lý Quế Lan ba cái lão thái thái ở Tây Gian nói nhỏ, người trẻ tuổi bọn nhỏ một cái đều không ở trước mặt phòng trừng đều tống cổ đi ra ngoài. Trường Thúy Hoa đã cấp đem giỏ sách lại đây, trừ bỏ các gia phó thác mua đồ vật còn có bao nhiêu que diêm, muối, khăn mặt kim chỉ chờ. Tiền cũng coi như thanh vương Nguyệt Nga còn không có gì, Lý Quế Lan lại kinh ngạc được không được. nói thật ra nàng nguyên bản là chuẩn bị sẵn sàng muốn trợ cấp cấp chu minh dũ suy nghĩ lão nhân là đội trưởng chu thành nhân là giúp đỡ nàng cũng không thể so đo quá nhiều nào biết đâu rằng nhân gia hồng lý tử vào thành một chuyến thật là cấp trong nhà mưu phúc lợi tới trứng gà bán 6 phân một cái còn hỗ trợ xả bố mua kim chỉ muối dấm diêm liền khăn lông đều cấp mua đã trở lại còn không cần phiếu lý quế lan mừng rỡ không khép miệng được liên thanh mà nói tốt Hiện tại nhìn thấy chu Minh dũ cùng mặc như lại đây, vui mừng nói, này hai hào hài tử, hiện tại thật là tiền đồ có khả năng thật sự. Vương Nguyệt Nga nói, ta đã sớm nói đứa nhỏ này có tiền đồ, đánh tiểu liền khỏe mạnh khó khỉnh có chủ ý. Lý Quế Lan nói nhỏ, chưa cho lão tứ ra mang. Trường Thúy Hoa lắc đầu, nói, lần đầu tiên không biết sâu cặn, liền sợ bán không hào lại mệt sát, vạn nhất bị chị An làm bắt lấy kia nhưng không tạp. Phòng trường hài tử sợ cái này liền không đi muốn. Lý Quế Lan nói, là như thế này, chúng ta không nói ngoại đạo lời nói, kiếm lời cao hứng, bồi cũng không giận. Vương Nguyệt Nga nói, mấu chốt đến kín miệng thật không thể làm đại nhĩ, thắc biết. Ba cái lão thay thái tuy rằng không nói thẳng Triệu Liên Anh hai vợ chồng, nhưng là trong lòng đều có bổn chướng. Nếu thật mang theo lão tứ gia trứng gà, lần đầu tiên nếu là mệt đi vào chưa cho kiếm hồi tiến đến kia Triệu Liên Anh khẳng định muốn trở mặt. Không nói mệt tiền, nếu là kiếm không đến nàng trong lòng đi phòng chừng đều có chuyện nói, lại tính toán chi li ai mấy khối nàng mấy khối cái này nhiều cái kia thiếu, nói nhau nhau đến giống như đuổi đại tập giống nhau mãn thôn đều biết kia nhưng phiền toái. Cho nên, thà rằng gạt nàng đi. Lý Quế Lan nói, ta xem giấu không được nàng chính là cái khôn khéo, nghe phong chính là vũ, nghe mùi vị sẽ biết. Trương Thúy Hoa cũng không có gì hảo lo lắng, Hồng Lý Tử đi một chuyến huyện thành mua điểm đồ vật trở về quay đầu lại đi hỏi một chút nàng khăn lông muốn hay không là được. Lý Quế Lan cười cười, như vậy hảo, đang nói bên ngoài truyền đến triệu liên anh thanh âm, đại tàu tử ta tới, ai nha, như thế nào như vậy không cấm nhắc mãi a Lý Quế Lan ý bảo vương Nguyệt Nga chạy nhanh đem đồ vật thu hồi tới, lại cầm hai điều khăn lông nửa bao châm còn có mấy hộp que diêm đặt ở trên giường đất. triệu liên anh đi vào tới nhìn trương thúy hoa cùng lý quế lan lập tức kinh ngạc nói ai nha thật là vừa khéo a im hai tàu từ cũng ở chỗ này trương thúy hoa liền nói hồng lý tử không phải dẫn hắn tức phụ đi tranh nhi huyện thành vừa vặn đi cửa hàng bách hóa mua điểm không cần phiếu khăn mặt ngươi lại đây chọn chọn có hay không muốn triệu liên anh vừa nghe lập tức thò qua tới đôi mắt nhìn trên giường đất đồ vật nào giống nhau cũng muốn tàu từ các ngươi đều có Vương Nguyệt Nga nói: "Ta cầm một cái khăn mặt mấy cây châm, một bao muối, không muốn que diêm." Triệu Liên Anh liền thưởng đem dư lại đều cầm. Lý Quế Lan thấy thế liền nói: "Ta mua hai điều khăn mặt năm mao tiền một cái, một cái trứng gà đổi một hộp que diêm." Này que diêm trong nhà khiến cho phí, mua hóa bổn thượng một tháng hai bao không đủ dùng, đến nhiều mua điểm. Mặc kệ lại như thế nào quý trọng que diêm vẫn là dùng thật sự phí, một hộp bên trong nhiều 50 căn, thiếu khả năng liền 40 căn. còn nữa chất lượng cũng kém mặt bên sát hỏa phiến không dùng được bao nhiêu lần liền không sát phát hỏa lại như thế nào tiết kiệm bốn năm ngày cũng đắc dụng một hộp mau khả năng 3 ngày như vậy xuống dưới một tháng ít nhất đến muốn hai bao nửa nhưng công tiêu xã quy định một nhà chỉ có thể mua một bao nửa tiền tiến nhân viên mới có thể mua hai bao đến hai bao nửa cho dù có tiền tưởng mua cũng không chỗ nào bán đi chỉ có thể trong lén lút chuyển Rất nhiều nhân gia mua không nổi hoặc là mua không được que diêm, phải mỗi ngày đi hàng xóm ra xin tí lửa nhi sử, nhân gia sinh hỏa liền đi thố một ít cho tàn trở về hơn nữa nhóm lừa thảo thổi bay tới. Triệu Liên Anh lúc này lại không nghĩ hạn ngạch chuyện này, chỉ nghĩ chính mình một cái trứng gà công tiêu xã muốn đưa 3 phần tiền đâu, một hộp que diêm 2 phần tiền, một đổi một này không phải hố người sao. Không phải đưa cho chính mình chính là phải bỏ tiền mua a người khác cũng chưa như thế nào mua, nhìn dáng vẻ là muốn kiếm chính mình tiền đâu. Nhị tẩu A, ngươi còn rất sẽ tính kế, đây chính là làm mua bán nhỏ, là phải bị từ bỏ thói quen xấu. Nàng lay một chút, ta giống như thiếu căn châm. Vương Nguyệt Nga nói, vậy ngươi liền lấy căn đi. Triệu Liên Anh liền cầm hai căn. Trương Thúy Hoa nhắc nhở nàng, lão tứ gia này khăn mặt không cần phiếu, hảo đâu, mới năm mao tiền một cây, ngươi không cần. Triệu liên anh đương nhiên muốn, nhưng nàng tổng cảm thấy nhị tầu muốn kiếm chính mình tiền, không cần phiếu khẳng định là thứ phẩm, thứ phẩm nói bao nhiêu tiền liền không số nhi, hơn nữa này cũng không phải màu điều in hoa chính là màu trắng, phòng trừng càng tiện nghi, nói không chừng một mao tiền một cái đâu. Nàng liền cười nói, nhị tầu, này khăn lông không tiện nghi a, hay là hồng lý tử gọi người ta lừa gạt đâu. Trương Thúy Hoa cười nói, trong huyện cửa hàng Bách Hóa còn lừa gạt người. Triệu liên anh liền chưa nói gì, dù sao không chịu bỏ tiền mua. Nàng vốn dĩ cũng là biết hồng lý tử đi trong huyện suy nghĩ có thể mua điểm cái gì trở về, nói không chừng có chính mình muốn, ban ngày không được với cơ hội. Cơm chiều sau dọn dẹp một chút liền đi tìm Trương Thúy Hoa, phát hiện trong nhà liền hai tức phụ nhi mang hài tử, nàng hỏi một tiếng liền chạy nhanh tới đại tàu ra, sợ có thứ tốt rơi xuống chính mình. Hiện tại xem cũng không có gì thứ tốt, không phải đưa còn phải tiêu tiền, nàng liền không nghĩ muốn, không nghĩ bị Trương Thúy Hoa kiếm lời đi. Kiếm chính mình ra tiền cũng không đối lý. Đương nhiên nàng sẽ không nói ra tới, vẫn là cười ha hà mà cùng đại gia nói chuyện phiếm thân mật. Bên này lão thay thái nhóm xả chút dưỡng gà, xem hài tử đông ra trường tây ra đoàn, bên kia đàn ông chính phạm sầu đâu. Sầu đến tam lão đầu nhi muốn biến thành ống khói. Chu Thành Trí nói, ngày đó ta nghe người ta nói cao qua trang luyện thép còn cảm thấy là chê cười, hôm nay đại nhĩ ta cũng thả tàn nhẫn lời nói, xem ra là thật sự, chúng ta sợ là tránh không khỏi a. kia một lần Chu Minh Dũ kéo mối trở về nói, hắn tuy rằng hướng trong lòng đi, nhưng là vẫn là không để trong lòng, không cảm thấy nhiều nghiêm trọng. Suy nghĩ cùng lắm thì chính là cùng tu đập chứa nước giống nhau, toàn thôn điều động một ít tráng lao động đi làm việc nhi, mặt khác hay là nên trồng chọt liền trồng chọt. Chu thành nhân nói, nói như vậy có người đồn đãi nam nữ đều đi luyện thép, liền lão nhân hài tử ở nhà là thật sự chu thành nghĩa giàu dĩ nói nam nữ lao động đều đi liền lão nhân hài tử ở nhà như thế nào thu hoạch vụ thu nhưng mắt nhìn liền phải thu cao lương đâu chu thành chí hừ một tiếng ai biết được lăn lộn mù quáng ta buổi chiều đi tìm người hỏi hỏi thật đúng là các đội mang theo lương thực cùng nồi đắp lều tranh từ tất cả đều ở tại nơi đó luyện thép So tu đập chứa nước còn nghiêm khắc đâu, nói có chút địa phương cưng nhiên còn có dân binh nhìn, nam nhân không được tùy tiện về nhà thu lương thực cũng không chuẩn ai phải về nhà chính là công nghiệp đại sinh sản đào binh, phải cho đánh thành phản cách mạng. Chu Thành Nhân gật gật đầu, địa phương khác sẽ không chúng ta thôn cũng sẽ ta xem đại nhĩ tặc là có thể làm ra chuyện này tới. Còn mẹ nó chính là này đó đồ tồi giả mạo cách mạng đem không khí cấp dậy hư. Chu Thành Nghĩa cũng nói cố tình hắn còn rất nổi tiếng, luôn có người đề bạt hắn. Thật là ngày hắn con khỉ, ba cái lão nhân liền bắt đầu xoạch tàu thuốc, ai cũng nghĩ không ra biện pháp gì tới, suy nghĩ khai mở rộng hội nghị hỏi một chút. Chỉ là như vậy mở rộng hội nghị cũng không hảo khai, bởi vì nếu như bị tiết lộ đi ra ngoài nói thương lượng như thế nào trốn tránh đại luyện sắt thép, đến lúc đó làm chương căn phát biết liền có thể đương lấy cớ khai phê đấu hội. Thoạt nhìn là việc nhỏ thực tế khả năng chính là đại sự nhi. tuy rằng bọn họ trồng trọt có kinh nghiệm ở trong thôn cùng trương căn phát chu toàn cũng có chút bản lĩnh cũng thật nếu là ra thôn đi cùng công xã chu toàn bọn họ là không có cái kia quyết đoán cùng năng lực rốt cuộc trương căn phát chỗ dựa là công xã cán bộ không phải bọn họ này đó nông dân động trong phòng một trận trầm mặc chỉ có bốc lên khói nhẹ chu minh dũ cùng mặc như tiến vào hắn làm mặc như đứng ở nhà chính không cần đi vào miễn cho sạch Xem hắn lại đây, ba cái lão đầu nhi ai cũng không phản đối, tuy rằng bọn họ đem người trẻ tuổi cố ý tống cổ đi ra ngoài, không nghĩ làm hài từ trộn lẫn chuyện này, bất quá chu Minh Dũ hiện tại đã bị bọn họ tiếp nhận vì bí mật tiêu tổ hội nghị thành viên. Hồng Lý Tử, người có gì biện pháp? chu Thành nghĩa hỏi, chu Minh Dũ nói, luyện sắt thép chuyện này chúng ta khẳng định tránh không khỏi, bất quá chúng ta có thể thường cái biện pháp lưu một bộ phận lao động ở nhà. Chu Thành Nhân nói, muốn lưu người không phải không có biện pháp, liền sợ trương căn phát cái kia hỗn chướng vì tranh công nói bốc nói phép lãnh đại nhiệm vụ trở về. Chu Minh Dũ cười cười, ta nơi này có cái chủ ý, ra các ngươi nghe một chút. Lão Nhân nhóm nhìn về phía hắn, ngươi nói, Chu Minh Dũ liền nói, ta cùng trong huyện cửa hàng bách hóa khâu giám đốc dò hỏi quá, chúng ta có thể xin kiến tạo giấy xưởng chuyên môn sinh sản lúa mạch giấy vệ sinh. Chờ phía trên công tiêu xã cho phép xuống dưới, chúng ta liền cùng trương căn phát đàm phán, kêu hắn đương cái này xưởng tạo giấy sường trường, ở phía trước cùng chúng ta đỉnh công xã áp lực. Chúng ta lại đi xin mua mấy chục tấn than đá, đem khắp nơi thôn lúa mạch thảo đều thua tới, này liền bắt đầu tạo giấy. Chờ luyện sắt thép thời điểm, xưởng tạo giấy cũng không thể hoang đến có người trông non. Nói như vậy khiến cho các đội sản xuất đi luyện sắt thép, chúng ta đội lưu lại mấy cái lao động tạo giấy thu hoạch vụ thu lương. Trước mắt thu hoạch vụ thu lương là nhất gấp gáp nhiệm vụ tạo giấy khi nào đều hào thuyết, thu lương thu không trở lại các đội viên liền phải chịu đói, đừng nói 3 năm chính là một mùa đông đều kháng bất quá đi. Phía trên lại muốn đại luyện sắt thép hoàn thành luyện thép nhiệm vụ nhưng thuế lương nhiệm vụ cũng không hủy bỏ, vẫn là muốn giao, nhưng là hiện tại lại muốn lan lộn nông dân đi luyện thép kia thu hoạch vụ thu liền phải chậm trễ, đến lúc đó thuế lương cùng đồ ăn làm sao bây giờ. Chức nghiệp phân công một mảnh lộn xộn, kết quả chính là sắt thép không luyện ra tới công nông nghiệp còn đều hoang phế thật là. Và cái lão nhân nói thầm nói thầm, cảm thấy thật đúng là cái chủ ý, dù sao mặc kệ nói như thế nào tìm cái lý do ở nhà thu lương thực mới được. Bọn họ đối tạo giấy không có hứng thú, dù sao nhiều ít năm chùi đít cũng vô dụng quá giấy, bọn họ cảm thấy hứng thú chính là có thể lưu người thu lương thực, không thể chậm trễ thu hoạch vụ thu. Nhiều ít năm chiến tranh nạn đói, đã làm cho bọn họ sợ, mặc kệ trời đất bao la, đều không có lương thực đại Ăn no bụng mới là quan trọng nhất, hôm nay là một cái được mùa năm, đến cuối cùng nếu là còn chịu đói kia thật đúng là muốn cười chết ông trời. Nói thầm trong chốc lát chu thành nhân hỏi, chúng ta có tiền mua than đá sao? Trong đội nơi nào có tiền? chu thành chí chậm gì gì nói, có điểm tiền. Thượng một lần đưa thuế lương hố tới kia 300 tới đồng tiền. Hắn một phần không nhúc nhích còn ở kế toán nơi đó cất giấu đâu, vừa lúc có thể mua than đá, thảo, mặt khác công cụ. Chu Thành Nghĩa cùng Chu Thành Nhân đều thực buồn bực, người nơi nào tới như vậy nhiều tiền. Chu Thành trí ho khan một tiếng, đừng hỏi dù sao có các ngươi ngẫm lại có thể hay không tạo giấy đi. Tuy rằng đối tạo giấy không có hứng thú, nhưng là cũng muốn trang trang bộ dáng. Chu Thành Nghĩa nhìn về phía Chu Minh Dũ, Hồng Lý từ khởi đầu kia khâu giám đốc nói như thế nào. chu Minh Dũ nói, nói đâu còn làm Ni Nhi nhớ kỹ. Hắn ý bảo Mạc Như nói một chút, Mạc Như liền nói, khâu giám đốc nói than đá chúng ta có thể xin mua, người cũng có chính là đến có cũng đủ đại nổi, tốt nhất là nhân ra đào thải xuống dưới nổi hơi, nổi hơi dùng để nấu thảo, nấu hảo thượng ma ma bột giấy, sau đó sao giấy, lại phơi khô hong khô đều được chính là giấy vệ sinh. Nổi hơi a chu thành chí mấy cái cân nhắc, nổi hơi nói nơi nào có, chu thành nghĩa lắp đầu. Thứ này công tiêu xã khẳng định không có, nồi hơi thuộc về công nghiệp thiết bị, bán vật dụng hàng ngày công tiêu xã khẳng định không có, huyện thành không có nồi hơi xưởng cho nên khâu giám đốc cũng chưa chắc có thể liên hệ đến, rốt cuộc hệ thống bất đồng. Chu Thành Nhân nói ta nhớ tới một người tới, chúng ta có thể hỏi một chút hắn. Mọi người đều nhìn Chu Thành Nhân, ai a Chu bồi tim a Hắn không phải ở thành phố xưởng máy móc đi làm. Chu Thành Nhân xoạch tàu thuốc. Làm hắn giúp chúng ta hỏi một chút xem nơi nào có tìm tỏi xuống dưới phá nổi hơi cấp chúng ta sử sử, dù sao chính là có cái đủ đại cái nổi đồ vật đúng không? Hắn cuối cùng hỏi chính là mặc Như. mặc Như gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta nổi không đủ đại, có cái đủ đại là được. chu Thành Chí nói, ngày mai ta hỏi một chút hắn tức phụ. 9 giờ tả hữu mọi người liền tan từng người ra đi. Trường Thúy hoa lấy quạt hương bồ đem trong phòng run rẩy run dày chuẩn bị ngủ, một bên phiến một bên đắc ý mà cười. Nhà này cung phụng đại tiên chính là hảo, đúng là mỗi nhiều thời điểm, bọn họ lăng là không ai cắn. Bọn họ có phiến dụng bắp dựa gần Thảo Bạc Nhi quốc đất thời điểm hai cái thôn chạm chắn nói chuyện phiếm Thảo Bạc Nhi người đều án giận năm nay mỗi lợi hại cách mùng đều cắn người bị cắn chịu không nổi. Kết quả chu gia trang người đều nói năm nay nơi nào có mũi A, bọn im hài từ cũng chưa ai cắn Thảo Bạc Nhi người tự nhiên không tin, bất quá xem bọn hắn một đám trên người liền cái bao cũng không, thật đúng là không ai cắn. Thảo Bạc Nhi người đều nói kỳ quái, này mũi cương nhiên không cắn chu ra trang, có phải hay không dùng cái gì đặc biệt hơn mũi đồ vật. Trường Thúy Hoa cảm giác xùy một cái đại bí mật không thể nói, lại cứ còn có người không biết nguyên nhân ở nơi đó đoán mò, nàng liền cảm thấy buồn cười. Đương nhiên chính mình cũng nghẹn đến mức lợi hại, liền cùng lão nhân thì thầm thì thầm. chu lão hán nhìn nàng một cái, người cười cái gì, này băng tử lão nương nhóm thật là mỗi ngày không biết gì là sầu tư vị nhi. Trường Thúy Hoa cười đến lợi hại hơn, người không tứ nhi, nói liền chọc chọc hắn yên bao, hôm nay nhưng không thiếu khoe ra, đừng tưởng rằng nàng không biết nửa bao một buổi trưa trừ hết. Vừa nói hảo yên, trù lão hán lập tức nhớ tới kia tái thần tiên tư vị nhi, sở hữu phiền não đều tan thành mây khói, Mỹ tư tư nói. Này yên thật tốt chính là chiều tốt lại trừ kia kém, cảm giác không phải cái kia mùi vị. Trường Thúy Hoa nói, về sau có ngươi trừ. Nhìn dáng vẻ đại thiên là cái dễ nói chuyện, tức phụ nhi cũng hiểu chuyện biết hiếu thuận cha mẹ chồng, nói về sau còn cấp lão nhân lấy lòng yên chiều đâu. Nàng thò lại gần nhỏ giọng đắc ý nói, người biết này một chuyến hồng lý thử bọn họ vào thành, mua trở về nhiều ít đồ vật không. Thấy chúng ta phích nước nóng không, trong thôn liền không vượt qua tam đêm, hiện tại chúng ta cũng có, mùa đông buổi tối cũng có thể có khẩu nước ấm uống lên. Chù lão hán phân biệt rõ thật là không tồi, này người thành phố thật là có tiền. Trương Thúy Hoa vươn tay tới khoa tay múa chân một chút. Này một chuyến mua như vậy nhiều đồ vật, Hồng Lý Thử còn giao trở về 12 đồng tiền đâu. Nếu là hướng công tiêu xã đưa tổng cộng cũng chính là có thể lấy 10 đồng tiền tả hữu. đây chính là một bút đại mua bán đâu. Chu Lão Hán cũng tới hứng thú, này có thể so đội sản xuất làm việc như kiếm chính là dặn dò hắn cẩn thận một chút. Hồng Lý Thử là cái có khả năng, so Lão Từ Cường, Chu Lão Hán trong lòng cũng cao hứng. Trương Thúy Hoa đắc ý nói, còn dùng ngươi nói, ta sớm dặn dò tiểu Ngũ hai vợ chồng so chúng ta này đó lão đông tây có đầu óc nói nữa nàng dừng một chút nhỏ giọng nói ta nói các ngươi cũng đừng vì nhà ăn vẫn là luyện thép phạm sầu, vốn dĩ liền lão nhân chiều đi chiều đi khái sầm người, này một phạm sầu chỉnh ba cái lão ống khói càng khái sầm người, các ngươi liền nghe hồng lý từ hai vợ chồng, bảo quản không sai được. Có đại tiên tre chở đâu? Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com. Trường 75 kích tướng. Ngày hôm sau bắt đầu làm việc thời điểm chu thành trí liền tìm Trần Tú Phương hỏi. Hắn đã tự hỏi cả đêm hiện tại đối chu Minh Dũ nói tin tưởng không nghi ngờ từ diệt trừ bốn hại thu lúa mạch đại nhà ăn đến bây giờ đi trong thành bán trứng gà còn nhận thức nhân ra cửa hàng bách hóa giám đốc hắn liền cảm thấy hồng lý tử không bình thường. Người bình thường đi cái công tiêu xã cũng không dám lớn tiếng nói chuyện nào dám vào thành. Liền tính vào thành một chuyến cũng không biết đông tây nam bắc nơi nào còn dám đi cửa hàng bách hóa. Đi cửa hàng bách hóa có mấy người có thể cùng người bán hàng nói thượng lời nói. Càng đừng nói một cái giám đốc mà bọn họ còn cùng giám đốc làm tới rồi quan hệ này thật đúng là quá ghê gớm. Những cái đó người thành phố là như vậy dễ nói chuyện sao? Tiểu Lan Nương, bồi kim mấy hôm không đã trở lại đi. Trần Tú Phương không nghĩ tới đội trưởng tình lình hỏi cái này, sợ là bởi vì trong đội việc vội nói, nhà máy công tác vội, hài từ cha liền ăn Tết có thể trở về tranh. bởi vì từ thành phố trở về một ngày liền một chuyến xe lửa tới rồi trong huyện còn phải ngồi xe về nhà một cái qua lại lộ phí liền phải 6 khối năm mao tiền quý đến dọa người cho nên chu bồi kim đều là ăn tết trở về mặt khác thời gian trừ phi trong xưởng có xe hoặc là yêu cầu hắn đi công tác tiện đường nếu không là sẽ không về nhà chu thành trí liền nói trong đội có chút việc nhi yêu cầu cùng hắn thương lượng quay đầu lại ta làm người viết phong thư cho hắn Trần Tú Phương có điểm lo lắng, không biết là sự tình gì, nhỏ giọng nói, đội trưởng thúc. Chu Thành Chí nói, không phải nhà các ngươi chuyện này, là đội thượng chuyện này, làm hắn cấp hỏi thăm một chút có hay không máy móc bán. Trần Tú Phương nhẹ nhàng thở ra, không phải chính mình ra sự nhi liền hảo, nàng nhược nhược mà cười. Mấy ngày nay trong nhà cũng đến cho hắn hồi âm, nếu không đội trưởng đem tin đến lúc đó cho ta ta cùng nhau gửi. Chu Thành Chí, ngươi không phải làm kế toán gửi thư. Vậy đều gác trong đội gửi qua đi hào. Hắn cũng không nói nhiều khiến cho nàng tiếp tục làm việc nhi Chờ buổi trưa thời điểm hạ công, Chu Thành Trí liền đi tìm kế toán Chu Minh Duyệt viết thư cấp Chu Bồi Kim Thác hắn hỏi thăm một chút trong thành nơi nào có tiện nghi cũ nổi hơi bán, đem yêu cầu nói rõ ràng, mới cũ giới vị đều cấp hỏi thăm một chút. Nhà hắn cũng muốn cho hắn viết thư, người hỗ trợ viết gửi qua đi, lúc này đây trong đội ra tiền. Gửi thư tỉnh nội muốn 3 phần tiền tem, phong thư muốn một phân tiền. Hướng thành phố đi tin vẫn là thực mau, giống nhau 3 ngày là có thể thu được kết quả 5 ngày liền thu được chu bồi kim hồi âm. Hắn tỏ vẻ đã biết trong đội yêu cầu thu được tin cùng ngày liền cùng chính mình sưởng cùng khắc sưởng tìm hiểu một chút phù hợp bọn họ thấp nhất yêu cầu tân nổi hơi giá cả không sai biệt lắm đến 242 nguyên một đài. Bởi vì thời gian quá ngắn còn không có tìm hiểu đến dùng chung vứt đi nổi hơi, hắn sẽ nhờ làm hộ xưởng lãnh đạo cùng với các đồng chí cùng nhau hỗ trợ tìm hiểu, một khi có tin tức lập tức đánh điện báo hồi thôn. Chu Thành Trí tự nhiên sẽ không muốn tân, 242 nhiều quý A quả thực là giá trên trời cự khoản 2.000 nhiều cân lương thực đâu. Cuối cùng hắn quyết định vẫn là tiếp tục chờ, nhìn xem Chu Bồi Kim có thể hay không tìm hiểu đã có dùng tin tức. Chu Minh Dũ cùng mặc như mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi Mặc như buổi sáng như cũ đi lấy sâu, đội hai ba mươi mẫu ruộng bông sâu bị nàng lấy đến không sai biệt lắm, hiện tại đi một chuyến liền trước kia một phần năm sâu đều không có. Nhưng nàng còn dưỡng như vậy nhiều gà đâu, không có sâu như thế nào một ngày một cái trứng gà đâu. Cho nên mấy ngày trước nàng làm bộ đi nhầm mà đi đội một lấy sâu, đi một chuyến có thể lấy hiện tại đội hai một mẫu đất sâu. Đội hai người đối mặt như đó là khâm phục không thôi, hộ miên anh hùng kia cũng không phải là giả, đại gia hỏa nhãn kim tinh tuyển ra tới. Nàng tưởng như thế nào lấy liền như thế nào lấy, căn bản không ai hỏi đến, thậm chí còn cảm thấy có thể là sợ đội một sâu chạy tới cắn đội hai bông, thuận tiện cũng cấp lấy lấy đâu. Mà đội một liền càng không hỏi, nếu là hỏi nhân ra lại phát hiện lấy sai rồi không cho lấy đâu. Cho nên đội một cũng đâm lao phải theo lao, làm bộ không biết tùy tiện nàng như thế nào lấy. Đội một các đội viên cũng biết nàng lấy sâu đặc biệt lợi hại, nguyên bản Chu Minh Quý liên tưởng thỉnh nàng, bất quá xem nhân gia đĩnh cái bụng to, còn có chính mình đội 30 mẫu bông đâu, hắn cũng không mặt mũi mở miệng. Hiện tại xem mặc như chủ động cấp lấy, hắn cũng cao hứng thật sự cố ý tìm trong đội nòng cốt nhóm khai một hội nghị. Chúng ta không thể cấp hộ Miên Anh Hùng công điểm, bất quá lúc này đây nếu là chúng ta bông có thể so sánh năm trước sinh sản nhiều, giao nhiệm vụ về sau khẳng định còn có còn thừa, đến lúc đó cũng có thể phân điểm. Ta đề nghị, nếu là có còn thừa bông, chúng ta muốn phân cho hộ miên anh hùng một ít các ngươi biểu quyết. Đội một tiên tiến đội viên nhấp tay biểu quyết lấy qua 2 phần 3 số đồng ý quyết định này. Phải biết rằng năm trước bọn họ bông nhiệm vụ không có hoàn thành còn thiếu chạm bông bông đâu cho nên năm nay không thể không nhiều loại mười mấy mẫu đất. Nhưng năm nay sâu cũng hùng hăng ngang ngược nếu là lại cấp gặm hết kia bọn họ thiếu nhiệm vụ chỉ sợ là không hoàn thành. Hiện tại có hộ miên anh hùng hỗ trợ, bọn họ chẳng những có thể hoàn thành nhiệm vụ còn có thể có điểm còn thừa đâu, này đương nhiên là rất tốt chuyện này. Có nguyên nhân này, hơn nữa sâu nhiều có thể uy gà, mặc như đi đội một lấy sâu cũng rất hăng hái. Nàng hiện tại buổi sáng đi đội hai trong đất đi một vòng, sau đó đi đội một trạng vạng thái dương không phơi thời điểm lại đi đội một vòng đi bộ đi bộ, lại có thể chảo không ít sâu. Sâu chính là trứng gà, trứng gà chính là tiền A. mà chu minh dũ ban ngày bắt đầu làm việc sáng trưa chiều tan tầm thời điểm vẫn là đi theo chu ngọc trung cùng chu thành tín học thợ mộc bọn họ hoàn công mấy thứ dụng cụ nhi chu ngọc trung cấp làm một cái giường đất quầy nguyên lai cái kia phá không thành bộ dáng hiện tại trực tiếp hủy đi làm tân chỉ cần bản từ xử lý tốt làm này đó đơn giản dụng cụ nhi vẫn là mau Làm tốt giường đất quầy đặt ở giường đất một đầu, ban ngày đem chăn bông gối đầu thu hồi tới tiểu y phục cũng có thể thu vào đi, như vậy trên giường đất liền sạch sẽ nhanh nhẹn. Mặt khác hắn còn dự bị làm một con đại cái dương, hai chỉ dương nhỏ, lại là một cái thổ quần áo, này liền không biết năm nào Nguyệt Hoàn Công cũng có thể giáo hội Chu Minh Dũ làm chính hắn làm. Mặc như dùng bút chỉ đầu ở vật liệu gỗ thượng họa cái đơn giản vân văn cuốn thảo văn, như ý văn chờ. chu bồi cơ vừa thấy liền khẳng định là hoàng đại thiên họa, nếu không một cái ngốc tức phụ như thế nào hảo về sau như vậy thông minh có khả năng. chu Ngọc Trung năm đó còn cho người ta làm mang hoa văn dụng cụ nhi, hiện tại rất ít có cái này yêu cầu thấy nàng họa đẹp trong lúc nhất thời tay ngứa ngáy liền cấp khắc ra tới, mài rũa bóng loáng cũng phi thường đẹp. chi tiết không có sơn, nhưng là mặc như càng thích bởi vì nàng cảm thấy gỗ thô càng có nông thôn điền viên hơi thở. Chu thành tín cấp làm một bộ bàn ghế, một chương bàn vuông mang theo bốn ghế dài từ còn dự bị làm một cái cơm tù. Chu Minh Dũ cùng Chu bồi cơ đi theo sư phó luyện tập dùng đầu thừa đuôi thẹo làm mấy chương tiểu băng ghế, có sư phụ tay cầm tay giáo, làm được không tồi cũng rất rắn chắc. Hai người phân trong nhà lưu hai cái, mặt khác đường lễ vật đưa cho đại gia đạt đạt ra thứ này nhà ai cũng không ngại nhiều, luôn là không đủ dùng. xem hồng lý từ cùng chu bồi cơ cơ nhiên có thể làm ra giống mô giống dạng dụng cụ nhi đại gia cũng đều cảm thấy mới lạ sôi nổi đem yêu cầu tu ghế băng ghế lấy lại đây làm cho bọn họ cấp gia cố còn đem trong nhà nhàn rỗi bàn từ cầm đi cho bọn hắn dùng cổ vũ bọn họ hào hào làm về sau đại gia đánh dụng cụ nhi liền dựa bọn họ ngày này trạng vạng mặc như yêu cầu nhi đồng học bước xe ở chu minh dũ trong tay hoàn công lắc lắc mã ở chu bồi cơ nơi đó đặt làm chung chu minh dũ đem học bước xe mài dũ xong Tức Phụ Nhi, nhìn xem được không? Mặc như sờ sờ, đều dùng cắt đá mài rũ quá, hoạt lưu lưu không có gờ giáp thực vừa lòng. Tiểu ngũ ca ngươi thật có thể làm, làm thật tốt quá, bọn nhỏ khẳng định thích. Chu bồi cơ uy, đó là ta làm hắn mài rũa, người có phải hay không khen sai người. Mặc như cười nói, hảo đi thợ mộc hai người tổ bổng bổng đát. Nói còn khoa tay múa chân một cái kéo tay yêu thủ thế. Chu bồi cơ, đại tiên đều là bệnh tâm thần. Chu Minh Dũ quay đầu đối hắn nói, ngươi trứng gà đều điểm hảo sao. Giỏ trang thượng mạch chấu, đến lúc đó đừng đem trứng gà điên phá. Chu Bồi cơ cười nói, ngươi yên tâm đi, im nương chuyên môn biên trang trứng gà ô vuông, hiện tại còn biên đâu, hảo liền cho ngươi. Liễu thú Nga bện tay nghề thực không tồi, điểm này mọi người đều rõ như ban ngày, người khác chính là biên một ít thường dùng sọt giày dơm, nàng lại có thể chính mình thiết kế biên một ít đa dạng ra tới, đều là người khác không? Hắn lại nhỏ giọng nói, chu Minh Dũ, buổi tối ta và ngươi cùng đi bái. Hôm nay cuối tháng, tháng này không có 30, cho nên 29 liền tính ước định nhật tử chu Minh Dũ muốn đi cùng khâu lỗi chắp đầu đưa hóa. chu Minh Dũ nhắc nhở hắn, hôm nay là công xã đại hội, mọi người đều đến đi. Buổi tối ở Hồng Kỳ Quảng Trường mở họp trường căn phát vài thiên trước kia liền thét to, hôm nay sáng sớm thét to đến bây giờ tưởng quên cũng quên không được. chu Bồi cơ có điểm thất vọng, chỉ chỉ mặc như... ngươi không phải muốn mang nàng đi thôi, hắn nhìn mặc như có điểm sợ hãi, đã hoài thai trên người không gặp trường thịt bụng lại đại đến dọa người, cố tình vòng eo tế đến đáng thương, cảm giác nếu là một không cẩn thận có thể bẻ gãy. Hắn ác thú vị mà muốn chạy lộ đều mệt đến hoảng nàng, cương nhiên còn mỗi ngày đi lấy sâu, Chu Minh Dũ có chút việc nhi nàng cũng đi theo, muốn nói không phải hoàng đại tiên liền kỳ quái. Chu Minh Dũ hắn thì thật không nghĩ làm mặc như đi theo, lúc này đây nhiều nhất 400 cái, hắn trực tiếp đòn gánh chọn là được. nhưng mặc như lại sợ trên đường hắc hắn chọn gánh nặng đem trứng gà đánh không có lời làm hắn mượn trong đội tiểu xe đẩy như vậy đầy nàng cùng giỏ đã có thể che người tai mắt cũng có thể bảo đảm trứng gà an toàn nàng thực thích cùng chu minh dũ cùng nhau ra cửa cảm giác cùng nhau vì tiểu nhật tử nỗ lực phấn đấu làm người phong phú lại thỏa mãn cả người đều tràn ngập nhiệt tình cùng sức sống mặc như nhìn chu minh dũ liếc mắt một cái hắn hồi chi nhất cười chu bồi cơ liền không thể gặp hai người bọn họ nhìn nhau cười lòng có ăn ý bộ dáng giống như thiên địa chi gian liền hai người bọn họ người có bí mật dường như hắn nói ta nói nàng đều phải sinh ngươi còn làm nàng đi theo lăn lộn đâu cũng không sợ nàng mệt mặc như cười nói còn hảo a lại không chỉ là ta người khác cũng đều như vậy mệt điểm cũng không có gì Nhập ra tùy tục sau, lúc này không ai kiêu khí, khác thai phụ đều mau sinh còn trên mặt đất làm việc gánh nước quốc đất cái gì cũng lạc không dưới, nàng chính là đi tới đi lui lấy sâu, không cần quá nhẹ nhàng Nga. chu bồi cơ, ngươi cho rằng ta khen ngươi đâu, trong thôn lại truyền đến sắt lá loa trói tai thanh, xã viên thông chi nhóm, đều chú ý, đều chú ý a Cơm chiều về sau đều chạy nhanh đi công xã toàn thể xã viên đều phải đi, khai công xã đại hội. Nhất biến biến mà thét to, sợ đại gia đã quên. Vì không chậm trễ xã viên nhóm bắt đầu làm việc công xã đại hội liền ở buổi tối khai, nếu không phải phía trên có quy định trương căn phát có thể giữa trưa liền đem người đều lăn lộn qua đi. Chu bồi cơ nói, cái này số 3333 cái nắp, cả ngày cách ứng người. Hôm nay tan tầm sớm, ăn cơm chiều cũng sớm, ăn cơm xong đại loa tiếp tục đầy đường thét to làm xã viên chạy nhanh đi công xã khai đại hội. Trừ bỏ một ít thật sự không động đẩy lão nhân công tiểu hài tử, mặt khác thượng đến 70 hạ đến 67 tuổi cơ bản đều bị thét to đi mở họp. Công xã đại bộ phận người còn là phi thường tích cực chủ động, bọn họ cảm giác đây là ghê gớm đại sự nhi, một đám hỷ khí dương dương, đều mặc vào tốt nhất quần áo rìu già rắt trẻ liền hướng công xã chạy. Trường học bọn học sinh cũng nghỉ học nông dân tan tầm, phụ nữ nhóm ôm hài tử phía sau tiếp trước mà hướng hồng kỳ công xã chạy. Mà hồng kỳ công xã trên quảng trường, ăn mừng đội ngũ chỗ nào cũng có, nam nữ già trẻ tất cả đều ăn tết giống nhau náo nhiệt có thể so với năm đó đánh quỷ thử cưỡng chế di rời quốc quân nghênh đón giải phóng quân giống nhau vui mừng. Một đám đều buôn tàu bẩm báo, vẫn là công xã nhân dân hào. Chủ nghĩa Cộng sản là thiên đường, công xã nhân dân là nhịp cầu Chúng ta muốn chạy bộ tiến vào chủ nghĩa Cộng sản. Công xã Hà các nơi đội sản xuất đều phía sau tiếp trước mà giao nhập xã xin thư, diệt trừ bốn hại giấy cam đoan, lương thực cao sản giấy cam đoan từ từ thì phải vì nhiều mau hào tỉnh xây dựng xã hội chủ nghĩa làm cống hiến. Trời tối thời điểm, có điểm trời đầy mây, trên quảng trường điểm mười mấy chản cái bô đèn, chiếu đến bát quá thủy trên mặt đất sáng trưng, làm nổi bật đến âm âm bầu trời phá lệ hắc. Quảng trường phía trước công xã đảng chi bộ thư ký, phó thư ký, xã trưởng quản ủy chủ nhiệm đám người thay phiên nói chuyện, phía dưới tham dự hội nghị xã viên nhóm đều vẻ mặt cuồng nhiệt vung tay hô to, hoan nghênh có thể làm người ăn cơm no công xã nhân dân khai biến đại địa. Đặc biệt chu ra trang đội 3 đội 4 những người đó, liền cùng rốt cuộc đương ra làm chủ thẳng thắn lưng giống nhau. Mấy ngày nay bọn họ đại làm nhà ăn, đội một đội 2 lại không phối hợp, liền tính mấy ngày hôm trước công xã thành lập trương căn phát làm cho bọn họ chạy nhanh đem lương thực thu hồi tới, chu thành chí đều dây dưa dây cà mà nói ở chuẩn bị. Hừ, hiện giờ công xã chính thức thành lập xem những cái đó ngoan cố lừa còn có cái gì hảo chống chế, ngày mai liền lệnh cưỡng chế bọn họ lập tức đoạt lại lương thực tổ chức nhà ăn hưởng ứng công xã kêu gọi. Chu Thành Trí đứng ở phía dưới nhìn những người đó cuồng hoan, chung quanh là như núi tiếng hoan hô, hắn lại cùng biết giống nhau. Hiện tại công xã thành lập nhà ăn tổ chức ngay sau đó liền phải đại luyện sắt thép đi. Nhưng mắt nhìn liền phải thu hoạch vụ thu A, đều đi luyện thép ai thu hoa màu. Luyện ra tới sắt thép có thể quản no sao? Xem ra sườn tạo giấy đến chạy nhanh đâu, như thế nào đắn đo chương căn phát làm hắn chẳng những không cho một ngạt còn có thể cấp xử đem kính nhi đâu. Minh Dũ nói làm nhà xưởng kỳ thật không khó, chỉ cần phía trên chấp thuận liền hào, nhưng là nếu đại đội thư ký quấy rối, kia 10 có 89 là làm không thành. Chu Thành Trí cùng Trương Căn Phát giao tiếp cũng nhiều năm đầu, tính tình vẫn là có thể vuốt một ít, Trương Căn Phát người này kỳ thật cũng hảo hống, thuận mau loát. Nhưng bọn họ đều cho rằng hắn chính là cái nịnh nọt tên du thủ du thực, ai cũng chướng mắt căn bản khinh thường với thuận hắn mau. Lúc này Trương Căn Phát đi đến hắn trước mặt đắc ý mà la lớn, "Chu đội trưởng, thế nào a, cao hứng đi." chu thành Chí nhấc lên mí mắt xem xét hắn liếc mắt một cái gì trường căn phát lớn hơn nữa thanh lặp lại một lần thật sự là chung quanh tiếng hoan hô quá vang đem hắn thanh âm đều cái đi xuống chu thành Chí tuy rằng nghe thấy vẫn là chừng mắt người nói gì trường căn phát tức giận đến dương mắt nhìn cái này cáo già già câm vờ điếc đâu hắn nhìn một vòng đội thưởng xã viên đều tới sao như thế nào không thấy được chu minh rũ bọn họ a này bang tử ngoan cố lừa thật là thiếu thu thập Vì chúc mừng công xã nhân dân thành lập buổi tối xóa nạn mù chữ ban đều ngừng, Trần Ái Nguyệt còn cố ý huấn luyện 10 cái phụ nữ tới kêu khẩu hiệu đâu, bọn họ có cái gì lấy cớ không tới. chu Thành Chí nói, hắn tức phụ đĩnh cái bụng to đâu, như thế nào ra tới. Nhiều người như vậy đẩy tới xô đẩy đi, không an toàn. Trương Căn Phát chán nản, này ngươi lại nghe thấy được. chu Thành Chí nhìn Trương Căn Phát liếc mắt một cái. Đại đội trưởng, có cái lập công lớn cơ hội, ngươi muốn hay không? vừa nghe nói lập công lớn trương căn phát liền tha thứ lão ngoan cố lừa không gọi chính mình thư ký chuyện này lôi kéo giọng quan a cái gì cơ hội a ta nhưng nói cho ngươi a nhà ăn là cần thiết không cần kéo chân sau nhi chu thành trí nói bọn im nói chuyện trước nay đều là giữ lời nói làm nhà ăn liền làm nhà ăn hiện tại có cái lớn hơn nữa chuyện này trong huyện cửa hàng bách hóa ủy thác chúng ta giúp đỡ tạo giấy bọn im thương lượng muốn khai cái xưởng tạo giấy đến trước liền cái xưởng trường hắn nâng lên mí mắt liếc trương căn phát liếc mắt một cái xưởng trường biết đi đại xưởng rượu xưởng bột mì xưởng tạo giấy biết biết người ý gì chúng ta thôn làm xưởng còn muốn tìm người khác đương xưởng trưởng không thành trương căn phát lực chú ý lập tức đã bị oai qua đi chu thành trí chí chính là sợ hắn cấp quấy rối không cho phép làm xưởng cho nên muốn ở xưởng trường mặt trên làm văn hấp dẫn đại nhĩ tặc lực chú ý hiện tại trực tiếp nhảy qua làm không làm vấn đề quá độ đến ai đương xưởng trưởng Hắn chắp tay sau lưng ngẩng đầu nhìn trời. Này xưởng trưởng cũng không phải là như vậy dễ làm. Đến toàn thôn tiên tiến xã viên tuyển yêu cầu quá 2 phần 3 mới được chỉ có yếu tố nhất cán bộ mới có thể được tuyển. Toàn thôn tiên tiến đội một đội 2 tự nhiên so đội 3 đội 4 nhiều. Nếu là tuyển nói trương căn phát nhưng không có nắm chắc. Nhưng nếu muốn tổ chức xưởng tạo giấy như thế nào có thể không cho hắn đương xưởng trường. Không có cửa đâu, chẳng lẽ hắn không phải yếu tú nhất. Hắn cần thiết là yếu tố nhất cán bộ, tuyển liền tuyển ai còn sợ tuyển, trường căn phát lôi kéo cầu kêu, chu thành chí thấy hắn thượng câu càng thêm kinh kiểu. Ta nói đại đội trưởng ngươi nhưng đừng tưởng rằng đương sường trưởng là phô trường lấy chỗ tốt ha, đương sường trưởng là vì nhân dân phục vụ, là lao tâm lao lực, là vì toàn đảng toàn nhân dân ích lợi vô tư phụng hiến, chính là không có tiền lương. nếu là trực tiếp làm trương căn phát cấp đương xưởng trưởng không cho tiền lương hắn còn phải ngẫm lại hiện tại cho hắn giá lên vì tranh ưu tú nhất cán bộ cái này tên tuổi trương căn phát cũng đến liều mạng ai hiếm lạ về điểm này tiền lương chẳng lẽ ta không có công điểm ta nói cho ngươi không có ta trương căn phát cái này xưởng tạo giấy hắn ai cũng làm không đứng dậy không quan tâm hắn là trong huyện cửa hàng bách hóa giám đốc vẫn là thành phố hừ nói xong hắn ngẩng đầu thở phì phì mà đi rồi Chương 76 rằng có tính kế. Chu Thành Nhân cùng Chu Thành Nghĩa thò qua tới, đây là không sai biệt lắm, Chu Thành Chí nói, liền sợ hắn suy nghĩ cẩn thận lại quay rối. Chu Thành Nhân cười nói, hắn tưởng không rõ công xã thành lập các đại đội muốn tổ chức nhà ăn chuyện này nhiều thực. Chúng ta nhà ăn muốn làm cũng không thể khiến cho hắn hài lòng như ý, cho hắn thêm một ngạt làm hắn không rảnh muốn làm xưởng chuyện này. Chu Thành Nghĩa cũng cười, một bên làm nhà ăn một bên làm xưởng. trước làm hắn đem nhà máy xin cấp làm xuống dưới, nhà ăn cũng liền thành. Ba người cười cười, mà Chu Minh Dũ cùng mặc như chờ người trong thôn đều đi công xã thời điểm, hắn cũng đẩy mặc như rời đi trong thôn hướng hạ trang đi đâu. Đi thời điểm thiên còn sáng lên, hai người mới ra thôn đi rồi không một dặm lộ, liền nhìn đến tần Quế Hào chọn hai chỉ sọt ở ven đường chờ đâu. Thấy bọn họ tới tần Quế Hào hai mắt sáng lên. Ca các ngươi rốt cuộc tới, ta chờ nửa ngày lạc." Chu Minh Dũ nói, "Không phải nói tan tầm về sau mới đi sao? Này không phải công xã thành lập, mọi người đều đi chúc mừng biểu quyết tâm sao, ta cho rằng ngươi có thể sớm một chút ra tới đâu." Tần Quế Hào lại cùng Mạc Như chào hỏi, "Tẩu tử, ngươi đi theo không sợ mệt a?" Mạc Như cười nói, "Ta lại không đi đường, mệt gì a, ngươi mang cái gì?" Tần Quế Hào liền cho bọn hắn xem, một rổ là mấy cây bố túi, bên trong là một ít đậu Hà Lan, đậu xanh, một cái khác có 150 cái trứng gà. Mặc như nói, ngươi cho chúng ta, chúng ta đưa đến địa điểm có người chuyên môn phụ trách bán, ngươi liền không cần đi, ngươi nói cái giá cả tới. Tần Quế Hào có chút buồn bực, như thế nào không cần ta đưa quái trầm, mặc như ngươi không tin được chúng ta, vậy ngươi liền chính mình đi bán. Tần Quế Hào vội nói, đương nhiên tin được yêm chính mình nhưng bán không được thượng một lần đi năm người đều bị bắt. Yêm thôn còn có cái đi 100 tới cái trứng gà đều bị tịch thu, sau lại liền khóc mang cầu mới phải về tới còn phá hơn 20 cái, lại là ấn dấu tay lại là thượng ăn năn ban, lăn lộn vài ngày mới tính xong đâu. Chu Minh Dũ cười cười, vậy ngươi cứ yên tâm giao cho chúng ta đi. Tần Quế Hào nói kia ca ngươi nói nhiều ít thích hợp. chu minh dũ liền nói ngươi cho ta ta tìm người bán trứng gà liền cho ngươi sáu phần một cái tần quế hào vui mừng gật gật đầu ca bọn im năm phần một cái cũng cao hứng thật sự này cây đậu một mao nhị cây đậu không cần ngươi lấy về đi thôi mặc như đánh gãy hắn tần quế hào khó hiểu vì sao không thu a bọn im không cần phiếu gạo đổi vật dụng hàng ngày gì cũng đúng a mặc như nói lương thực các ngươi lưu trữ không chừng khi nào liền không có cơm ăn, lưu chữ cứu mạng đi. Trứng gà lưu không được, nhưng là cây đầu có thể lưu thật lâu. Tần Quế Hào nói, đều ăn căn tin đâu, hiện tại các gia các hộ lương thực đều bắt được nhà ăn đi, trong đất thu lương đến lúc đó cũng chẳng phân biệt đến các hộ đều gác nhà ăn ăn đâu, bọn im không thiếu lương thực. Hắn này lương thực là từ kho hàng làm ra tới, bán đi mới hảo đổi tiền a Mấu chốt hắn cũng không địa phương tàng a chu Minh Dũ, ta tức phụ nhì nói rất là đúng, ngươi chỉ lo nghe chính là, ngươi nếu là không nghe ngươi chính mình bán, dù sao ta không thu. Tần Quế Hào chính mình cũng không dám lại đi trong thành bán, mới vừa đi vào đã bị trảo nhưng phiền toái, hắn bất đắc dĩ nói, dù sao cũng không phải im tiêu tiền làm ra, ngươi nếu là không thu vậy ngươi liền cầm đi, im cũng không địa phương tàng. Mặc như liền biết hắn là tập thể trộm tới, nàng nói ta giúp ngươi bảo quản một thời gian đi, về sau trả lại cho ngươi. tần quế hào căn bản không để trong lòng nhà ăn ăn không hết lương thực cả ngày ăn uống thả cửa nơi nào còn hiếm lại điểm này a chu minh dũ nhịn không được nhắc nhở hắn nói nếu ngươi đại gia là đại đội trưởng vậy ngươi hào hào cùng ngươi đại gia thương lượng một chút đi nhìn xem các ngươi trong đội còn có bao nhiêu tồn lương có đủ hay không như vậy ăn uống thả cửa bọn im đội ăn căn tin là muốn ấn tồn lương cùng các gia công điểm đồ ăn ăn không thể tùy tiện ăn lương thực hữu hạn tần quế hào lương thực như thế nào hữu hạn đâu Mẫu sàn thượng vạn cân đâu, mặc như xem hắn một bộ mờ mịt bộ dáng, người vẫn là dân binh liền đâu, chính mình nhiều nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Các ngươi thôn mẫu sản một vạn cân sao, tần quế hào lắc đầu, nhưng là chúng ta nơi đó vài cái thôn, ngươi gặp được, mặc như đánh gãy hắn. Được rồi, không nghĩ đói chết liền trở về hào hảo khuyên nhủ ngươi đại gia cùng thúc mang theo các ngươi thôn người hào hảo thu hoạch vụ thu cũng không thể vì đại luyện sắt thép đem lương thực đạp hư. Không có lương thực năm sau liền phải đói chết. Tần Quế Hào theo bản năng mà liền gật gật đầu, tổng cảm thấy nàng khả năng thật là hồ tiên. Nguyên bản kia thủy đô đô mắt to đều hàn quang lấp lánh, người xem có điểm sợ hãi. Nhớ kỹ, không có như vậy nhiều cao sản lương thực thu hoạch vụ thu nếu là không hảo hảo làm là không ai cho các ngươi đưa. Mặc như lại một lần cường điệu, Tần Quế Hào lại gật đầu cùng bị người làm pháp thuật giống nhau, không biết vì cái gì liền nhớ tới lần đó ở mồ nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng, hắn không khỏi đánh cái rồng mình càng thêm cung kính. nhớ kỹ mặc như cười cười khiến cho hắn đem rổ đặt ở xe cuốt kít bên kia nàng cùng Chu Minh Dũ xuất phát nhìn bọn họ bóng dáng dung nhập trong bóng đêm tần Quế Hào gãi gãi đầu thật là kỳ quái hắn cẩn thận ngẫm lại mặc như cùng Chu Minh Dũ nói giống như thật là như vậy hồi sự chính mình thôn là không có cao sản lương thực nhiều nhất chính là mẫu sản 300 tới cân mấy khối địa đại gia nói đã là mấy năm nay tốt nhất mùa màng Đại gia cùng thuốc thuốc nhóm đều nói, năm nay là cái được mùa năm thu hoạch thực hảo cho nên hắn cũng liền tin những cái đó cao sản lương thực cảm thấy nhân gia cao sản ngàn cân thật là lợi hại. Hơn nữa cũng chính là một mẫu hoặc là hai mẫu ruộng thí nghiệm không phải sở hữu đều cao sản, hắn cũng không có hoài nghi. Chẳng lẽ đại luyện sắt thép liền sẽ đạp hư lương thực? Hắn đánh mấy cái dùng mình khó mà làm được, hắn đến trở về cùng đại gia hào hào hỏi một chút. Chờ thấy không rõ lộ thời điểm. Mặc như liền điểm đèn bão đặt ở trên xe, như vậy Chu Minh Dũ có thể xem lộ. Bởi vì xe cút kít thượng thả nệm rơm phô đệm giường Chu Minh Dũ còn cố ý cột lấy giỏ cho nàng dựa vào cho nên nàng nửa nằm ở mặt trên cũng hoàn toàn không khó chịu. Chỉ là Chu Minh Dũ yêu cầu hoa lớn hơn nữa sức lực tới duy trì cân bằng, miễn cho quăng ngã nàng. Hai người nửa giờ nghỉ một chút đánh giá 10 giờ tả hữu liền đến ước định rừng cây nhỏ. Khâu lỗi đã chờ ở nơi đó. nhìn đến nơi xa một chút ánh đèn sững sờ nguyên bản chính ngủ gà ngủ gật biểu đệ lập tức mở to hai mắt vỗ vỗ hắn ca tới khâu lỗi nhảy xuống mà bài xe ngươi chờ ta đi xem hắn hưng phấn mà chạy tới liền nhìn đến đầy xe cút kít hai người cao hứng nói ta thật đúng là sợ các ngươi không tới đâu chu minh dũ nói nói tốt chúng ta như thế nào sẽ không tới Mặc như đã đem trứng gà đều lấy ra tới, còn cố ý ở giò trang một ít cốc chấu mạch chấu linh tinh, như vậy trứng sẽ không cho nhau va chạm, không như vậy dễ dàng phá. Khâu lỗi chờ đến nóng lòng, hiện tại nhìn đến người lại lập tức cao hứng lên, nói cái không ngừng. vì các ngươi không biết đâu, mấy ngày nay trong thành chợ đen lương thực cùng trứng gà giá cả lập tức quý lên, trứng gà ít nhất muốn một mao năm một cái, mấy ngày hôm trước người bán những cái đó thật là mệt. Mạc như nói, một chút đều không lỗ, mua trở về đồ vật bọn im cũng vừa lúc hữu dụng đâu. Chỉ là thiếu kiếm mà thôi, nơi nào là mệt. Giá cả có trướng ngã, không thể bởi vì không bán ở tối cao giới liền cảm thấy mệt cái loại này ý tưởng sẽ dẫn tới thiệt thòi lớn. chu Minh Dũ cũng ý thức được điểm này, nói cho khâu lỗi. Trứng gà nhất định phải mau chóng bán đi, thời gian lâu rồi sẽ hư. Hiện tại một mau năm liền bán một mau năm quay đầu lại trứng chúng ta còn có trứng gà đâu. Khâu lỗi cười nói thành các ngươi nói rất đúng. Hắn lần này quả nhiên mang theo một ít đồ vật có 10 hộp que diêm, một cân muối, nửa cân toái yên mặt, nửa cân đường trắng, 10 song thứ phẩm bao tay trắng. Mặc như phụ trách đem hai bên đồ vật đều nhớ hảo trướng, tiếp theo lại đối trướng, vật dụng hàng ngày bọn họ đều lấy về đi. Ngày thường lặng lẽ bán, dùng trứng gà đổi tốt nhất bởi vì hiện tại vật thương nhất thiếu, lấy vật đổi vật thành hương đổi chỗ là biện pháp tốt nhất. Tiếp theo tranh thủ nhiều lộng một ít giấy vệ sinh. Chu Minh Dũ đề yêu cầu. Khâu lỗi nói ta nhìn xem a, nếu có thể lộng khẳng định lộng. Bận việc xong còn không đến nửa đêm. Khâu lỗi nói như vậy vãn đừng đi đêm lộ đi ta biểu đệ ra tướng liền một đêm, ngày mai sáng sớm lại đi. Chu Minh Dũ nói an toàn sao? Lúc này công xã đã thành lập các đại đội, đội sản xuất quản cũng tương đối nghiêm, có người ngoài tới thực dễ dàng khiến cho chú ý. Khâu Lỗi đắc ý nói ta đã sớm nghĩ tới, ta biểu đệ ra ở thôn ngoại xem nơi say bột đâu hơn phân nửa đêm cũng không ai đẩy ma. Chu Minh Dũ cùng Mặc Như thương lượng một chút quyết định ở nhờ một đêm, dù sao bọn họ mang theo đệm giường. Khâu Lỗi muốn chạy trở về lặng lẽ đem đồ vật giấu đi bán, hắn liền biểu đệ công đạo một chút làm cho bọn họ chiếu cố Chu Minh Dũ cùng Mặc Như. Khâu Lỗi biểu đệ Lý Nông Giang là cái thấp lè tè tiểu tử thoạt nhìn rất hàm hậu nhưng là rất tinh tế săn sóc. Buổi tối tặng thủy lại đây, miễn cho bọn họ khát nước còn cố ý si tiêu thùng đặt ở nơi xây bột cửa cấp hai người dùng, lại tặng bọn họ ngài dây cỏ từ huân muỗi. Nơi này muỗi rất nhiều, buổi tối mặc như cũng không điểm ngài thảo trực tiếp thu một đống lớn, thẳng đến sau lại thu không đến mới thôi, ban đêm lý ra cả gia đình đều ngủ phá lệ hương. Ngày hôm sau thiên không lượng, chu Minh Dũ không chịu ở lý ra ăn cơm, liền cùng lý nông giang cáo từ đẩy mặc như về nhà. Hai người trên đường nghỉ tạm thời điểm ăn cơm sáng, sau đó tiếp tục lên đường. Tần Quế Hào đã lại ở giao lộ chờ hai người bọn họ. Mặc như ngươi không trở về. Tần Quế Hào cười nói, đi trở về à im lại đây liền 6-7 dặm đường, trong chốc lát công phu liền đến. Im nhìn xem ca cùng tàu từ có hay không mang bọn im cũng có thể dùng tới đồ vật. Mặc như liền đem khâu lỗi làm cho đồ vật cho hắn xem. Tần Quế Hào bắt mấy phó thủ bộ. Cái này học cái này con nữ nhân muốn trở về hủy đi dệt áo cộc tay xuyên. Mặc như nhìn nhìn, muốn dệt áo cộc tay phòng trừng đến vài xong đơn giản liền đều cho hắn, mặt khác nàng lấy về đi. Tần Quế Hào liền sách hắn hai cái sọt cầm những cái đó bao tay, vui sướng mà đi rồi. chu Minh Dũ đẩy mặc như đến cửa thôn thời điểm Thái Dương đã lên trong thôn cãi cọ ở ĩ, phòng trừng trương căn phát lại ở lăn lộn chuyện này đâu. Hiện tại công xã mới vừa thành lập các đại đội, đội sản xuất đều phải đuổi kịp tình thế, một đám vội thật sự. Mặc như cùng chu Minh Dũ không nghĩ bị hắn thấy, liền trực tiếp đường vòng đi mặt sau lấy sâu. Kết quả vào trong đất phát hiện cư nhiên một cái xã viên đều không có. Chẳng lẽ đêm qua đi công xã về trễ đều khởi không tới bắt đầu làm việc. chu Minh Dũ đỡ mặc như xuống dưới, nói, nếu không ngươi về nhà nghỉ ngơi đi ta đi xem. Mạc như nói, không có việc gì ta lấy hai vòng sâu liền trở về, mệt không? Hiện tại đúng là bông lớn lên quả bông giả nhi mấu chốt thời kỳ, sâu lại phì lại đại nếu không kịp thời chóc nã, đến lúc đó thành thục quả bông giả nhi trực tiếp cấp gặm trống trơn Đội hai bông còn hào, nàng trước kia liền cầm, hiện tại cũng không có gì đại trùng từ. Nhưng đội một không được nàng lấy thời gian còn thiếu, mà lại nhiều có địa phương còn không có luân lại đây, ít nhất phải cho bọn họ lấy hai lần mới có thể tốt một chút. Chu Minh rũ dặn dò nàng chú ý đừng mệt, sau đó liền đi thôn nam đầu nhìn xem sao lại thế này. Hắn về trước ra một chuyến, thấy trong nhà cũng không ai, hàng xóm nhóm thế nhưng cũng không ai, hắn nghe thấy thôn đằng trước nhi còn ở khu chiêng gõ trống liền chạy nhanh qua đi. Quả nhiên, đại đội trên sân treo biểu ngữ, nhiệt liệt chúc mừng hồng kỳ công xã thành lập. Nhiệt liệt chúc mừng tiên phong đại đội công cộng nhà an toàn diện kiến thành. Trong sân tụ đầy người đàn, trong thôn chiêng trống đội chính gõ gõ đánh đánh. Chu Minh Dũ đi đội hai chàng, liền nhìn đến trương căn phát ở nơi đó khoa tay múa chân, yêu cầu Chu thành chí đem tập thể nồi và bếp lũy ở chỗ này, về sau làm đội hai xã viên đều tới đây ăn cơm. Chu đội trưởng, công xã là có chỉ thị cần thiết ở trong một tháng làm sở hữu xã viên đều ăn thượng đại nhà ăn, hưởng thụ đến nhà xưởng chủ nghĩa công xã chỗ tốt. Người muốn cùng đội ba đội bốn làm chuẩn, đem nhà ăn kiến ở nhất thấy được địa phương, tiến thôn là có thể thấy được. Tránh ở trong thôn kêu kiệt bùn xỉn làm gì, không phóng khoáng. Chu Thành Chí không nghe hắn bãi sống ồm ồm nói, lũy nơi này mùa đông làm sao bây giờ. Ngày mùa đông đông chết cá nhân, một đám thiếu y thiếu xuyên, làm cho bọn họ liền Tây Bắc Phong vụn băng ăn cơm. Trường Căn Phát yêu cầu tiên phong đại đội sở hữu xã viên đều ở nhà ăn ăn cơm, như vậy mới có thể thể hiện thân mật một nhà thân cục diện, mới có thể thể hiện chủ nghĩa cộng sản diễn xuất. Nếu là đều về nhà ăn, đó chính là làm đặc thù ích kỷ, làm tư thường ích kỷ, đó là không đúng, cần thiết muốn đại gia cùng nhau ăn mới được. Nhưng hắn căn bản sẽ không suy xét cùng nhau ăn thích hợp không thích hợp chỉ suy xét thế nào mới có thể đề cao chính mình địa vị cùng công tích có thể đi công xã tranh công yêu sủng. Còn có một cái càng quan trọng nguyên nhân, nghe Chu Thành Chí nói xưởng tạo giấy chuyện này về sau hắn liền cùng huynh đệ mấy đứa con trai thương lượng đều duy trì hắn nhất định phải đem cái này xưởng trường vớt tới tay. Nếu Chu Thành Trí những người này không đồng ý, liền ở nhà ăn thượng tạp bọn họ. cho nên lúc này hắn cũng là đánh cố ý tìm tra mục đích tới nguyên bản chỉ cần bọn họ làm nhà ăn là được không câu nệ ở nơi nào nhưng là hiện tại chính là muốn làm khó dễ bọn họ Chu Minh Dũ nói chúng ta đội trưởng nói rất đúng a có người áo bông cũng chưa đâu ngày mùa đông như thế nào tới ăn cơm a cơm còn không có ăn đều đông lạnh thành đóng băng tử Trương Căn Phát nghe thấy Chu Minh Dũ thanh âm mừng thầm lập tức làm khó dễ Chu Minh Dũ ngươi làm gì đi tối hôm qua thượng như thế nào không đi tham gia công xã đại hội Chu Minh Dũ lại không để ý tới hắn chất vấn tiếp tục nói, đại đội trưởng, chúng ta nhưng đến bằng lương tâm nói chuyện, người nếu là thật vì xã viên suy nghĩ, phải suy xét một chút lão tiểu nhân kháng không kháng đông lạnh. Trường Căn Phát lại giống như đột nhiên được thượng phương bảo kiếm cùng thần lực lượng giống nhau, nhất định phải kiên cường lên, cũng không tiếp Chu Minh Dũ nói cha một cái kính mà ép hỏi, Chu Minh Dũ, có người cử báo người sấn đêm đầu cơ trục lợi đi, người thành thật không đảo. Đêm qua rốt cuộc làm gì đi? chu minh dũ cười lạnh đại đội trưởng, ngươi không thể thượng nha chạm vào hạ nha liền bôi nhọ người chúng ta cũng không phải là họ trần sẽ không từ ngươi bôi nhọ chu minh dũ trường căn phát đôi tay chống nạnh cho chính mình tăng thêm không ít khi thế bổn đại đội thư ký chưa bao giờ bôi nhọ người đều là bọn họ tự tuyệt với đảng tự tuyệt với nhân dân người hắn dỗi tay chỉ vào chu minh dũ nếu là không thành thật công đạo cũng là tự tuyệt với đảng cùng nhân dân Chu Thành Nhân cùng Trương Thúy Hoa bọn người chen qua tới Trương Thúy Hoa mắng, đừng ỉ vào ngươi là đại đội thư ký liền khi dễ dân chúng, chúng ta hồng lý tử hào hào ở nhà ngủ, có thể đi nơi nào. Ai cử báo ngươi làm hắn ra tới đánh với, nói được ra một hai ba bốn năm, lấy đến ra chứng cứ tới. Nàng cũng xoa eo, nhìn quét liếc mắt một cái đáng người. Cái nào nói, đứng ra, nếu là không có người đứng ra chính là đại đội thư ký ngươi rớt khoát mà bôi nhỏ. Chu bồi cơ từ phía sau bài trừ tới, hướng tới trương căn phát cười nói, thư ký, ngươi đây là làm gì đâu? Ngày đại hỷ không chạy nhanh khua chiêng gõ trống chúc mừng như thế nào ngược lại sinh gây chuyện. Kêu bọn im cảm thấy ngươi cái này thư ký rất uy phong, tiên phong đại đội một thành lập còn phải lấy cái tiên phong nòng cốt tế cờ. Tấm tắc này thật đúng là có sát uy tới. Hắn như vậy vừa nói, đội một đội hai rất nhiều người liền đi theo kêu, hư trương căn phát. trương Kim Nhạc cũng sông tới mắng, các ngươi đây là muốn làm gì tưởng bức bách đại đội thư ký. Ta nhưng nói cho các ngươi các thôn đại đội thư ký cũng là đảng cán bộ, các ngươi nếu là công kích đảng cán bộ, đó chính là phản cách mạng. chu Minh Dũ nói, ngươi xem ta nói cái gì tới chúng ta hào hào chồng trọt hiến lương, hào hào mà ủng hộ công xã chính sách nhưng có người chính là sinh sự từ việc không đâu, một ngày Thái Bình Nhật tử đều không nghĩ làm người quá. Ta không thấy được công kích đảng cán bộ ta liền nhìn đảng cán bộ muốn ức hiếp bá tánh. Trương Kim Nhạc ta nói cho ngươi, các ngươi đây mới là thoát ly nhân dân quần chúng, bồi đen ta đảng cùng Mao Chủ tịch bụng dạ khó lường, tội ác tay trời. Các ngươi mới là chịu tư bản chủ nghĩa âm thầm sai sử, muốn chế tạo làm đàn mâu thuẫn, ly rán đảng cùng nhân dân cá nước một nhà thân cảm tình. Hào, Chu Bồi cơ đám người đi đầu bùm bùm mà vỗ tay, lớn hơn nữa thanh hư Trương căn phát vài người. Trương căn phát những lời này đó nhi đều là đi theo thượng cấp cán bộ nói như vẹt học được, chính hắn nơi nào sẽ a, muốn cho chính hắn nói hắn cũng không biết bụng dạ khó lường là ý gì. Nhưng là làm đàn mâu thuẫn cá nước một nhà thân cái này hắn biết a, không nghĩ tới kẻ lỗ mãng còn sẽ nói như vậy văn chửu chửu Từ nhi, chính mình đều sẽ không. Lúc này Trương Kim Hoán chạy tới, làm gì đâu đây là, đều là một cái đại đội, không cần làm phân liệt chúng ta vĩnh viễn đều là một cái đại đội, một nhà thân nhân. hắn tiến lên chụp đệ đệ một cái tát lại túm túm trương căn phát làm hắn chớ quên chính sự nhi trương căn phát cũng phục hồi tinh thần lại đậu má đều bị hồng lý từ cái này kẻ lỗ mãng cấp tức giận đến đã quên chính sự chu đội trưởng vậy các ngươi tính toán đem nhà ăn còn có cái kia sườn tạo giấy kiến ở nơi nào a hắn lôi kéo trường khang nói vậy chu thành chí biết chính mình ý tứ Chu Thành Trí nói, ở chỗ này lũy nồi và bếp đã không có nồi, cũng không có như vậy đại nhà ở, mùa đông tới đều ở đây ăn cơm quá lãnh. Vẫn là đem nhà ăn chi ở xã Viên trong nhà là được tổng cộng 50 tới hộ, nhiều chi mấy cái nhà ăn điểm nhi. Hắn như vậy phân cũng là có căn cứ, hoặc là bồn ra kết nhóm nhi, hoặc là liền hàng xóm dựa gần kết nhóm nhi, 789 hộ một cái nhà ăn điểm nhi. Nghe xong Chu Thành Chí nói, Trương Căn Phát rất đắc ý, lão ngoan cố lừa tóm lại đến dựa theo quyển sách nhớ nói kiến nhà ăn ăn chung nồi. Chu Minh Dũ ở một bên nghẹn cười, đội trưởng đại gia lại chơi Trương Căn Phát đâu, đến lúc đó nhà mình cả gia đình cùng nhau ăn cơm, lương thực vẫn là các gia về các gia, mọi người đem cùng ngày đồ ăn cùng củi lửa tiến đến cùng nhau, sau đó ở kia gia tập trung làm. Vì tỏ vẻ công bằng, còn có thể các gia thay phiên trên thực tế liền làm bộ dáng quay đầu lại vẫn là chính mình bận việc một nhà nhiều nhất hai nồi nấu bảy tám hộ cũng ba 40 cá nhân ở một nhà phành phạch căn bản không hiện thực chỉ cần công xã cán bộ không tới cưỡng chế bọn họ liền luôn có biện pháp đối phó trương căn phát kia xưởng tạo giấy đâu trương căn phát ngắm chu thành trí chu thành trí làm sao có thể không biết hắn ý tứ hắn cũng không nói xưởng tạo giấy kiến ở nơi nào chỉ là nói ai có thể đem làm xưởng cho phép xin xuống dưới ai coi như xưởng trường Vừa nghe lời này, Trương Căn Phát đắc ý nói, chờ coi ta nhất định phải làm cái này xưởng trưởng. Phía trước nói tuyển cử cũng bất quá là một cái cớ mà thôi, Trương Căn Phát rõ ràng thật sự, nếu là chính mình không tới đoạt cái này xưởng trưởng, liền nhất định là Chu Thành trí Chí chính mình đương. Đương ai là ngốc từ đâu? Trương 77 lòng mang quỷ thai. trương căn phát động tác nhanh chóng cùng ngày khiến cho đại đội kế toán viết xin hắn mang theo trương kim hoán tự mình chạy tới công xã tìm được tống xã trường phê chỉ thị lại tìm công tiêu xã chủ nhiệm giao xin đơn thỉnh hắn đi trong huyện mở họp thời điểm đóng dấu lại cùng huyện công tiêu hệ thống giao tiếp hào để bảo đảm tiên phong đại đội xưởng tạo giấy có thể thuận lợi tổ chức Khâu Vân đã cùng giám đốc xin chỉ thị quá, giám đốc cảm thấy không phải cái gì đại sự nhi, này đội sản xuất xưởng tạo giấy cũng không biết có thể hay không làm ra giấy vệ sinh tới, liền giao cho hắn toàn quyền phụ trách. Nếu có thể làm ra tới, như vậy công tiêu xã liền thu hóa, làm không được bọn họ đội sản xuất cũng tự chịu trách nhiệm lời lỗ theo chân bọn họ không có nửa mau tiền quan hệ. Lúc này công tác hiệu suất vẫn là thực mau, một văn kiện đi lên, ba cái chương thu phục, không cần chuyển mười mấy tay cái mấy chục cái chương. Ba ngày sau văn kiện hạ đạt về Hồng Kỳ công xã Tiên Phong đại đội tổ chức giấy vệ sinh sườn tạo giấy phê chỉ thị như sau, xét duyệt thông qua chấp thuận tổ chức. Trường Căn Phát từ công tiêu xã chủ nhiệm trong tay bắt được cho phép chứng cơ hồ là một đường chạy chậm về tới trong thôn, đúng là buổi trưa tan tầm thời gian. Chu Thành Trí ra hiện tại là một cái công cộng nhà ăn điểm nhi, Lý Quế Lan mang theo ba cái phụ nữ thực cấp xã viên nhóm múc cơm, các gia phái một người bưng chậu xanh cầm khay đan tới đánh đồ ăn lãnh cơm. Đồ ăn tự nhiên vẫn là giống nhau, thủy nấu khi rau, cuối cùng đảo một muỗng nhỏ ru ở mặt ngoài, món chính chính là tập hợp mặt bánh bột bắp mặt khác hành tây dưa muối các gia tự bị. Trường Căn Phát nhìn thoáng qua, nhưng không bằng đội ba đội bốn ăn ngon. Hắn lôi kéo một cái ăn cơm phụ nữ hỏi, một bữa cơm một người mấy cân định lượng, có đủ hay không ăn? Ngô Mỹ Anh kêu một tiếng chạy nhanh né tránh, lớn tiếng nói, ta nói ngươi động tay động chân làm gì? Trương Căn Phát người đây là làm gì đâu thư ký quan tâm xã viên sinh hoạt Ngô Mỹ Anh tức giận nói còn một người mấy cân đâu bọn Yêm kho hàng mới mấy cân lương thực thu lương không xuống dưới nhà mình lương độn đều thấy đáy. Yêm nhưng thật ra muốn ăn hai cân đại đội thư ký người cấp trợ cấp Trường Căn Phát người nói ta hảo tâm quan tâm các ngươi các ngươi ăn thương dược Ngô Mỹ Anh ôm chậu lại làm tiểu tử bưng khay đan. Chạy nhanh ra đi, trong chốc lát đều lạnh thấu, này nếu là mùa đông nhưng sao cái ăn đâu, chờ ăn vụn băng đi. Trường Căn Phát bị nghẹn đến quá sức thật con mẹ nó đều là một ít ngoan cố lừa, vì các người hảo không biết cảm kích cha không làm nhà ăn có tùy tiện ăn sao. Có như vậy rất cao sản lương thực cho người ăn sao. Ta đây là vì xã viên phục vụ, nhân ra trong thành ăn cung ứng lương, nếu là có cao sản lương thực cũng đều vận đến trong thành đi, chúng ta chỉ có thể ăn bán lại lương. Bán lại lương cũng được đến đại đội nhà ăn sẽ không cấp xã viên cho các ngươi nhập nhà ăn là vì cho các ngươi ăn bán lại lương Thật là không biết tốt xấu Đại đội trưởng bán lại lương đâu Đàn điệp cầm phủng cái đại trậu sành cười tùm tìm mà nhìn hắn Nàng ăn mặc hoa hòe loè loẹt ở một chúng hôi thình thịch có vẻ phá lệ trói mắt trương Căn Phát lập tức thay gương mặt tươi cười Hỏi các ngươi đội trưởng A không đem tồn lương ăn xong nhưng không tới phiên bán lại lương đâu lúc này chu thành trí từ bên ngoài tiến vào nhìn trương căn phát liếc mắt một cái thư ký đây là châm ngòi ly dán đâu ngươi chừng nào thì cấp bọn im một cái lương thực nhưng thật ra chúng ta mượn cấp đội ba khoai lang khô thư ký ngươi chừng nào thì còn trương căn phát nói gần nói xa ta nói chu đội trưởng ngươi lương thực thu lên đây không a muốn sớm bị hảo đến lúc đó nói không chừng ngày nào đó liền điều động chúng ta đại đội đi luyện thép chu thành trí nói không phải có bán lại lương sao còn thu cái gì Người cây hỗn trướng đồ vật liền cầm bán lại lương tới lừa dối đội viên. Trương Căn Phát thức giận đến khóe miệng đều ai cuối cùng chạy nhanh lấy ra kia Trương xin tới, bang mà trụ ở Chu Thành Trí trên tay. Nhìn xem a Chu Thành Trí cầm lấy tới nhìn nhìn, hắn cũng không thế nào biết chữ, đơn giản là trong đội tên xem nhiều có thể nhận thức mấy cái, hắn thấy được Trương Kim hoán tên. Đây là sao hồi xử. Trương Căn Phát đắc ý nói, "Xưởng trưởng a, làm kim hoán đương, ta vội không như vậy nhiều không? Kim hoán có văn hóa biết chữ, cũng hảo lãnh đại gia đại làm một hồi, chi viện công nông nghiệp sinh sản." Chu Thành Trí nhưng thật ra cũng không phản đối, chỉ cần Trương Căn Phát không quấy rối, này xưởng liền thành, đến lúc đó là có thể đương ngụy trang ứng phó luyện sắt thép. Kỳ thật muốn làm xưởng không cần cố ý làm Trương Căn Phát đi xin, sở dĩ làm hắn ra nhập chính là vì không cho hắn quên rối. rốt cuộc trương căn phát người này trời sinh liền cùng đội hai không đối phó nếu là đội 2 làm điểm cái gì nghề phụ hắn khẳng định sẽ nghĩ cách cấp thêm phiền rào hoàng chỉ có đem hắn kéo vào tới hắn mới có thể ngừng nghỉ một chút bắt được làm xưởng cho phép chu thành trí buổi chiều bắt đầu làm việc thời điểm liền cùng chu minh dũ chạm vào đầu nhìn xem bước tiếp theo làm gì chu minh dũ cười nói đại gia tìm xưởng trường mở họ a hung hăng mà phụng phủng hắn công phụng hắn làm hắn cảm thấy chính mình nhưng quan trọng Kế tiếp chúng ta muốn mua nổi hơi, mua mạch thảo cái này chính chúng ta thu phục nhưng là than đá muốn cho hắn đi công tiêu xã cấp chúng ta liên lạc. Lấy đội sản xuất danh nghĩa khả năng mua cái 2 tấn có đại đội thư ký danh nghĩa phòng trừng có thể xin 5-6 tấn. Lại làm chương căn phát phát huy một chút hắn nịnh nọt bản lĩnh 6-7 tấn phòng trừng là có thể. Lúc này than đá chỉ cung cấp các đại nhà xưởng cơ quan cùng với cư dân thành phố cho bọn hắn làm hàng ngày nhiên liệu ở nông thôn là không. Phải dùng, chỉ có thể xin, hơn nữa cần thiết phải có lý do. Sường tạo giấy lần đầu tiên muốn đại đội hỗ trợ xin, chờ tạo giấy thành công, liền có thể dùng đưa đến công tiêu xã hàng hóa đi xin. Giờ năm hôm nay cơm chiều sau, Chu Thành Chí mang theo trong đội nòng cốt nhân viên đi đại đội phòng mở họp Chu Thành Nghĩa, Chu Thành Nhân, Chu Ngọc Trung, Kế Toán, Chu Minh Duyệt Cộng thêm Chu Minh Dũ cùng mặc như mấy cái. đại đội tham dự hội nghị nhân viên chính là trương căn phát trương kim hoán còn có đại đội kế toán cùng với phụ nữ chủ nhiệm trần ái nguyệt chờ trương căn phát nhìn đến mặc như hoảng sợ nàng như thế nào tới chu minh dũ nói ta tức phụ nhi là huyện cửa hàng bách hóa giám đốc chỉ định liên lạc người đương nhiên muốn tới mặc như liền cười cười không chỉ là ta muốn tới đâu chúng ta còn thỉnh hai vị đại gia chờ một lát a trương kim hoán nhìn nàng một cái không hé răng còn làm hắn cha cũng tạm thời đừng nóng nảy Trường căn phát căn bản không thể nhẫn, còn thỉnh ai, ở cái này tiên phong đại đội còn có ai có thể thỉnh làm đại đội thư ký chờ. Như thế nào như vậy đại cây giá, hắn cho rằng có thể là đội một đội trưởng cho nên nói chuyện thực tùy ý. Bên ngoài truyền đến cao kỹ thuật viên thanh âm, trường thư ký tham quan về sau chính là không bình thường A, này quan giá 10 phần đâu. Cao Dư phi tuy rằng chỉ là một cái kỹ thuật viên, nhưng làm người ngạo khí quán, hơn nữa nắm giữ các đại đội sinh sản gieo trồng kế hoạch đại đội cán bộ đối hắn cũng muốn lễ nhượng ba phần. Mà hắn đối địa phương những cái đó không văn hóa đại đội trưởng, thư ký linh tinh phá lệ xem thường, cho nên đối chương căn phát không có gì hào cảm. tuy rằng trương căn phát phía trước vẫn luôn rất nịnh bợ hắn muốn cho hắn cấp đội hai cùng đội một xử chơi xấu bất quá sau lại hắn rất thường thức mặc như cùng chu minh dũ hỗn thượng một chút giao tình chuyện đó như tự nhiên liền thất bại huống chi chu thành trí tuy rằng không biết chữ nhưng là làm người thành thật có một nói một muốn làm xưởng tạo giấy khiến cho chu minh dũ thỉnh hắn tới làm chỉ đạo hắn cũng liền đáp ứng rồi Hiện tại Cao Dư Phi xem mặc như cùng chu Minh Dũ đó chính là xem đắc ý môn sinh cảm giác tuy rằng không dạy người ra cái gì, nhưng nhìn đến không chính thức đọc quá thư rồi lại như vậy yêu tú người, đều sẽ có một loại làm người sư tự hào cảm. Chỉ là hắn so Trần Ái Nguyệt hơi chút khắc chế một chút, sẽ không giống Trần Ái Nguyệt như vậy đi công xã gặp người liền nói chính mình ở biết chữ ban bồi dưỡng hai cái học sinh, đọc sách xem báo viết thư vẽ tranh không có lấy không đứng dậy. Cao Dư Phi tiến vào, hướng tới mặc như cùng Chu Minh Dũ gật gật đầu qua đi một bên ngồi xuống. Trần Ái Nguyệt cười nói, cao kỹ thuật viên người cũng tới. Cao Dư Phi nói, Chu đội trưởng mời ta đảm đương cái chứng kiến, ra ra chú ý, rốt cuộc ta đi qua rất nhiều địa phương, còn ở nhà xưởng ngốc quá cũng hiểu một chút kỹ thuật. Chu Thành Chí nói, cao kỹ thuật viên nếu ở chúng ta trong thôn, đương nhiên muốn mời đến cho chúng ta làm chỉ đạo còn có lý thư ký. Nói hắn tự mình giữ cửa ngoại một người khác mời vào tới. trương Căn Phát vừa thấy mặt đều đen cọ mà đứng lên. Chu Thành Chí, ngươi có ý thứ gì? Lý Bách Thanh cười nói, ta nói tiểu trương thư ký, không cần như vậy kích động sao ta đương thư ký ngươi đương đội trưởng thời điểm ta liền không nhiều lắm quản ngươi, hiện tại ngươi càng không cần sợ ta. Trường Căn Phát quỷ tài sợ ngươi, ngươi tới là cách ứng lão tử. Hắn đương nhiên không sợ lý bách thanh, nhưng là cách ứng người vẫn phải có, này lão đông tây đương thư ký thời điểm thí không dám phóng một cái, lúc này lui xuống đi, nhưng thật ra dám ra đây lắc lư. chu Minh Dũ nói, nếu người đều đến đông đủ, ta đây muốn đem khâu giám đốc chỉ thị cùng yêu cầu truyền đạt một chút, chúng ta đều trong lòng có cái số. Hắn lời ít mà ý nhiều nói một chút cuối cùng cường điệu chúng ta làm cái này giấy vệ sinh xưởng là chịu huyện cửa hàng bách hóa ủy thác, là vì nhân dân phục vụ, cũng không phải là đơn thuần vì đại đội càng không phải vì chính mình cá nhân mưu phúc lợi, đang ngồi chưa vị phải có cái này chuẩn bị cùng giác ngộ. Chúng ta đều là không có tiền lương lấy, vẫn là như cũ lấy công điểm cuối năm tính tiền tính lợi nhuận. trương Căn Phát cùng trương Kim Hoán cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ cũng không phải vì từ xưởng tạo giấy phát tài mới đương xưởng trường mà là vì làm như từ ngao tư lịch có tư lịch đến lúc đó xưởng trưởng đội trưởng đại đội trưởng liền có thể thuận Lý Thành trương hắn đến vì về sau làm tính toán cố vấn cao kỹ thuật viên kiến nghị cùng với Lý Bách Thanh chỉ đạo sau đó định ra bước đầu xưởng kế hoạch cùng quy định bước đầu tiên trước mua máy móc kỳ thật chính là một đài vứt bỏ nổi hơi máy trộn linh tinh chính là không cần tưởng nhân công thu phục bước thứ hai chính là thí nghiệm thẳng đến tạo giấy thành công sường trưởng than đá vấn đề liền làm ơn ngươi chu minh dũ cười hơi hơi mà nhìn trương kim hoán trương kim hoán thanh thanh giọng nói theo bản năng mà liền đĩnh đĩnh bối cái này sao, nếu đương sường trưởng ta khẳng định sẽ vì đại gia giải quyết khó khăn cái này than đá ta sẽ cùng công tiêu xã xin bất quá tiền nhưng được các ngươi ra chu thành trí nói đương nhiên là bọn yêm gia công lao cấp sường trưởng kỹ thuật cùng sản phẩm chính là bọn yêm Hắn cũng đến nói rõ ràng, miễn cho đến lúc đó Trương Căn Phát tìm phiền toái. Chỉ cần hôm nay nói, liền giấy trắng mực đen mà nhớ kỹ, trong đó liền bao gồm khắp nơi trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Chu Minh Duyệt viết đến bản bản chỉnh chỉnh, sau đó niệm cho đại gia nghe, không có dị nghị liền ký tên ấn dấu tay. Cao Dư Phi cùng Lý Bách Thanh cấp làm nhân chứng. Mở họp xong lúc sau, Trương Kim Hoán nói, ta qua hai ngày muốn bồi thư ký đi công xã mở họp, vừa lúc cấp trong xưởng xin mua than đá chuyện này. Chu Minh Dũ cười hơi hơi nói, nếu là sưởng trưởng vội có thể thỉnh cao lão sư hỗ trợ công tiêu xã bên kia không phải thực dễ tiếp xúc. Không kích thích một chút hắn sẽ cho kéo dài tới năm sau mã nguyệt đi. Quả nhiên, Trương Kim Hoán nói, ta ngày mai liền đi công xã đi một chuyến. Đương nhiên muốn so cao kỹ thuật viên làm việc càng nhanh nhẹn mới được miễn cho bọn họ ngay từ đầu liền chèn ép chính mình. Chu Minh Dũ đi đầu vỗ tay. vậy thỉnh xưởng trường nhiều hơn vất vả chờ chúng ta giấy vệ sinh làm ra tới ngày đó lại cấp xưởng trưởng khánh công sẽ sau chu thành trí đi đầu rời đi đại đội phòng liền dư lại trương căn phát liên can người chờ đại đội kế toán nói cái kia chu minh dũ hiện tại không bình thường a thoát thai hoán cốt cảm giác trương căn phát phi một tiếng còn thoát thai hoán cốt hắn còn mượn xác hoàn hồn một cái kẻ lỗ mãng thoát chó má thay đổi chó má cốt cất nhắc hắn hắn lại dặn dò trương kim hoán ngay từ đầu tùy thiện bọn họ lăn lộn ta phòng chừng bọn họ căn bản tạo không ra giấy đến lúc đó liền lấy lấy cớ này đem chu thành trí bắt lấy tới thật muốn làm ra giấy tới càng tốt đó chính là ngươi công lao trương kim hoán gật đầu cha ngươi yên tâm ta biết đến tàn họp sau chu thành trí đám người cũng thật cao hứng cảm giác nguyên bản ép tới có điểm không thở nổi bóng ma lập tức nhỏ đi nhiều lão nhân nhóm một đạo đi thuận tiện tâm sự chu minh dũ cùng mặc như liền cùng cao dư phi cùng nhau hôm nay đa tả cao lão sư tới tỏa chấn, cao dư phi bất qua ký tên ấn cái dấu tay mà thôi đương nhiên các ngươi nếu là trái pháp luật phạm tội nhi ta cao dư phi nhưng bất hòa các ngươi gánh trách chu minh dũ nói cao lão sư yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không trái pháp luật nhất định ủng hộ mao chủ tịch cùng đảng kêu gọi kiên định bất di mà đi theo đảng đi cao dư phi cười cười này liền đúng rồi tới rồi ngã sẽ cáo từ chu minh dũ nắm mặt như tay hướng ra đi mau về đến nhà thời điểm một người nói mặc như đồng chí ta và ngươi nói nói mấy câu trần ái nguyệt thở hồng hộc mà đuổi theo mặc như quay đầu lại xem nàng trần chủ nhiệm ngươi vừa rồi sao không nói đâu trần ái nguyệt cười nói như vậy nhiều người không có phương tiện ta và ngươi chính mình nói biết không chu minh dũ nói trần chủ nhiệm nơi này tối lửa tắt đèn chúng ta vẫn là ra đi nói trần ái nguyệt do dự một chút kia ở cửa nói đi liền nói mấy câu mặc như liền đồng ý Trần Ái Nguyệt ấp ù một chút nhỏ giọng nói, Mạc Như đồng chí có thể hay không thỉnh ngươi giúp ta họa mấy bức mau chủ tịch bức họa. Chuyện này trước đó vài ngày nàng liền tưởng cùng Mạc Như rằng, bất quá vẫn luôn không đến cơ hội. Cao Dư Phi trở về biết chữ ban chính là hắn giảng bài, Mạc Như cùng Chu Minh Dũ cũng quay lại vội vàng, hơn nữa nàng cũng muốn chù bị phụ nữ ở công xã đại hội thượng kêu khẩu hiệu tập luyện công tác liền không tóm được cơ hội nói. Mấy ngày nay các đại đội đều có cấp công xã dâng tặng lễ vật, nàng tâm tư lại bắt đầu hoạt động. Nàng thật sự phi thường hâm mộ công xã tuyên truyền viên, như vậy viết viết vẽ vẽ liền có thể lấy tiền lương, phiếu cũng so các đội xã viên nhóm nhiều. Mặc như trong lòng vừa động nàng cười nói, trần chủ nhiệm ta liền hạt họa, họa không hào. Ai, nơi nào bị mù họa, họa đến nhưng hào, cao kỹ thuật viên đều nói tốt đâu tàu từ cầu xin ngươi, ngươi cấp tàu tử họa mấy bức a Mặc như không hé răng. Trần Ái Nguyệt cho rằng nàng muốn tiền, chạy nhanh nói, ngươi yên tâm, tàu tử sẽ không bạc đãi ngươi, tàu tử nhiều cho ngươi một ít hảo giấy hảo bút còn nhiều cho ngươi muốn một ít phiếu đâu, lại một bộ ít nhất cho ngươi tam mau tiền, ngươi xem thành không. Lúc này mua một chương in ấn mao chủ tịch bức họa muốn hai mau bốn, tam mau kỳ thật không ít nhưng ấn loát phẩm cùng thủ công vẽ đương nhiên không giống nhau. Mặc như cũng không tưởng bán hỏa cho nàng, mà là muốn một chút khác nàng quay đầu xem chu minh Dũ. Tây thiên trăng non một loan đã rơi xuống, ngõ nhỏ đen tuyền cơ hồ thấy không rõ cái gì. Chù Minh Dũ lại có thể cảm giác nàng chiều chính mình nhìn qua cười nói, vẫn là chờ sinh bảo bảo quá chút thời gian rồi nói sau. Ít nhất ra ở cữ, Trần Ái Nguyệt cười nói, chỉ cần người đáp ứng là được không vội, không vội. Kỳ thật gấp đến độ muốn mệnh cảm giác bỏ lỡ tốt nhất thời gian, rõ ràng công xã thành lập ngày đó nên có tác phẩm dâng lên đi mới đúng. Trường Căn Phát chỉ có thể làm nàng ở trong thôn đương phụ nữ chủ nhiệm thời gian lâu rồi nàng cảm thấy không nhiều lắm ý tứ, một cái phá phụ nữ chủ nhiệm có ý tứ gì? Không có tiền lương cũng không có trợ cấp quan nhi cũng không phải một cái, mấy cái lão nương nhóm đều quản không được. Mặc như liền nói kia chúng ta cũng coi như hợp tác quan hệ, về sau nếu là có cái gì chính sách linh tinh còn hy vọng Trần chủ nhiệm cũng có thể trước tiên cho chúng ta biết một tiếng. chúng ta cũng không phải làm trần chủ nhiệm phạm sai lầm chỉ là ngươi cũng biết chúng ta đội hai cùng các ngươi bên kia có điểm không hòa thuận vì tránh cho khởi xung đột ta hiểu trần ái nguyệt cười cười ngươi yên tâm ta hiểu tàu tử nhớ kỹ đâu mặc như liền cũng ứng thừa chờ sinh bảo bảo cho nàng hỏa thấy mặc như đáp ứng trần ái nguyệt vui dạo dực mà đi rồi chu minh vũ đỡ mặc như bước qua ngạch cửa cũng không biết nàng nơi nào tới tự tin như vậy đem họa giao đi lên giả mạo chính mình hỏa Trần Ái Nguyệt dục vọng quá rõ ràng, ai đều biết nàng tưởng giả mạo tiếp cái gì liền lấy về tới làm Mạc Như cấp hỏa. Nàng cũng không nghĩ, vạn nhất công xã có thuyên truyền yêu cầu, nhân ra làm nàng đương trường làm báo hoặc là làm gì, nàng kia không phải muốn bắt hạt. Mạc Như cười nói, nàng không có năng lực đối chúng ta mới là chuyện tốt như đâu. Trần Ái Nguyệt nghĩ ra đầu nhưng là năng lực không đủ, vậy muốn tìm người hỗ trợ ít nhất cũng có thể cho bọn hắn đưa một cái nhãn tuyến. Thả trước nhìn xem Trần Ái Nguyệt biểu hiện đi, nếu nàng thật sự sẽ theo chân bọn họ lộ ra một ít cái gì tin tức vậy có thể suy xét hỗ trợ vẽ tranh. Chu Minh Dũ gật gật đầu. Hai người vào sân phát hiện khả lạp nhi mấy cái cư nhiên còn chưa ngủ. Lan tử nhi đang ở đông xương đầy học bức xe lăn long lóc lăn long lóc mà chạy trong miệng kêu, giá giá. Tiểu sai Nha chạy ha ha ha. Khả lạp nhi bởi vì xe bị đoạt ở trên giường đất gấp đến độ bốn vó chấm đất liều mạng bò. À. Cúc Hoa cũng kêu ta cũng muốn lái xe ta cũng lái xe. Nề đàn nhi ở một bên cầm Mạc Như cấp thư, bảo bối đến ghé vào ánh đèn đọc sách. Đinh làn anh cùng Trương Cú ở theo thùa may vá nói chuyện, nhìn thấy mặc Như lại đây, Trương Cú sợ tới mức một cái giật mình cọ mà nhảy xuống mà. Ni Nhi, người đã về rồi. Mặc Như xem Trương Cú kia phó nghiêm túc kính cần bộ dáng, cũng có chút buồn bực tam thầu gần nhất có chút kỳ quái, thấy nàng liền cùng thấy đại lãnh đạo giống nhau. mặc như cười cười, lại đi cùng trương thúy hoa trò chuyện. Sau đó hai người hồi tân ra ngủ. Ngủ hạ thời điểm chu minh dũ theo thường lệ muốn cùng oa Hoa đổi ám hiệu. Kết quả đêm nay không biết có phải hay không ngủ sớm. Cư nhiên không để ý tới hắn. Nó có phải hay không nhị oai ta? Chu minh dũ có điểm mất mát. Mặc như suy đoán có phải hay không tới gần dự tính ngày sinh nó không yêu động. Lại qua mấy ngày liền phải sinh, hiện tại bụng phi thường đại, phòng trường thai nhi đã chiếm mãn toàn bộ bụng không có nhiều ít hoạt động không gian, nó liền lười đến nhúc nhích. Mấy ngày nay nàng cũng hỏi qua Trương Thúy Hoa, Trương Thúy Hoa nói là cái dạng này, hai tàu từ cũng tỏ vẻ bình thường. chu Minh Dũ nói, lúc ấy chúng ta hỏi nhiều hỏi đại phu hào. Không có kinh nghiệm lại không có chuyên nghiệp tri thức có điểm gió thổi cỏ lay hắn liền cảm thấy tim đập ra tốc Mặc như an ủi hắn. Được rồi, đừng hù dọa chính mình, ngủ. Chu minh rũ cho nàng lót hào đệm chăn làm nàng dựa vào mặt trên ngủ, hắn tắc nằm ở một bên ngủ đến nửa đêm thời điểm mặc như làm giấc mộng bỏ đến chỗ cao đột nhiên bị người một chân đá vào trên bụng đá đến nàng một cái té ngã nhanh như chớp mà lăn xuống đi ngay sau đó bụng một trận chiều đau đột nhiên tỉnh. chương 78 bà mụ mặc như cảm giác bụng một trận run dày vào bạo động đến lợi hại ngay sau đó bụng liền ngạnh bang bang cùng suy cái đại dư hấu giống nhau nàng hoảng sợ chu dũ chu dũ chu minh dũ lập tức liền tỉnh đằng mà ngồi dậy tức phụ nhi muốn sinh sao mạc như vội la lên ngươi thử xem ta bụng như thế nào là. chu minh dũ một giờ cảm giác mạnh băng bang hắn cũng không có kinh nghiệm tự nhiên dọa nhảy dựng nàng bụng tuy rằng rất lớn phía trước phút đều là mềm mại co giãn lúc này như thế nào như vậy ngạnh chẳng lẽ là muốn sinh không phải nói được qua sơ 10 sao hôm nay mới sơ sáu đâu hắn trong lòng nghĩ động tác lại mau chớp mắt liền đem quần chồng lên. mặc như ngươi có thể rất trong chốc lát sao ta đi kêu nương tới. mặc như nói chính là bụng ngạnh bang bang nhưng thật ra không đau. chỉ có tỉnh lại khi đau kia một chút hiện tại chỉ cảm thấy bụng ngạnh. chu minh dũ đem đèn điểm thưởng đặt ở đầu giường đất mặt trên đèn hoa tử nhìn nhìn mặc như nàng sắc mặt còn hào. mặc như lôi kéo hắn tay. hơn phân nửa đêm đừng lăn lộn ta bụng không đau hẳn là sinh không. nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng hy vọng nó có thể mềm mại xuống dưới không cần như vậy ngạnh bang bang chu minh dũ lại không yên tâm ta còn là làm nương đến xem chúng ta không có kinh nghiệm không thể đại ý hắn làm mặc như dựa vào giường đất trên tủ chính mình tắc khoác áo ra cửa bôi đen cũng đi được bay nhanh hắn tới rồi phòng sau gõ gõ trương thúy hoa phòng sau cửa sổ nương nương Trường Thúy Hoa chính nằm mơ bái đại tiên đâu, cầu gia Đinh thịnh vượng, xúc vật mãn vòng, con cháu tiền đồ toàn ra bình bình an an, kết quả đột nhiên phát hiện đại tiên mặt biến thành mạc như lại biến thành hồng lý Tử còn một cái kính mà kêu, nương, nương. Trường Thúy Hoa một cái giật mình tỉnh lại, sau khi nghe thấy cửa sổ có người gõ truyền đến Chu Minh Dũ thanh âm. Trường Thúy Hoa chạy nhanh xuống đất đi đến phía bắc. Hồng lý thử, sao lạp hơn phân nửa đêm ngươi gọi hồn đâu. Nương ngươi mau tới. chu Minh Dũ đánh thức nàng liền chạy nhanh trở về, mặc như chính mình ở nhà đâu. Trường Thúy Hoa lập tức suy nghĩ thức phụ nhi là muốn sinh. Không thể à, còn phải vài thiên đâu, tính tính nhật từ đánh giá đến 12-13 đâu. Nàng chạy nhanh mặc quần áo, chu lão hán tỉnh, hỏi nàng làm gì. Trường Thúy Hoa nói, ta đi phía sau nhìn xem, ngươi vây ngươi. Nàng động tác nhẹ nhàng, thực mau liền đi ra cửa, vuốt hắc tới rồi chu Minh Dũ ra trực tiếp đẩy cửa đi vào. ni nhi, sao, là muốn sinh. Mặc như nào biết đâu rằng có phải hay không muốn sinh a nàng nói nương bụng nhưng ngạnh lạc nàng có điểm sợ Trương Thúy hoa nhấc chân thượng giường đất duỗi tay sờ sờ an ủi nàng nói không có việc gì nó hống ngươi chơi đâu Tuy rằng Trương Thúy Hoa nói không có việc gì nhưng mặc như vẫn là lo lắng từ xuyên qua tới thay động kỳ thật rất quy luật đặc biệt cùng nó hỗ động nhiều đến thời gian nó liền phải chơi Mấy ngày hôm trước bắt đầu động thiếu một ít nàng hỏi Trương Thúy Hoa, nói là tháng lớn bụng quá vẹn toàn nó không yêu động, chỉ cần bảo trì có nhúc nhích liền hào. Tối hôm qua thượng nó lỡ hẹn không cùng ba ba đôi ám hiệu, nửa đêm lại đau một chút hiện tại bụng ngạnh bang bang. Rốt cuộc đời trước cũng không từng mang thai nghe tới xem ra về điểm này tri thức căn bản không đủ dùng, chẳng những không thể giải quyết nàng hoang mang, ngược lại giống thật mà là giả làm nàng càng thêm nghi hoặc sợ hãi. Trong đầu miên man suy nghĩ cái gì cuống rốn vòng của A, thai nhi thiếu Osea từ từ các loại đáng sợ tình huống đều bị nàng qua một lần càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi. Lúc này cũng không có sàn kiểm một khi có vấn đề nàng thật đúng là không có cách nào. Nàng cảm giác chân đều mềm, chu Minh dũ dù sao cũng là nam nhân tuy rằng lo lắng lại cũng chấn định đến nhiều. Nương ta dùng xe kéo Ni Nhi đi vệ sinh sở nhìn xem đi. trường thúy hoa tuy rằng cảm thấy không cần như vậy lăn lộn rốt cuộc tức phụ nhi cung phụng cái tiên gia đi bệnh viện không thích hợp chi bằng đi tìm hà tiên cô nhìn xem đâu nàng không biết mặc như là như thế nào cung tiên gia mặc như chưa bao giờ thắp hương không dập đầu cũng không hảo nói bậy, thấy nhi từ muốn đi bệnh viện nàng cũng không ngăn đón chu minh dũ làm nàng nhìn mặc như hắn đi mượn mà bài xe hơn phân nửa đêm hắn đến đi trước tìm chu thành trí chu thành trí cho phép hắn mới có thể tìm người giữ kho mở cửa mượn mà bài xe hắn đi chu thành trí ra thời điểm chu thành trí nói cho hắn công xã vệ sinh sở liền một cái hoàng đại phu tháng này đi trong huyện huấn luyện hiện tại công xã không có đại phu mấy ngày trước chu minh thanh đi vệ sinh sở giúp vương nguyệt nga lấy dược không cầm còn may mắn có mạc như mua trở về cường tùng đỉnh đâu chu minh dũ trở về nói cho trương thúy hoa cùng mạc như lúc này mạc như bụng đã không ngạnh lại khôi phục bình thường mạc như nói vừa rồi bảo bảo giật mình phòng trừng còn đang ngủ chung vô ý thức động động Nếu không phải nàng nửa đêm đau tỉnh, nàng cũng sẽ không đương hồi sự Trường Thúy Hoa nói, chờ hừng đông trước làm hà tiên cô cấp nhìn xem Nàng chuyên môn đỡ đẻ có kinh nghiệm từ đại khuê nữ thời điểm coi như bà mụ tổ truyền tay nghề lão đạo thật sự chưa từng thất thủ quá đâu Chu Minh Dũ chờ không kịp hừng đông Nương, lúc này thiên cũng không sai biệt lắm sáng, nếu không ta đi đem đại nương mời đi theo Trường Thúy Hoa liền nói, kia vẫn là ta đi thỉnh đi nàng cũng không chậm trễ thời gian làm chu minh dũ nhìn mặc như chính mình nhấc chân liền đi rồi chu minh dũ hướng tới mặc như cười cười hà tiên cô rất lợi hại không có việc gì nếu là có việc ông trời cũng không cần phải làm cho bọn họ xuyên qua tới cho nên hắn tin tưởng vững chắc sẽ không có nguy hiểm nhưng sinh hài Tử ở thời điểm này rốt cuộc cũng là sấm một lần quỷ môn quan ngẫm lại mặc như muốn chịu khổ hắn cũng đau lòng thật sự Tiếp trước nữ nhân mang thai chính là Đại sự Nhi, gió thổi cỏ lay liền phải đi bệnh viện, hắn tỷ tỷ mang thai sinh hài tử đem hai nhà người đều lăn lộn đến quá sức. Hắn dựa vào giường đất trên tù, làm mặc như ôm ở trong lòng ngực hắn, nghĩ trong thôn cũng nên có cái xích cước đại phu mới được tốt nhất là chính mình đội sản xuất có cái quan hệ tốt về sau tới trong nhà cấp nhìn xem bệnh cũng phương tiện. mặc như dựa vào trong lòng ngực hắn nghe kiên cố hữu lực tim đập tâm cũng yên ổn xuống dưới hiếu kỳ nói hà tiên cô thật sự lại sẽ đỡ đẻ lại sẽ đoán bệnh còn sẽ tra nhật từ chu minh dũ cười nói nghe người ta là nói như vậy hà tiên cô là chu gia thôn truyền kỳ nhân vật cơ hồ không có nàng sẽ không tra nhật từ đoán bệnh hợp hôn làm may đỡ đẻ xem bệnh mà nàng căn bản không thượng quá học lại có thể nhận thức một ít chính mình thường dùng tự Tuy rằng hiện tại không được nàng đoán mệnh hợp hôn, nhưng đỡ đẻ cái này cùng mê tín không quan hệ vẫn là có thể làm, người nhà quê cũng không có đi bệnh viện sinh hài tử, đều là ở nhà. Chính mình bà bà sẽ chính là bà bà đỡ đẻ, sẽ không liền tìm bà mụ, hà tiên cô chính là phạm vi mấy cái thôn tay nghề tốt nhất. Mặt khác nàng còn sẽ cho người ghim kim lấy máu, có đôi khi thai vị bất chính hoặc là hài tử sinh hạ tới không được tốt, nàng đều có thể cấp trị trị. Chữa khỏi chị không hết đối với không có tiền đi bệnh viện người nhà quê tới nói, đều nhận mệnh. Chị hết cảm ơn trời đất chị không hết chị có thể nói không có duyên phận. Dù sao người nhà quê sinh hài từ nhiều, sinh không hảo không có cũng nhiều, có nhân sinh 10 cái có thể sống 4-5 cái. Người bình thường đều đến đạp hư một hai đứa nhỏ mới có thể tích góp tiếp theo đôi nhi nữ cho nên Trương Thúy Hoa cũng hoàn toàn không thực đương hồi sự thói quen. Nàng tư tâm còn cảm thấy mặc như có đại tiên tre chờ khẳng định sẽ không có việc gì căn bản không cần sợ hãi. Không sai biệt lắm nửa giờ Trương thúy hoa cùng hà tiên cô đẩy cửa tiến vào. Hàn huyên hai câu Chu minh Dũ liền thỉnh hà tiên cô thượng giường đất lại đem đèn dầu đoan gần một ít. Hà tiên cô vóc dáng không cao, gầy gầy, vẻ mặt nếp nhăn, một đôi mắt đen nhánh rất thâm thúy ánh mắt đầu tiên nhìn có điểm dọa người. Mặc như cảm thấy giống trong TV nhìn đến bà cốt có một loại thần lại nhảy cảm giác bất qua ở Hà Tiên cô cười lên thời điểm kia trương hơi có chút tối tăm mặt liền hiền từ lên. Hà Tiên cô nhìn xem Mặc như mặt cười nói, tức từ sắc mặt khá tốt, không có việc gì, đừng chính mình hù dọa tự mình, có đôi khi a người không thật xấu, đều là chính mình miên man suy nghĩ hù dọa chính mình. Nghe nàng như vậy vừa nói, mặc như mặc danh tâm an xuống dưới, tuy rằng Hà Tiên cô cũng không phải chuyên nghiệp sản khoa đại phu, nhưng lúc này còn muốn cái gì đại phu A có cái hiểu liền không tồi. Nàng lại cầm mặc như tay đùa nghịch đùa nghịch nhìn xem, sờ nữa sờ bụng một bên sờ một bên hỏi, liên tiếp hỏi mấy vấn đề cười nói, không có việc gì, khá tốt, vật nhỏ này có điểm nghịch ngợm, không thành thật mà quý vị. chu Minh rũ ngực căng thẳng, đại nương là thai vị bất chính sao? Hà Tiên cô nói, cũng không phải bất chính, là cái này vật nhỏ đi nó nghịch ngợm ham chơi, giống như nhập bồn có điểm vãn, hai ngày này nó có phải hay không có đại xoay người động tác. Chu Minh Dũ nói, trước hai ngày nó nhích tới nhích lui, giống cái đại mông ở đồi vị trí, là khi đó đi. Mặc như ngẫm lại hình như là, nó có đôi khi thật sự thực nghịch ngợm, sẽ xoay người cái loại này động tác nàng thói quen liền không để trong lòng. Hà tiên cô liền nói không có việc gì, nàng cấp xoa bóp xoa bóp, làm nó ngoan ngoãn mà nhập bồn không cần lộn xộn. Nàng làm mặc như nửa nằm bắt đầu ở trên bụng đầy đầy xoa xoa, một lát mặc như cảm giác bảo bảo không kiên nhẫn địa chấn một chút giống như nói ta đang ngủ ngươi đây là làm gì, một hai phải ta động ta liền cố mà làm động một chút cho ngươi xem. Hà tiên cô một bên đẩy một bên còn lầm nhầm lầm nhầm cũng không biết nàng nói cái gì. ước chừng đến qua nửa giờ hà tiên câu ngừng tay hu một hơi lại tiếp nhận trương thúy hoa truyền đặt khăn mặt lau mồ hôi khá tốt một chút việc nhi cũng không có không cần lo lắng chu minh dũ mấy cái liên thanh nói lời cảm tạ hà tiên cô nói nữ nhân này a hoài thay mười tháng thật là không dễ dàng hoài thời điểm lo lắng hãi hùng sinh hạ tới lại đến lo liệu lớn còn phải nghĩ nói tức phụ ôm tôn tử. nói nàng chính mình trước cười rộ lên trương thúy hoa cũng rất có cảm xúc ai nói không phải đâu Hà tiên cô làm mặc như hào hào nghỉ ngơi. Cuối cùng mấy ngày này chính là như vậy, bụng rút gân giường như trụy đau tức từ không cần sợ hãi. Nàng lại đối Trương Thúy Hoa nói, hai ngày này liền trước đừng làm cho nàng đi làm việc Nhi ở nhà nghỉ ngơi một chút. Trương Thúy Hoa tự nhiên đáp ứng, nàng cũng không phải là những cái đó phi buộc tức phụ Nhi sinh mới nghỉ ngơi một chút bà bà. Nàng cũng cười nói. Không có việc gì liền hảo, chúng ta khi đó hoài hài tử, có đôi khi cũng bụng đau, rút gân hạ trụy, đều trên mặt đất làm việc nhi cũng không để trong lòng liền như vậy, đi qua. Tiểu ngũ tức phụ nhi lần trước vẫn luôn hào hào không đau quá, đột nhiên tới như vậy một trận đau, có điểm sợ hãi. Hà tiên cô gật gật đầu, đệ nhất thai sao, đều là cái dạng này. mặc như cùng chu minh dũ nói lời cảm tạ hai người nhìn nhau cười cảm giác sợ bóng sợ gió một hồi tuy rằng có điểm chuyện bé xé ra to nhưng là tay mới ba ba mụ mụ chính là như vậy luống cuống tay chân về tình cảm có thể tha thứ lại nói tiếp nàng xuyên tới về sau trừ bỏ đệ nhất buổi tối chân rút gân sau lại cũng khỏe cũng không có quá khổ sở hai chân không có sưng vù thật sự lợi hại ăn uống tuy rằng thu nhỏ nhưng là cũng có thể ăn cái gì hậu kỳ dễ mắc tiểu ngủ không thể nằm nhưng giấc ngủ chất lượng cũng còn tốt Tổng thể tới nói, nàng cũng không có chịu tội gì cho nên hôm nay có điểm hoảng loạn. Hai lão bà từ Hàn Huyên vài câu, Hà Tiên cô liền cáo từ. Trước khi đi thời điểm Hà Tiên cô nói, tức từ ngươi đừng lo lắng, ngươi coi như suy cái trứng không cần đi quản nó tới rồi nhật tử nó tự nhiên liền sinh. Ngươi càng đem nó đương hồi sự, nó càng sẽ đắn đo ngươi. Mặc như thì ra là thế. Lúc này trong bụng trứng đạp nàng một chân, này một chân vị trí tựa hồ so trước kia cao một ít, xem ra thật là nhập bồn đổi vị trí. Ai nha, rốt cục muốn dỡ hàng, nàng ngẫm lại còn có điểm kích động đâu. Trường Thúy Hoa đưa Hà Tiên cô đi ra ngoài, tới rồi cửa, Hà Tiên cô lôi kéo tay nàng. "Muội muội chúng ta lại nói nói chuyện." Trường Thúy Hoa lập tức cảm thấy có phải hay không có chuyện gì nha. Có phải hay không tiểu Ngũ tức phụ? Không phải, không có khuyết điểm lớn, chính là đi Hà Tiên cô châm trước một chút. Nói như thế nào tuổi vẫn là tiểu, xương cốt nhỏ bé yêu ớt, hài từ cũng không nhỏ, thai vị cũng lực có điểm bất chính, sinh thời điểm sợ là có điểm nếm mùi đau khổ. Trương Thúy hoa nóng này, có nặng lắm không, có phải hay không đến đưa huyện bệnh viện? Hà Tiên cô liên tục xua tay. Không, không cần, ta không phải nói không tốt, ta ý tứ nàng vóc người không trường thành xương trậu tiểu, hài từ lại có điểm đại, lại là đệ nhất thai, sinh thời điểm khẳng định muốn chịu khổ cũng không có nguy hiểm, đi bệnh viện cũng là giống nhau. Trường Thúy Hoa thầm nghĩ này hẳn là chính là đại tiên phù hộ. Nàng cùng hà tiên cổ ước hảo đến lúc đó mặc như sinh hài từ thời điểm kêu nàng đỡ đẻ. Kỳ thật nàng chính mình cũng sẽ, lúc này nhân sinh hài từ đều nhiều, sinh nhiều liền có kinh nghiệm, lão nhị lão tam gia cơ bản đều là nàng đỡ đẻ. Bất quá mặc như số tuổi tiểu, lại là đệ nhất thai, nàng cũng sợ có điểm cái gì ngoài ý muốn, vẫn là tìm Hà Tiên cô yên tâm. Rốt cuộc nhân ra Hà Tiên cô cũng là chuyên nghiệp bà mụ tổ truyền bản lĩnh. Tiễn đi Hà Tiên cô Trương Thúy Hoa quay lại đối mặt như nói, hai ngày này ra đi trụ đi, có người chăm sóc. chu Minh Dũ nói, người trong nhà đều còn bắt đầu làm việc đâu một cái nháo đều ngủ không tốt, không bằng ban ngày trở về, buổi tối nương ngươi tới nơi này ngủ. Đồng gian cũng hảo, trải lên cảo dơm cũng có thể ngủ. Trương Thúy Hoa suy nghĩ cũng đúng. Dù sao mấy ngày nay trước đừng đi lấy sâu, ở nhà nghỉ ngơi đi. Mặc như liền đáp ứng rồi. Ban ngày mọi người đều muốn bắt đầu làm việc trong nhà chỉ có bốn cái hài tử, mặc như làm ngốc cái gì không làm lại nhàm chán. Từ xuyên qua lại đây về sau, thật sự thói quen bận rộn sinh hoạt cho dù là xoa cái dây thừng, nhặt thẳng đá nàng đều cảm thấy có điều thu hoạch. Hôm nay không ra khỏi cửa nàng cũng không chịu ngồi yên, liền đem chính mình tích cóp phải lẻ đều lấy ra tới cấp bảo bảo làm quần áo. Tần sinh nhi nằm ở trên giường đất cái bố đơn tử là được nhưng chờ đại hai nguyệt về sau muốn ra cửa thấy quang cảnh, không quần áo không thể được. Hiện tại tuy rằng còn thực nhiệt nhưng chờ cuối tháng liền lạnh, 8 tháng sớm muộn gì liền lãnh lên, hài tử không mặc quần áo không thể được. Lúc này dệt vài trình độ kém, vài bông có lại xuất rất lớn, nàng mua trở về về sau liền đã làm lui tương co lại xử lý tẩy đến sạch sẽ, hiện tại trực tiếp cắt may khâu vá liền có thể. Màu gốc vải bông không phải bạch mà là dơ dơ vàng nhạt mặc như muốn tìm điểm thiên nhiên thực vật thuốc nhuộm nhiễm cái nhan sắc miễn cho quá khó coi. Tím tuệ miên hòe hoa cùng với nộn hành có thể ra màu đỏ tím thủy nhi, thạch lựu hoa cùng với móng tay hoa có thể nhiễm hồng sắc quốc hoè hòe, hòe mễ có thể nhiễm hoàng trung mang lục nhan sắc trong nhà có cây cây hòe, mỗi đến năm sáu nguyệt thời điểm đều loát hoè mễ xuống dưới phơi khô tích góp có, có thể đưa cung tiêu xã đổi tiền tài hoè mễ có có sẵn mặc như liền tưởng nhiễm cái như vậy nàng đem bàn ăn đặt ở nhà chính xoát sạch sẽ đưa may vá bàn dùng như vậy cũng có thể nhìn mấy cái hài từ nê đàn nhi ở một bên đọc sách viết chữ thường thường hỏi hỏi nàng cúc hoa lãnh đệ đệ muội muội ở trong sân chơi kỵ đại mã trò chơi Kia chiếc học bước xe thành bảo bối, ba cái hài từ đều hiếm lạ, chặt chẽ mà hấp dẫn bọn họ tầm mắt khả lạp nhi không bao giờ sẽ trộm đạo bò đi ra ngoài. Tiểu hài từ trực tiếp làm hòa thượng phục cắt may, khâu vá, mặc như hiện tại làm thuận buồm xuôi gió, vì dùng kia đem may vá kéo, nàng cố ý luyện tập tay trái cắt may. Chờ mau buổi trưa thời điểm quần áo liền phùng hảo, một buổi sáng trong bụng bảo bảo thực an tĩnh, ngẫu nhiên động một chút biên độ cũng không lớn, nhưng là thay động vị trí thực dựa hạ, xả đến bụng phía dưới có chút đau. Buổi trưa Trương Thúy Hoa sớm một chút trở về, thu xếp bữa cơm trưa, không làm mặc như bận việc. Tuy rằng đã bắt đầu ăn chung nồi, bất quá đội hai vẫn là lực tự do, Chu Thành Chí ý tứ nhà ai không ai nấu cơm hoặc là chính mình không yêu nấu cơm có thể kết nhóm nhi ăn canteen. Nếu là trong nhà có người lại không chê đi nhà ăn càng phiền toái, chính mình làm ăn cũng không có gì. Dù sao đã có nhà ăn điểm nhi xây lên tới, trương căn phát nếu là tìm cha cũng dễ ứng phó. trương thúy hoa trang nổi làm nê đàn nhi nhóm lửa nhi, nàng giúp đỡ mặc như đem hòe mễ lấy ra tới nhuộm màu. Trước kia chính mình dệt vài thời điểm đều phải nhuộm màu, trong ấp có phường nhuộm, nhiễm một cây vài hảo chút tiền đâu, bọn yêm nhiễm không dậy nổi liền chính mình thu xếp. Lộng điểm hòe mễ, móng tay hoa linh tinh. Trương Thúy Hoa đối nhuộm vài nói chuyện say xưa, mặc như cũng không nghĩ tới nàng như vậy duy trì chính mình lăn lộn nguyên bản suy nghĩ bà bà sẽ nói tiểu hài từ siêm y đối phó một chút liền hảo còn nhiễm cái gì sắc hiện tại thấy Trương Thúy Hoa giúp đỡ thu xếp nàng càng có hứng thú. Trương Thúy Hoa nói, người một bên ngồi đi ta tới lộng. Làm hà tiên cô nói nàng trong lòng cũng phạm nói thầm càng thêm cảm thấy tiểu Ngũ tức phụ như kia bụng có điểm đại dẫn đến vóc người liền càng thế. Mặc như cười cười liền ở một bên xem. Trương Thúy Hoa đem hoè mễ đặt ở đá phiến thượng nghiền phá trang ở chậu sành, trực tiếp quay xe thủy đi vào phao. Sau đó dùng tam tảng đá chi một cái giản dị bếp, đem chậu sành ngồi trên, phía dưới sinh tinh tế hỏa nhi, miễn cho lớn đem chậu sành cấp thiêu phá. Tế lửa đốt kia hoè mễ nhan sắc liền ra tới. Trương Thúy Hoa lại đi tìm một chút phèn chua, không biết cái gì tuổi tác nhuộm vài dư lại, đầu ngón tay đại như vậy một khối, dù sao cũng vô dụng nàng liền đều ném vào đi. chờ mọi người đều trở về ăn cơm thời điểm cũng không sai biệt lắm nàng làm mặc như đem bố cùng quần áo đều phao đi vào nhiễm là được buồn thượng một ngày liền có thể Hòe mễ nhiễm hoàng màu xanh lục hào chút năm không đợi phai màu trương thúy hoa đem chậu sành bưng lên tới cấp mặc như phóng tới trong viện đi chu minh dũ trở về hỏi trước mặc như hôm nay có hay không không thoải mái mặc như cười cười không có gì đặc biệt Mới vừa nói xong bụng chiều đau một chút nàng lập tức nhíu mày chọc đến Chu Minh Dũ lại sốt ruột Không có việc gì không có việc gì nàng xua xua tay làm Chu Minh Dũ đi ăn cơm Bên kia trường cố nhìn chằm chằm vào mặt như bụng trong lòng mặc niệm khẳng định là cái nam hài nhi Đinh Lan anh xem nàng ánh mắt nhi thẳng lăng lăng mấy ngày nay người cũng có chút thần lại nhảy đầy đầy nàng Lan tử nhi nương ngươi làm gì đâu Trường cú lập tức lôi kéo Đinh Lan Anh đi đến một bên, thần bí nói, nhị tẩu ta và ngươi nói, ni Nhi này một thai khẳng định là con trai. Đinh Lan Anh cười nói, người như thế nào như vậy khẳng định. Đừng nói nữa, nhân gia ni Nhi vợ chồng son có thể tưởng tượng muốn cái khuê nữ. Ta và ngươi nói đệ nhất thai là cái khuê nữ mới hảo đâu, chi kỳ tiểu áo bông, đại điểm có thể giúp đỡ mang mang hài từ. Này nếu là tiểu tử, lớn liền đi ra ngoài dã ai cho ngươi xem hài tử, một chút lực mượn không thượng tái sinh một cái còn phải chính mình lao lực. Trường cú lập tức nhìn chằm chằm nê đàn nhi, hai mắt tỏa ánh sáng. Ngươi xem nê đàn nhi là cái tiểu tử đi, sẽ nhóm lửa nấu cơm sẽ xem hài tử. đinh Lan Anh cười rộ lên, này không phải tiểu sao, lớn ngươi nhìn xem, nếu là tùy hắn ngũ đạt đạt còn hành tùy người khác ngươi nhìn nhìn đi. Nhà này nam nhân, một cái là một cái, chai dầu tử đổ không đỡ. mặc như nguyên bản suy nghĩ chính mình mới bắt đầu có chiều đau hạ trụy cảm giác ít nhất đến lại chờ cái năm sáu thiên tài có thể phát động nào biết đâu rằng sáng sớm hôm sau mỗi ngày còn tờ mờ sáng liền bắt đầu nàng cảm giác bụng từng đợt dày đặc đau liền kêu chu minh dũ chu dũ chu dũ muốn sinh chương 79 sinh nguyền rủa chu minh dũ hai ngày này cũng khẩn trương đâu buổi tối căn bản ngủ không được trong chốc lát tỉnh trong chốc lát tỉnh mau hừng đông thời điểm mới vừa ngủ nghe thấy nàng kêu cọ mà ngồi dậy Hắn nhảy xuống mà liền ra bên ngoài chạy, mặc như thấy thế hô quần áo. chu Minh Dũ lúc này mới phát hiện chính mình không có mặc quần đâu, chạy nhanh trở về đem quần tròng lên, cũng bất chấp mặc vào y liền lao ra đi. Hắn chạy đến phòng sau, bang bang gõ cửa sổ. Nương, Ni Nhi muốn sinh, trương Thúy Hoa cũng tỉnh đang muốn lên đâu, lên tiếng. Tới, như vậy một kêu đinh lan anh, trương Cú mấy cái cũng đều đi lên, sôi nổi hỏi sao lại thế này. Trường Thúy Hoa nói, Ni Nhi muốn sinh, lão nhị ra lại đây hỗ trợ, lão tam thức phụ nấu cơm. Nói nàng liền vội vàng ra nhóm đi kêu Hà Tiên Cô. Trường Cú tuy rằng người sùng bái nam nhân Ni Nhi, nhưng đối bà bà ý kiến lớn đâu, chính mình sinh hài tử không sai biệt lắm cũng là lúc này, Trương Thúy Hoa nhìn nhìn còn phải nói gấp cái gì, chính là sinh hài tử, không có gì ghê gớm. Hiện tại xem nàng một bộ vội vàng hòa hòa bộ dáng, chẳng lẽ tiểu ngũ gia sinh chính là bảo bối cục cưng. Ngay sau đó nàng lại tưởng, ni nhi nhưng nhất định đến sinh đứa con trai. Nàng cảm thấy mặc như so người khác đều lợi hại, giống nam nhân giống nhau cao lớn uy mãnh là có thể lấy 10 công điểm. Cho nên đương nhiên nên lấy công điểm lợi hại nhất, sinh hài từ cũng lợi hại nhất nhất định sinh đứa con trai. Nàng cảm giác mặc như sinh nhi từ so với chính mình sinh nhi từ còn quan trọng. Lại nói Trương Thúy Hoa đi gõ Hà Tiên cô ra môn, ngô Mỹ Anh vừa nghe cũng nói muốn hỗ trợ Trương Thúy Hoa nói, lão nhị ra quá khứ các ngươi nên bắt đầu làm việc bắt đầu làm việc không thể chậm trễ. Nàng cùng Hà Tiên cô liền hướng Chu Minh dũ ra đi, trên đường có điểm lo lắng nói, phát động đến có phải hay không có điểm sớm a Hà Tiên cô ta trước nhìn xem tình huống. Trải qua phía tây cách vách thời điểm, nàng hướng bên trong cánh cửa xem xét liếc mắt một cái, trong môn người nguyên bản bái ở kẹt cửa rình coi đâu, lúc này chạy nhanh né tránh, sợ bị thấy. Hà tiên cô cũng không để ý tới liền cùng Trương Thúy Hoa vội vội vàng vàng mà đi rồi. Bên trong cánh cửa lương tục anh từ khi Trương Thúy Hoa tới gõ cửa liền trốn tránh nghe lén đâu thượng một lần thiên không lượng liền tới gõ cửa, lúc này đây lại tới, thoạt nhìn là muốn sinh. Vẫn là không hào. Lương Thục Anh trong lòng một trận kích động, chẳng lẽ là chính mình nguyền rủa dùng được. Nàng nắm chặt nắm tay cả người có chút phát run, chính mình muốn lại cho nàng nỗ lực hơn. Lúc này ba cái khuê nữ vác rổ lại đây, nương chúng ta đi cắt thảo tránh công điểm lạc. Lương Thục Anh không kiên nhẫn nói, nhiều cắt điểm. Triệu Tam Mạn Nhi nói tối hôm qua thượng đại ca có phải hay không không trở về. Nhị Mạn Nhi nói là, ba cái nha đầu liền đi ra cửa. Lương thục anh mơ hồ nghe thấy các nàng nói chương kim nhạc tức giận đến đuổi theo ra đi muốn ninh các nàng, mấy cái nha đầu vừa thấy nàng lại bắt đầu la lối khóc lóc sợ tới mức nhanh như chớp nhi chạy. Vừa lúc đan điệp cầm ra tới đi giếng đài múc nước rửa mặt nghe thấy hai lão thay thái nói chuyện ở nơi đó nói nói mát. Còn không phải là sinh cái hài từ sao, ai sẽ không sinh dường như đại kinh tiểu quái. lương thục anh biết đan điệp cầm hàng ngày đối chu minh dũ hai vợ chồng cũng không quen nhìn liền chạy một mạch qua đi phụ họa nói ai còn không nói đâu bọn họ đây là sinh cái kim chứng đến khắp nơi khua chiêng gõ chống tuyên dương hận không thôn đều biết biết thật là không đủ bọn họ bừa bãi cũng không sợ khoe khoang quá mức phản chiêu khó đan điệp cầm thấy nàng đột nhiên xông tới lập tức ninh mi chán ghét mà lui ra phía sau kéo ra khoảng cách khinh thường mà liếc mắt một cái hừ một tiếng nhân gia nguyện ý quan ngươi chuyện gì Xoay người quang ngã môn ra đi. Lương Thục Anh lập tức giống như bị người phiến 100 bàn tay dường như trên mặt lúc đỏ lúc trắng, nhận định đan điệp cầm chính là xem thường nàng, không cấm cũng hung hăng mà thấp giọng mắng nói, không đẻ trứng dài rách. Nàng phải về nhà lại cảm thấy không cam lòng, trong lồng ngực có một cô từ lửa giận làm nàng thượng không tới không thể đi xuống, tổng cảm thấy phải làm điểm cái gì, nếu không chính mình liền phải nổ tung. Nàng xem triệu hóa dân còn ở hồ hô ngủ nhiều, chảy chảy nước rãi một bộ thỏa mãn đáng khinh dạng, nàng bên tai liền vang lên hàng xóm nhóm chào phúng thanh, trước mắt đều là người khác xem thường cùng chỉ chỉ trò trò, nàng lập tức bạo phát nhảy lên giường đất liền đem triệu hóa dân một đốn véo. Người cái kẻ bất lực còn ở nơi này nằm ngay đơ. Ta làm ngươi nằm ngay đơ, ta làm ngươi nằm ngay đơ còn không đi đất phân phối làm việc. triệu hóa dân chính nằm mơ gặm đầu heo thịt đâu lập tức bị liền béo mang phiến đánh tỉnh trợn mắt liền nhìn đến chính mình nổi điên bà nương tức khắc một cồ tử hỏa nhi cũng thoán lên không đợi hắn mở miệng một cái tát lại phiến đi lên đem hắn hoàn toàn đánh tỉnh hắn thấy bà nương nổi điên cũng không dám nói cái gì trần trụi mông ôm quần áo chạy đến trong viện lung tung mà tròng lên đoạt một phen cái cuốc liền nhảy đi ra cửa hắn đương nhiên không có khả năng đi đất phân phối làm việc nhi mà là tìm một chỗ tiếp tục ngủ nướng chờ ăn cơm Trong nhà bà nương này hai nguyệt đột nhiên tính tình đại biến cùng cái mẫu dạ xoa dường như hắn mắng lại mắng bất quá đánh cũng đánh không lại kết quả đều là chính mình mất mặt đơn giản có thể trốn liền trốn đi ra ngoài. Lương Thục Anh ở nhà lầm bầm lầm bầm mắng một thời gian lê dày chạy ra đi. Nàng hiện tại thật là hận thấu chu Minh Dũ, lúc trước nói cái gì cùng đông tử là hào huynh đệ, sẽ vẫn luôn chiếu cố đông tử, sẽ không làm đông tử chịu đói. Kết quả đâu? Nửa đường liền buông tay một ném làm cho bọn họ toàn ra chịu đói, chẳng những ăn không được cơm, còn xấu mặt mất mặt. Hoặc là ngay từ đầu liền không cần lo cho, không cần phải hắn trang người tốt, hoặc là liền quản rốt cuộc không cần nửa đường buông tay. Hiện tại toàn thôn đều đang xem nhà nàng chê cười, chọc nhà nàng cột sống. Này hết thảy đều là cái kia kẻ lỗ mãng mang đến. Nếu không phải kẻ lỗ mãng, Đông Tử liền không cần chịu như vậy đại ủy khuất, nàng cũng không cần đi theo xấu mặt mất mặt bị người chọc cột sống. Hiện tại nàng cùng Nhi Tử chịu khổ kẻ lỗ mãng lại muốn sinh Nhi Tử. Mơ tưởng khi đó nàng đối chu Minh Dũ rất nhiều coi thường, cảm thấy thật là cái kẻ lỗ mãng, trên đời này còn có như vậy lăng. Cũng thật chờ chu Minh Dũ không cho nhà hắn đưa ăn, Lương Thục Anh cùng Nhi Tử lại cảm thấy bị thiên đại lừa gạt cùng phản bội. Đặc biệt hiện tại triệu hỷ đông đi theo trương kim nhạc, Lương Thục Anh cảm giác ai xem bọn họ ánh mắt đều là mang theo trào phúng cùng khinh bỉ. bắt đầu làm việc thời điểm nàng tổng cảm thấy những người đó đều tụ đôi lầm nhầm lầm nhầm ở chọc nàng cùng nhi từ cuộc sống làm nàng cảm giác từ trong ra ngoài đều lạnh bút mà không dám ngẩng đầu hại ta nhi từ hại chúng ta một nhà người còn tưởng sinh nhi dục nữ mơ tưởng. nàng đi vào thôn phía sau giao lộ lấy tảng đá vẽ cái chữ thập lại lải nha lải nhải một bên lầm bầm một bên họa vẽ xong rồi liền bắt đầu dẫm Nàng một bên dẫm một bên oán hận mà mắng, người cây sinh nhi tử không tiểu hư loại, ngươi còn tưởng sinh nhi tử, làm ngươi sinh không ra. Ta dẫm dẫm dẫm, làm ngươi đương cái tuyệt hậu. Vừa lúc Trần Tú Phương chọn thùng nước ra tới tưới vườn rau, nhìn đến nàng ở nơi đó lầm bẩm lầm bầm nhảy nhảy lộc cộc nhịn không được hỏi, ngươi làm gì vậy đâu. Lương Thục Anh lập tức đứng lại, cong eo bắt đầu dùng chân trượt chân trượt chân đem những cái đó dấu vết xoa xoa. Ở nơi nào đâu, ở nơi nào đâu. Trần Tú Phương nói, ngươi tìm cái gì? Lương Thục Anh ta bạc nhẫn rớt. Trần Tú Phương mọi nơi nhìn thoáng qua cái gì cũng không thấy được ngươi nhìn xem có phải hay không lăn lòng lóc đến bên cạnh Thảo đi. Nàng cũng không ngừng cố hết sức mà chọn thùng nước hướng vườn rau đi. Lương Thục Anh xem nàng đi xa, phi một tiếng. Không biết xấu hổ nửa bên hộ tử ai hiếm là cùng ngươi nói chuyện. Nàng nghĩ nghĩ lại chạy nhanh ra đi, lục tung mà tìm đồ vật cuối cùng tìm ra mấy cái tiểu bố nhân nhi tới. Tiểu nhi từ triệu hỷ lâm cũng tỉnh xoa đôi mắt từ cách vách đi vào tới, vui mừng nói, nương, đây là cho ta hoa hoa sao ta muốn. Lương thục anh phiến hắn một cái tát mốc cơm đi, triệu hỷ lâm bị đánh đến đầu oai oai cũng không dám nói khác nức nở đi phủng bồn liền đi rồi. Lương thục anh lại nhảy ra một cây châm, đem chính mình ngón tay đâm thủng, véo xuất huyết tới sờ đến tiểu bố nhân nhi thượng lại bắt đầu lầm nhầm lầm nhầm. chu Minh dũ chát chết lão bà ngươi nhi tử khuê nữ, làm ngươi sinh không ra chát chết ngươi. Chát trong chốc lát nàng lại tìm tới một đao tử giấy vàng từ trên tường bắt lấy đánh tiền giấy giấy đào tử ở giấy vàng thượng bang bang một đốn gõ, đánh xong tiền giấy nàng lại bắt đầu rầm rầm mà lay, miệng lẩm bẩm chính mình ngón tay thượng huyết dính ở mỗi một chương trên giấy. Chờ đem giấy đánh xong, nàng lại chui vào trong phòng đi từ ngăn tủ phía dưới quay cuồng ra một cái tay nải, mở ra tay nải thỉnh ra bên trong một tôn khắc gỗ giống tới. Đây là một tôn tranh chua dựng tai động vật khắc gỗ, cũng chính là dân gian cung phụng Hoàng Đại Tiên. Từ trước có chút nhân ra sẽ cung phụng điểm cái gì, sớm muộn gì dâng hương cung phụng bất quá sau lại phản phong kiến mê tín, bất luận kẻ nào đều không cho phép lại cung phụng rất nhiều đều trực tiếp bị thu đi đánh nát hoặc là thiêu hủy. Lương Thục Anh sớm giấu đi, lúc này lại lấy ra tới. Nàng tiểu tâm mà nhìn xem bên ngoài, lén lút mà đem hoàng đại tiên đặt lên bàn, dâng hương, thỉnh thần, cung phụng trong miệng nhắc mãi, mấy hôm không cung phụng bốn bình tiên nhân chớ trách không phải im không chịu là yêu tả nhóm không cho phép nhìn thấy liền phải đập nát. Bốn bình tiên nhân phù hộ, đệ tử trong nhà gặp ác sự, thỉnh đại tiên làm cái kia đồ tồi sinh không ra hoa như tới. Một bên nhắc mãi, nàng còn đem chính mình ngón tay chát phá, sau đó đem huyết bôi trên đại tiên ngoài miệng, trong miệng có lầm nhầm lầm nhầm mà nhắc mãi Cuối cùng quát một tiếng, cấp tốc nghe lạnh, nàng lại bắt đầu hóa vàng mã, đem giấy hôi bao ở mặt khác tiền giấy, một bao bao mà bao hào. Cuối cùng nàng đem kia tiểu bố nhân nhi lấy ra tới, lại ở Hoàng Đại thiên trước mặt lầm nhầm lầm nhầm mà bái, đã bái về sau lại dùng kim đâm trụ bụng. Làm xong này đó, nàng lại đem Hoàng Đại thiên cấp thu hồi tới, đem tiền giấy, giấy hôi tiểu bố người dùng tay nải bế lên tới nhét ở ngăn tủ phía dưới, sau đó liền cùng không có việc gì người giống nhau đi ăn cơm bắt đầu làm việc. Trường Thúy Hoa cùng Hà Tiên cô tới rồi Chu Minh rũ ra Đinh Lan Anh đã bắt đầu cấp thiêu nước ấm nồi có điểm tiểu đến nhiều thiêu mấy nồi nàng còn một cái tiểu vải sành cấp soát sạch sẽ dùng nước sôi năng năng chờ thiêu khai liền đem thủy đảo đi vào tồn Hà Tiên cô vào xem mặc như hỏi tức từ lúc này vô cùng đau đớn không lợi hại Mặc như nói lúc ấy rất đau đau một trận lúc này lại hào Hà Tiên cô nói chính là như vậy cấp không a phía dưới trương thúy hoa chỉ huy chu minh dũ đi chọn thổ lại làm đinh lan anh đem thiêu phân cho cũng móc ra tới lưu tại bá kỳ chu minh dũ nói nương chọn thổ làm gì trương thúy hoa phô trên giường đất trong chốc lát sinh hài tử tiếp theo nghe nói hải tử muốn sinh ở trong đất chu minh dũ trong lòng có chút khó chịu nhưng chính mình cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp tới bởi vì trương thúy hoa nói chính là địa phương ở nông thôn sinh hài tử chiêu số nhi đinh lan anh cho rằng hắn sợ hãi cười nói. hắn ngũ đạt đạt ngươi đừng sợ đều như vậy nhi ngươi liền chọn lại đây đặt ở nơi này trụ một lát ta lộc ngươi chỉ lo bắt đầu làm việc đi thôi bắt đầu làm việc chu minh dũ lắc đầu lẩm bẩm nói ta phải ở nhà thù mặc như chưa bao giờ biết sinh hài từ như vậy phiền toái trước khi hoài không thượng còn không có tới kịp thưởng có đau hay không chỉ nghe người ta nói đau đến cùng 20 căn xương sườn tề đoạn giống nhau nàng liền tưởng chính mình không thể làm đau đến lúc đó trực tiếp sinh mổ miễn cho bị tội Kết quả hiện tại nhưng hảo, xuyên đến năm tám, đừng nói sinh mổ liền tính bệnh viện đều đi không được. Không nghĩ tới nguyên lai like thật sự lâu như vậy, buổi sáng bắt đầu đứt quãng trong chốc lát đau trong chốc lát hảo trung gian còn ngủ một giấc, sau lại lại bị một trận khẩn tựa một trận đau cấp đau tình. Nàng vẫn luôn cắn răng chịu đựng, lúc này nhịn không được bắt đầu hừ hừ. Ai nha, đau chết mất nàng vô ý thức mà rên gì. Có vô số chỉ tay lôi kéo nàng ruột tưởng đem nàng ruột một tấc tấc một phân phân, một hào hào mà véo toái, nếu không như thế nào như vậy đau a Buổi thiên thời điểm trường cố tới đưa cơm, liền nhìn đến chu Minh dũ đứng ở nhà chính cửa kiến bò trên chảo nóng giống nhau đi tới đi lui, thoạt nhìn đảo như là rớt linh hồn nhỏ bé dường như. Trong phòng chuyển đến mặc như ai nhà ai nhà hồ đau thanh kia tiếng kêu không phải kêu thảm thiết cũng không tê tâm liệt phế tương phản phi thường áp lực thật giống như là muốn khóc lại khóc không được dường như. trường cú một cái run run thiếu chút nữa đem chậu đánh đinh lan anh thấy chạy nhanh tiếp nhận đi tiếp đón chu minh dũ ăn cơm chu minh dũ nơi nào còn nuốt trôi đi nhịn không được lại muốn vào phòng đinh lan anh chạy nhanh ngăn đón hắn ta nói hắn ngũ đạt đạt ngươi mau ra đi ăn cơm đi ăn cơm bắt đầu làm việc a đừng ở chỗ này chu minh dũ cầu xin nói tàu tử người làm ta vào xem xem mặc như đau được yêu thích bạch lúc ấy hắn đều hận không thể thế nàng sinh còn đi bắt đầu làm việc linh hồn nhỏ bé đều ném đinh làn anh an ủi hắn ngươi đừng lo lắng lặp sinh hài từ đều như vậy a ni nhi là tuổi còn nhỏ đệ nhất thai khẳng định ăn chút đau khổ chờ cái thứ hai thì tốt rồi chu minh dũ vừa nghe còn cái thứ hai muốn lại như vậy tới một hồi còn không được hù chết người lúc này trong phòng mặc như tiếng kêu càng thống khổ lên chu minh dũ tâm trừ một chút nhấc chân liền hướng trong hướng đinh lan anh rỗi tay không ngăn lại đã bị hắn cắp vọt vào đi trong phòng trương thúy hoa cùng hà tiên cô còn đang nói chuyện thiên đâu nhìn đến chu minh dũ vọt vào tới kinh ngạc nói người làm gì mau đi ra đi ra ngoài chu minh dũ ngoan cố lên không chịu đi ra ngoài ở bên ngoài nghe mặc như thanh âm hắn tâm đều phải nát còn không bằng ở chỗ này thủ. trương thúy hoa tận tình khuyên bảo nữ nhân sinh hài tử nơi nào có nam nhân tiến phòng sinh không may mắn chu minh dũ không chịu nơi nào có cắt lợi không may mắn ta muốn thủ Hà Tiên cô cười nói Hồng Lý tử chính là cái hảo hài từ lại hiếu thuận cha mẹ lại đau lòng tức phụ không phải nói đúng đại nhân không may mắn là đối hài tử không may mắn người là cái nam nhân dương khí nhưng vượng ở chỗ này dễ dàng va chạm hài tử làm sợ nó người trước đi ra ngoài chờ sinh hạ tới lại kêu ngươi xem Chu Minh Dũ không tin đời sau phòng sinh đều làm ba ba bồi người không lừa được ta lại nói ta là thuyết vô thần giả Ta muốn trước tiên cùng vật nhỏ đổi ám hiệu, nói cho nó, ngươi khi dễ ta tức phụ nhi, ta là muốn đánh ngươi mong. Hắn không chịu đi, hắn ghé vào trên giường đất lôi kéo mặc như tay, một bộ mẹ ruột muốn bổng đánh uyên ương tư thế. Trường Thúy Hoa nóng nảy cả giận, ngươi cái này hùng hài tử, không nghe nương nói nhi đúng không? Kia hảo, chính ngươi đỡ đẻ đi, ta xem ngươi năng lực. Nàng nhấc chân liền đi ra ngoài. hà tiên cô ha ha cười nói làm gì vậy hải Tử không trải qua quá này trận trưởng sợ hãi là khó tránh khỏi dù sao hiện tại còn không có sinh làm hắn trước chờ lát nữa mau sinh thời điểm lại đi ra ngoài thủ. chu minh dũ liền chiều trương thúy hoa cười nương yêm đại nương nói rất đúng trương thúy hoa xem như từ mặt bạch bạch cười đến so với khóc còn khó coi hơn cũng nói không nên lời cái gì nàng đối hà tiên cô nói ta đi kia phòng nói chuyện dù sao cũng cấp không sinh hài từ chuyện này lại đau đến muốn mệnh, nhưng canh giờ không đến nó chính là không chịu ra tới ai cũng không chiêu bà mụ thấy nhiều đều là trầm ổn trong phòng liền dư lại mặc như cùng chu minh vũ hai hắn bỏ lên trên đi đem mặc như ôm trong lòng ngực chiều mến nói như vậy đau về sau ta nhưng không sinh mặc như lúc này không như vậy đau cảm giác cả người không có sức lực dựa vào chu minh vũ trong lòng ngực ta còn suy nghĩ hoài thời điểm một chút cũng không chịu tội sinh thời điểm cũng không chịu tội đâu luôn là nghe người ta nói đệ nhất thai tuổi trẻ sinh đến nhưng nhanh nhưng nàng vì cái gì liền như vậy đau a không đau thời điểm nàng liền muốn ngủ kết quả vừa muốn ngủ một khắc sóng đau từng cơn lại tới nữa nắm nàng bụng liền cùng muốn từ trong ra ngoài phiên mỗi người như giống nhau a chu rũ chu rũ ta muốn đau đã chết mặc như đau đến ở trên giường đất lăn lộn hận không thể chính mình đem trong bụng đồ vật cấp móc ra tới trong đầu chỉ có một ý niệm mau mau Mau cho ta sinh mổ, mau cho ta mổ, đau chết mất. Không đơn giản là bụng đau, eo thật giống như toan đến muốn chặt đứt giống nhau, nàng chưa bao giờ biết eo đau còn có thể toan đến tô rớt vỡ vụn đoạn rớt. Nàng chỉ nghĩ lăn qua lăn lại, đem cái kia trứng cho nó lăn ra đây. Chu Minh dũ dùng sức mà ôm nàng, tưởng thế nàng giảm bớt một chút đau đớn, xem nàng môi đều cắn xuất huyết tới, hắn liền đi bẻ nàng hàm răng. Mặc như, mặc như, đừng đem miệng cắn hỏng. mặc như hiện tại nơi nào còn nghe được đi vào đừng nói đem miệng cắn hỏng chính là đem miệng cắn xuống dưới cũng không cảm giác được đau mà khi chu minh dũ bắt tay nhét vào miệng nàng nàng lại luyến tiếc cắn chu minh dũ hô đại nương nương có phải hay không muốn sinh ni nhi đau đến độ nhịn không được mặc như bắt lấy hắn tay eo eo xoa xoa toàn đã chết chu minh dũ liền cho nàng một cái kính mà xoa nắn sau eo hắn bàn tay to lại nhiệt lại hữu lực nàng cảm thấy thoải mái một chút Cửa sổ thượng ánh mặt trời cùng chơi trốn tìm giống nhau, hưu lập tức bỏ chạy đi rồi trong phòng liền ám xuống dưới. Mặc như cảm giác hôn hôn trầm trầm cơ hồ không mở ra được đôi mắt nàng muốn ngủ một giấc. Lúc này Hà Tiên cô giúp nàng kiểm tra rồi một chút cùng Trương Thúy Hoa nói thầm nói cung khẩu khai chậm mới một lóng tay đâu. chu Minh Dũ nghe thấy nóng này, đau một ngày mới một lóng tay đâu, sao có thể a Hà Tiên cô nói tức từ vóc người tiểu khung xương tiểu cung khẩu khai chậm là bình thường. Người ngẫm lại người cái này xương cốt nguyên bản không có phùng, hiện tại muốn mở ra lớn như vậy một cái khẩu tử, gác ai cũng đau. Chờ thêm 18 tuổi, liền nhanh, chu Minh Dũ đột nhiên có điểm sợ hãi, lại tự trách chính mình thật hỗn đàn, mặc như mới như vậy tiểu liền cho nàng cưới trở về, hận không thể phiến chính mình hai bàn tay. Giơ tay lại cảm thấy phiến chính mình cũng vô dụng, là nguyên thân cái kia kẻ lỗ mãng cưới, bọn họ vỗ vỗ mông đi rồi người, làm hắn cùng mặc như hai chịu tội. Hắn chỉ có thể dùng sức mà ôm nàng, tâm cũng đi theo nàng lần lượt đau đến chết đi sống lại. Ngày rơi xuống đi, trong phòng liền đen, đinh lan anh thắp đèn tới. Trường Thúy hoa nói, đi đem trong nhà đèn cũng đoan lại đây, đều điểm thưởng. Đánh giá đến buổi tối sinh, đau đến ngủ là một loại cái gì thể nghiệm, mặc như xem như đã biết. Phòng trừng là hôn mê, nhưng là lại không có, bởi vì đương kia từng đợt sóng chiều giống nhau mang theo toan mang theo dội đau đớn, bá đạo có thể chiều thủy giống nhau thổi quét mà đến thời điểm, nàng toàn thân cảm quan là bị vô hạn phóng đại. Cái loại này đau, làm nàng cảm giác chính mình có thể tay không cào tường, có thể đem thường khấu cái đại lỗ thủng ra tới. mặc kệ là quay cuồng vẫn là khóc vẫn là kêu vẫn là như thế nào, đều không thể giảm bớt nàng đau đớn, làm nàng cảm giác tự hồ thế gian chỉ còn lại có đau. cũng may còn có chu minh dũ kiên cường ôm ấp hữu lực đôi tay cùng với hắn ôn nhu thanh âm tuy rằng thanh âm kia cũng là run rẩy tim đập là hỗn loạn đôi tay cũng là gân xanh toàn bộ nổi lên hắn so nàng còn sợ hãi đâu đau đớn rất nhiều nàng chiều hắn cười còn hành chu minh dũ một bên cho nàng lau mồ hôi nước mắt liền tí tách trên mặt nàng môi run run nói không ra lời lúc này hà tiên cô nhìn nhìn hô tam chỉ này liền nhanh hồng lý tử mau đi ra đi Trương Thúy Hoa cũng kêu làm Chu Minh Dũ chạy nhanh đi ra ngoài. Nguyên bản cho rằng đã đau đến cực hạn, mà khi hung mãnh gấp trăm lần đau nhức lần thứ hai tập tới thân thể phảng phất bị xé rách thời điểm, mặc như kêu một tiếng mãnh đến ngồi dậy. Chu Minh Dũ chạy nhanh ôm nàng, nơi nào còn đuổi theo đi ta không đi ta không đi. Chương tám mươi vật nhỏ. Trương Thúy Hoa khó thở, mau cút cho ta đi ra ngoài đi. ở chỗ này vướng chân vướng tay. Hà tiên cô thanh âm chấn định mà bảo đảm nói, Hồng Lý từ ngươi tin Đại Nương, Đại Nương đỡ đẻ như vậy nhiều hài từ còn không có thất thủ quá đâu, mau đi ra đi. Mặc như đẩy đẩy Chu Minh Dũ, làm hắn trước đi ra ngoài. Chu Minh Dũ lại có một loại, hắn nếu là quay người lại vạn nhất nàng không thấy làm sao bây giờ sợ hãi. Trường Thúy Hoa Đá Nhi Tử một chân cho hắn đẩy ra đi, đem cửa đóng lại lao mồ hôi. Ai nha ta nương lạc, so với chính mình còn sống lao lực. Hà tiên cô ha ha mà cười, này liền nhanh, phòng chừng không cần một bữa cơm công phu là có thể sinh ra tới. Nàng dặn dò mặc Như, tức tử, ngươi ăn trước điểm đồ vật nghỉ ngơi một chút quá một lát ta làm ngươi dùng sức ngươi liền ấn ta nói tới. Mặc Như gật gật đầu, trường thúy hòa khiến cho Đinh Lan Anh bưng một chén trứng tráng bao tới, nàng cấp mặc Như uy ăn. Hà tiên cô nói ăn nhiều một chút trụ một lát có sức lực sinh. Nàng lại an ủi mặc Như. Sinh hài từ không có không đau chờ cái thứ hai liền không đau, người tuổi trẻ càng đau một ít đến lúc đó khôi phục đến cũng so nhân ra lại mau lại hảo, một chút đều không chịu ảnh hưởng. Mặc như cường chống ăn một cái trứng gà, đau đến hãn liền xuống dưới, đã mở không nổi miệng. Hà tiên cô cười nói, lúc này liền mau nhiều, bên ngoài Chu Minh Dũ vội muốn chết ghé vào trên cửa cáo môn, sau đó lại đi ngoài cửa sổ mặt cào cửa sổ, đáng tiếc trương thúy hoa canh phòng nghiêm ngặt, hắn một chút cũng nhìn không thấy. hắn gấp đến độ muốn bệnh lúc này nghe thấy cách đó không xa có ai ai tiếng khóc truyền đến có cái nữ nhân ở khóc ai nhà a con của ta a ngươi chết hào thảm a ta vóc a chu minh dũ vốn dĩ liền sợ hãi đâu bị nữ nhân vừa khóc hai chân liền mềm nhũn thiếu chút nữa ngồi dưới đất trong lòng đằng đến thoáng khởi một cổ vô danh hỏa. hắn hận không thể qua đi đem người cấp đá phi trong phòng hà tiên cô đã bắt đầu làm mặc như dùng sức dùng sức dùng sức đình dùng sức đình dùng sức không phải sợ đi theo ta nói tới giống đi ngoài giường như giải ra tới thì tốt rồi chu minh dũ đã nghe không thấy mặc như hồ đau thanh nhưng là nghe nàng cắn chặt răng liều mạng dùng sức thanh âm tâm càng nắm thành một đoàn con của ta à ngươi chết hào thảm a thanh âm kia cương nhiên càng ngày càng gần chu minh dũ chế trụ khung cửa gắt gao mà chịu đựng mới không lao ra đi đá người Kiên nữ nhân lại dường như được thế giống nhau, có nhanh có chậm có cao có thấp mà ở nơi đó khóc thanh âm thê thê thảm thảm, làm nhân tâm phát mau. Liền ở Chu Minh Dũ nhịn không được muốn lao ra đi đánh người thời điểm, trong phòng truyền đến Hà Tiên cô vui mừng thanh. Ra tới, hóa lảnh lót tiếng khóc vang vọng bầu trời đêm, Chu Minh Dũ cao hứng đến đẩy cửa ra liền hướng trong phòng hướng. Không đợi hắn đẩy cửa đi vào Trương Thúy Hoa liền đem hắn đẩy ra cả giận nói, bên ngoài ai khóc tang đâu, người xử nơi này làm gì còn không đi đem nàng cho ta bó lại đây. Nếu không phải trong phòng còn phải thu thập thoát không khai tay, Trương Thúy Hoa sớm sao đao chém người đi. Biết lớn nhỏ bình an, chu Minh dũng nguyên bản nhắc tới cổ hỏng tâm lập tức trở xuống đi, lửa giận phục lại điền ưng, xoay người liền lao ra đi. Hắn mới vừa lao ra rào che môn liền nhìn đến một nữ nhân ở đống cỏ khô mặt sau lén lút mà hóa vàng mã, một bên hóa vàng mã một bên khóc sất mướt lúc này nghe thấy hài tử tiếng khóc tựa hồ không dám tin tưởng, liền nhảy dựng lên muốn để sát vào nhìn nhìn, vừa lúc cùng chu Minh Dũ đúng rồi vừa vặn. A nàng hoảng hốt thét lên một tiếng, xoay người liền chạy. chu Minh Dũ chợt nhìn đến nàng hóa vàng mã thời điểm, còn tưởng rằng là nhà ai trốn ở chỗ này hiến tế đâu. bởi vì mặt trên yêu cầu phản phong kiến không cho phép làm mê tín phía trước quy định đặc thù ngày hội có thể viếng mồ mà tế tổ sau lại lại nói chỉ cho viếng mồ mà tào mộ không được hóa vàng mà tế bái ở trong thôn càng không cho phép cho nên rất nhiều người liền trộm đạo mà trốn tránh thiêu chỉ cần không bị trương căn phát đám người bắt lấy là được rốt cuộc đều là người nhà quê ai cũng có trường bối phần mộ không tế bái đó là không hiện thực nhưng là giống nhau đều ở mồ nhà mình giếng trời hoặc là đầu đường thiêu nhà người khác cửa là tuyệt đối không được Đặc biệt nhân gia trong nhà có người bệnh thai phụ càng không thể ở nhân gia phòng ở chung quanh thiêu, sẽ bị coi là tưởng dẫn quỷ hành hung ác độc nguyên rùa. Liên tính tiểu hài tử đều biết càng đừng nói đại nhân. Trừ phi không đội trời chung kẻ thù, còn không có người sẽ như vậy làm đâu. Hắn xem kia nữ nhân thấy hắn liền chạy cảm thấy không đơn giản như vậy, nhấc chân đuổi theo đi, đi ngang qua đống lửa phát hiện bên trong còn thiêu cá nhân hình tiểu bố người, nhất thời nổi trận lôi đình không chút khách khí mà một chân đem nữ nhân vướng cái té ngã đem nàng hung hăng mà quăng ngã đi ra ngoài. Lương Thục Anh kêu thảm thiết một tiếng lăn trên mặt đất. Ai nha nương a giết người lạc. Vừa nghe là lương thục anh thanh âm, chu Minh Dũ càng bực bội tiến lên một tay đem nàng sách lên tới, nghiến răng nghiến lợi, ngươi chạy chúng ta khẩu hóa vàng mã, có phải hay không muốn chết? Muốn chết ta thiêu một xe giấy cho ngươi, lương thục anh xin tha im chính là cõng đại đội trộm đạo thiêu cái giấy, đừng đem im đưa đại đội A. chu Minh Dũ cười lạnh, ta vì cái gì đưa ngươi đi đại đội, ngươi dám ở cửa nhà ta hóa vàng mã, ngươi tin hay không ta lộng chết ngươi. Hắn trực tiếp đem lương thục anh cấp kéo trở về. lương thục anh ôm đầu khóc hào cứu mạng a chơi lưu manh a chu minh dũ mới mặc kệ nàng trực tiếp đem nàng kéo ra đi lúc này đinh lan anh xách theo dây thừng chạy ra tiểu ngũ nương nói đem nàng bó lên lấp kín miệng chu minh dũ tiếp nhận dây thừng động tác nhanh nhẹn mà đem lương thục anh trói cây rắn chắc đinh lan anh không tìm được rẻ lau liền đi xoa nắn một phen thảo tác lương thục anh trong miệng miễn cho nàng xảo đại nhân hài từ nghỉ ngơi đinh làn anh nói cho nàng ném nơi này chờ nương thu thập nàng người đi xem hài tử đi chu minh dũ tim đập như hưu chạy mà hướng trong phòng hướng lại ở nhà chính bị trương thúy hoa chống đỡ nước ấm không đủ ra đi nước ấm đi chu minh dũ thường từ kẹt cửa thăm dò nhìn xem lại bị trương thúy hoa chụp một cái tát chạy nhanh đi có người xem nhật tử, đến lúc đó đừng nhìn nhị oai là được chu minh dũ có điểm ngượng ngùng chạy nhanh sách theo thủy sao đi rồi Trương Thúy Hoa lại làm Đinh Lan Anh lại đây hỗ trợ, nơi này tự nhiên không thiếu thủy, Đinh Lan Anh đều thiêu một ngày, khai lạnh lùng khai, Trương Thúy Hoa sở dĩ làm Chu Minh Dũ đi gánh nước, bất quá là ngại hắn ở chỗ này vướng chân vướng tay. Rốt cuộc trong phòng còn một mảnh hỗn độn, chưa thấy qua này trận trưởng có thể dọa vựng, vì không cho nhi tử lưu lại bóng ma, vẫn là làm hắn làm việc khác đi. Linh làn anh đem lại cấp thay đổi nước ấm, Hà Tiên cô nhanh nhẹn mà đem hài tử rửa sạch sẽ Trương Thúy Hoa lấy mặc như chuẩn bị tốt tiểu bố đơn tử đem hài tử bao ở. Hà Tiên cô cười nói ta còn không có gặp qua như vậy Tuấn Hài tử đâu. Trương Thúy Hoa nhìn thoáng qua đỏ rực con khỉ nhỏ kia hai mắt phá lệ đen bóng nhưng khảm ở nhăn rúm gió lão đầu nhi giống nhau trên mặt nàng không mặt mũi nói thật đem hài tử đặt ở mặt như bên người ôn thanh nói xem một cái liền ngủ một lát đi. Lăn lộn ngày này, người tốt đều lăn lộn xong rồi." Mạc Như nhếch miệng cười, "Cảm ơn đại nương, cảm ơn nương." Nàng quay đầu đi xem Thiều Bảo Bảo tưởng nói một tiếng, "Hải, rốt cuộc gặp mặt ngươi hảo a." Kết quả nhìn đến một trương nhăn nhúm gió con khỉ nhỏ mặt nhất thời nói không ra lời. "Ai nha mẹ ơi, không đau vựng, muốn dọa hôn mê." Mạc Như chớp chớp đôi mắt buồn ngủ quá a, một nhắm mắt liền ngủ. Trương Thúy hoa tay chân lanh lẹ mà đem giường đất thu thập một chút. đỡ đẻ thời điểm giường chiếu mạch thảo đều ôm đi trực tiếp ở giường đất một đầu phô thật dày ven đường thổ thêm phân cho máu loãng nước ối đều xông vào nơi này hiện tại đem thổ đều sạn đi xuống vùi lấp là được đinh làn anh giúp đỡ ra bên ngoài sạn thổ hà tiên cô cũng giúp đỡ thu thập còn đem nhau thai rửa sạch sẽ trương thúy hoa nhìn thấy hắn đại nương ngươi muốn liền đem đi đi nhau thai cũng là đồ bổ dược phẩm có chút lão nhân sẽ khắp nơi lộc Hà Tiên cô cười nói ta cũng không nên ta cấp sửa sạch sẽ đến lúc đó làm thức tử chính mình hầm hầm ăn, bổ thân mình hào thật sự đâu. Trường Thúy Hoa nói, đánh đổ đi, đừng dọa hai người bọn họ. Bất quá nàng cũng chưa nói gì, dùng miếng vải bao cấp đặt ở một bên, đến lúc đó vợ chồng son chính mình xử lý. Đều thu thập sạch sẽ, lại lộng một ít bị toái ngải thảo tới đuổi huyết tinh khí, lại đem giường đất thảo trải lên. Hà Tiên Cô đã giúp mặc như đem hạ thân lau khô phía dưới lót thượng giấy bản, lại cấp đắp lên bố đơn tử. Đinh làn anh xem xét tiểu nha đầu cười nói, vừa thấy chính là có phúc khí, đến lúc đó đệ đệ nhiều. Trường Thúy Hoa nói, các người có nha đầu đều thấy đủ đi, có thể giúp đỡ làm điểm việc, cũng có cái người nói chuyện nhi, về sau tháng 6-6 còn có khuê nữ hướng ra đưa đại bánh trái ăn. Mấy người cười rộ lên, Trường Thúy Hoa xem mặc như ngủ thật sự hương liền mời Hà Tiên Cô đi đông gian nói chuyện. đinh lan anh nói nâng dùng không cần cấp ni nhi lại làm điểm ăn trường thúy hoa đánh giá hiện tại đến 10 giờ rưỡi nhiều liền đối đinh lan anh nói ta cho nàng ngao điểm cháo là được ngươi đem kia bồn trứng gà đoan trở về phân ăn đi sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai còn bắt đầu làm việc đâu đinh lan anh nhìn xem tô bự còn có bốn cái trứng gà đâu trở về bốn cái hài từ một người một cái mặc như một ngày liền ăn hai cũng không biết lúc này có đói bụng không bất quá nếu bà bà nói có thể đoan đi kia khẳng định còn có Đình làn anh liền bưng trứng gà ra đi, vừa đến cửa thiếu chút nữa đụng tới một người, dọa nàng nhảy dựng. Lan tử nhi nương, ngươi làm gì đâu. Lén lút, Trương cú lôi kéo nàng. Nhị tẩu, ni nhi sinh, nam hải nhi vẫn là nữ hải nhi A Đinh làn anh nói, tiểu áo bông nhi đâu ta nương nhưng cao hứng. Nàng lôi kéo Trương cú liền đi. Trương cú lại có điểm thất hồn lạc phách như thế nào là cái khuê nữ đâu. Lợi hại như vậy hộ miên anh hùng thế nhưng cùng nàng giống nhau sinh cái khuê nữ. Không nên a ở nàng xem ra Ni Nhi cùng bà bà giống nhau lợi hại, không đúng, so bà bà còn lợi hại. Cho nên nên vẫn luôn sinh Nhi Tử, giống nàng nương sinh tám khuê nữ giống nhau, hợp với sinh tám Nhi Tử mới đúng. Nàng ngơ ngác mà liền Đinh Lan Anh nói ăn trứng gà đều không có cao hứng cỡ nào. Đinh Lan Anh tới rồi ra phát hiện bọn nhỏ sớm đều ngủ, nhưng đại trời nóng cả đêm này trứng gà lại hỏng rồi, nàng khiến cho Trương Cú đem hài từ kêu lên ăn tiếp tục ngủ. nàng đi chính phòng phát hiện Chu Minh Dũ ở nấu nước kinh ngạc nói tiểu ngũ ngươi làm gì đâu mau đi xem một chút tức phụ hài tử đi hảo đâu Chu Minh Dũ có chút buồn bực nương làm hắn tới gánh nước nhưng Tam Tẩu căn bản không thiêu, hắn muốn cho Tam Tẩu nấu nước kết quả Tam Tẩu vội vã đi xem hài tử chẳng lẽ không phải hẳn là chính mình đi xem sao nàng làm gì so với hắn cái này đương ba ba còn sốt ruột Nghe Đinh Làn Anh nói như vậy, chu Minh Dũ chạy nhanh lên hướng trong nhà chạy một lòng ở ngực ứng ức ứng ực, liền cùng muốn bay ra tới dường như. Phía trước có bao nhiêu đau, nhiều áp lực, nhiều khổ sở, hiện tại liền có bao nhiêu phi dương, cao hứng cỡ nào, nhiều hạnh phúc. tới rồi ra, hắn phát hiện Trương Thúy Hoa cùng Hà Tiên Cô ở đông gian huấn lương thục anh đâu, hắn cũng lười đến quản, chạy nhanh qua đi xem thức phụ nhi hài tử. Hắn bưng đèn nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, sợ quá dùng sức có phong run dày nàng hai. Nhà ở còn có một cổ huyết tinh khí, hỗn nhàn nhạt ngải hao mùi vị, cũng không khó nghe, ngược lại làm hắn cảm động đến lại muốn rơi lệ Hắn nhắm lại môn, đem đèn đặt ở đèn oa tử thò lại gần nhìn xem mặc như, nàng sắc mặt còn có chút bạch nhưng là ngủ thật sự hương. Nhìn nàng an tĩnh ngủ nhan, phía trước bất ổn tâm dầm liền trở xuống thật chỗ. Hắn cúi đầu hôn hôn nàng khóe môi, đem bên cạnh khăn mặt lấy lại đây cho nàng cái đầu, miễn cho bị phong. Khóe mắt vừa chuyển. Hắn nhìn đến mặt như bên người ôm lấy một cái vật nhỏ, nho nhỏ một đống, không có hắn tay đại dường như. Hắn tâm lập tức lại mềm đến rối tinh dối mù, nhìn không chớp mắt mà nhìn nó cũng không dám dùng sức thở dốc. Tuy rằng Hải Tử ra mặt nhăn nhúng gió, đỏ rực nhưng hắn lại cảm thấy ai nha thật tuấn a, thật là ta Hải Tử, ngươi nhìn xem thật tuấn nhăn rúm gió ra mặt ở hắn xem ra là đáng yêu còn kết thai vải lông mày cùng ra đầu hắn cũng có thể nhìn ra tới lông mày lại hắc lại trường thật là đẹp mắt tóc cũng là lại nùng lại mật thật là đẹp mắt. Nó tay nhỏ chỉ thon dài nộn đến làm hắn cũng không dám chạm vào giống như chạm vào một chút phải cho bẻ gãy dường như. Hắn vươn ngón trỏ nhẹ nhàng mà vuốt ve nó gót chân nhỏ đỏ rực chân móng chân thế nhưng khá dài đến cắt cắt. lúc này nó đột nhiên liền tỉnh chừng mắt xem hắn đen lúng liếng mắt to giống như có thể xem biết cái gì giống nhau chu minh dũ cũng không biết nó là nam hay nữ lúc này lập tức liền xác định là cái nữ hài từ. hắn nhếch miệng cười giũi tay tưởng điểm nàng khuôn mặt nhỏ ai biết lại bị nàng lập tức chuẩn xác mà bắt được ngón tay nàng bắt lấy hắn ngón tay liền hướng trong miệng đưa đầu lưỡi nhỏ một mút một mút một bộ muốn ăn nãi bộ dáng Chu Minh Dũ cảm giác chính mình tâm muốn hóa, nàng như thế nào như vậy đáng yêu đâu. Nhìn nàng đen bóng mắt to kiều nhu tiểu thân thể, hắn phía trước sở hữu lo lắng, nôn nóng, đau lòng, giờ khắc này đều không tính cái gì. Hắn cười nhẹ, ba ngón tay nắm nàng tay nhỏ nhẹ nhàng mà quơ quơ ôn nhu nói, vật nhỏ, ngươi hảo ta là ba ba, nằm ở ngươi bên cạnh chính là mụ mụ quen biết đã lâu, lần đầu gặp mặt cửu ngưỡng cửu ngưỡng. Vật nhỏ trừng mắt đen lúng liếng mắt to trong miệng phát ra tiểu miêu miêu ô giống nhau thanh âm thường thường mà phun cái tiểu phao phao. Nàng tựa hồ đối hắn thanh âm phá lệ mẫn cảm chỉ cần hắn nói chuyện nàng liền nhìn không chớp mắt mà khóa hắn dường như có thể nhìn đến giống nhau. Hắn nếu là dừng lại nàng lại bắt đầu ân ân nha nha tựa hồ lại đốc xúc hắn tiếp tục nói chuyện. Chu Minh Dũ thân thân nàng tay nhỏ thấp giọng nói: Ngươi về sau cần phải nghe mụ mụ nói, biết đi? Mụ mụ vì sinh ngươi nhưng vất vả, lại đau lại mệt, xem đem mụ mụ mệt. Nàng đen bóng mắt to xoay chuyển, ân ân nha nha, vốn dĩ ngươi như vậy lăn lộn mụ mụ, ba ba là muốn đánh ngươi thí thí, bất quá xem ngươi như vậy tiểu, liền ba ba bàn tay đánh đều không có, liền trước không đánh ta ghi sổ, nếu là về sau không nghe mụ mụ lời nói, chúng ta liền nợ mới nở cũ cùng nhau tính, nhớ kỹ lạc. Vật nhỏ ân ân nha nha, lúc này Trương Thúy Hoa ở ngoài cửa nói, người đại nương phải đi ta đưa đưa, làm nàng thuận tiện đem lương thục anh cũng mang đi a chu Minh Dũ lúc này còn quản cái gì lương thục anh à, cái gì đều nói tốt. Hắn nằm nghiêng ở bên ngoài, một cái cánh tay đường ngang ở mặt như trên đầu, một cái tay khác liền lộng nữ nhi chơi, suy nghĩ khởi cái tên là gì hảo đâu. Về hài từ tên, hắn cùng mặc như phía trước cũng nói qua, bất quá bởi vì nhưng dùng tên quá nhiều cuối cùng đều không giải quyết được gì. Nghĩ nghĩ, hắn tương nhiên cũng ngủ rồi. Ngày này, hắn thần kinh cũng vẫn luôn căng chặt suốt cuộc thả lỏng lại ngủ đến so với ai khác đều vang, lại bởi vì không gối gối đầu tư thế ngủ không đúng còn vang lên rất nhỏ tiếng ngáy. Vật nhỏ đối hắn thanh âm phi thường mẫn cảm nghe hắn tiếng ngáy đều rất tò mò, mắt to nhanh như chớp mà chuyển trong miệng phát ra ân ân nha nha thanh âm, không hề có buồn ngủ dấu hiệu. Phần năm tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở úc đọc